Lam Chính Tư cùng Lăng Trần nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Thấy Diêm Lịch hành đi, bọn họ cũng đi theo đi ra sân đậu. Đông Phương Sóc trên mặt đất nằm ba ngày, tuy rằng còn thực suy yếu, nhưng còn có thể trước mặt đứng lên. Vốn định một người đi, chính là nhìn đến bên cạnh Đông Phương Hồng, do dự một lát, cuối cùng vẫn là mang theo nàng cùng rời đi. Ở làm chuyện này thời điểm, trong lòng không ngừng lặp lại nói cho chính mình, không thể có hận, không thể có hận, không thể có hận, không thể có hận. Thể có hận đây là mẫu thân di nguyện, hắn cần thiết muốn hoàn thành. Tất cả mọi người ra sân đậu, ở bên ngoài chờ Đông Phương Sóc, đương nhìn thấy hắn mang theo Đông Phương Hồng ra tới khi, đều kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn không được, hảo Tâm nói cho Đông Phương Sóc tướng. Đông Phương Sóc, có chuyện ta tưởng nói cho ngươi đem ngươi hại đến này, bước đồng ruộng người chính là Đông Phương Hồng, là nàng âm thầm phái người đem ngươi ném vào này thất hồn trong cốc. Ta biết. Đông Phương Sóc đạm Nhiên trả lời, còn mặt mang mỉm cười. Ngươi biết? Biết còn cứu nàng. Loại người này nên làm nàng đi tìm chết, đã chết đôi rất rất nhiều người đều có chỗ lợi. Nàng ba hồn bảy phách đã bị ác linh hút đi hơn phân nửa, cho dù có thể sống sót, cũng là cái ngu nốc. Ta sẽ không cùng một cái ngu nốc sọ so đo, quá vãng điểm điểm tích tích, ân ân đoán đoán khiến cho chúng nó tan thành mây khói đi. Ta nhưng không như vậy tốt khí độ, bội phục bội phục. Đối với Đông Phương Sóc như vậy khí độ, mục lực hân phi thường thưởng thức, liền bởi vì thưởng thức, cho nên mới hao chút môi lưỡi cho hắn phân tích kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sự. Đông Phương Sóc, ngươi loại này tinh thần đích xác vui buồn lẫn lộn, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, ngươi như vậy mang theo Đông Phương Hồng trở về, sẽ là một cái cái dạng gì kết quả? Trong cung những người đó thế tất sẽ đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến trên người của ngươi, nói là ngươi hại chết Đông Phương Hồng, đến lúc đó ngươi đã có thể hết đường chối cãi. Nghe ta một câu, không cần lo cho Đông Phương Hồng chết sống, lập tức chạy đến bạn vật tự, coi như không có tới quyết điểm cốc, như vậy ngươi mới có thể toàn thân mà lui. Nàng là ta muội muội, nếu ta mặc kệ nàng, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả không được như vậy nhiều. Đông Phương Sóc vẫn là quyết định muốn đưa Đông Phương Hồng trở về. Đến nỗi chính mình sắp sửa đối mặt cái dạng gì kết quả, không đi nghĩ nhiều. Thiên A, trên đời như thế nào sẽ có như vậy chuẩn chứng A. Tâm địa thiện Lương đến loại tình trạng này, quả thực chính là cái ngốc tử. Có lẽ ta vốn là ngốc. Thôi thôi, ai làm ta gặp được ngươi như vậy một cái đại ngốc? Ta người tốt làm tới cùng, lại giúp ngươi làm một chuyện. Ra thất một gốc, ngươi liền nhanh chóng chạy tới vạn vật tự, coi như không có tới khuyết điểm hồn gốc. Đến nỗi Đông Phương Hồng, ta sẽ thay ngươi đưa trở về. Hơn nữa ta cam đoan với ngươi, nhất định đem nàng tồn tại đưa về hoàng cung. Một nhược thân không thành lòng, trung phi vẫn là vì Đông Phương Xóc làm chút sự. Này sao dám làm phiền phu nhân? Đông Phương sóc tự đáy lòng cảm kích một nhược hân trượng nghĩa tương trợ, chỉ là không hảo lập tức liền ra đầu, lễ tiết thượng còn phải khách khí một chút, đột nhiên đối nàng có một loại mạc danh cảm giác. Muyên tưởng rằng nàng chỉ là một cái ái tiền lại điêu ngoa tùy hứng nữ nhân, không thể tổn được. Một chút đều không phiền toái, ta chỉ cần đem nàng mang về Đông Tương Quốc, sau đó hướng trên đường cái một ném, xong việc đại các. Giáp Sát quân mỗi ngày đều ở trên phố đi tới đi lui, nhìn đến Đông Phương Hồng khẳng định sẽ mang về cung đi. Đông Phương Hồng xẻ ra chuyện, mà ngươi đang ở Vạn Phật Sơn, cùng này không hề quan hệ, như vậy liền không đến ngươi trên đầu. Vậy đa tạ phu nhân, đừng khách khí, coi như giao cho bằng hữu đi. Diêm Lịch hành ở một bên e, trong lòng lại bắt đầu hứng hứng. Vì cái gì hắn thê tử thích quan tâm không liên quan người? Chẳng lẽ cùng lúc trước quan tâm hắn nước nguyện ban đầu là giống nhau sao? Nghĩ vậy chút, Diêm Lịch Hành cảm xúc trở nên thực thuận loạn, ngực có điểm đau, có cái thanh âm bỗng nhiên ở bên tai hắn nói chuyện, "Diêm Lịch Hành, nàng căn bản là không phải thật sự hái ngươi, ngươi ở nàng trong lòng cùng những người khác giống nhau, đều là giống nhau, giống nhau, không, có bất luận cái gì khác nhau." "Không, không giống nhau, không giống nhau." Diêm Lịch Hành ức chế không được loại này hỗn loạn, tâm linh nóng nảy, cảm xúc kích động, nôn nóng bất an, đột nhiên điên cuồng luật đệ, trên trán ma văn thoáng hiện mà ra, trên người phát ra nhàn nhạt huyết quang chi khí. Mộc Nhược Hân nghe được Diêm Lịch Hành không thích hợp ngôn ngữ, lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn, nhìn đến hắn trên trán ma văn, trên người ma khí nôn nóng bật phần, chạy nhanh lại đây thế hắn ngăn chặn, đem chính mình linh lực bại bởi hắn, cũng nói một ít có thể làm hắn cảm xúc cán hồn xuống dưới nói: "A hành, ngươi đừng miên man suy nghĩ, không cần nghe tín nhiệm người nào hầu ngôn loạn ngữ. Ta ở bên cạnh ngươi, ta vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi đâu." Linh lực thêm ngôn ngữ, vẫn là vô pháp hấp chế Diêm Lịch Hành trên người đột nhiên dao động ma khí. "A ngươi không thể ném xuống ta, càng không thể không cần ta, có biết hay không?" Mộc Nhược Hân nóng này, trực tiếp bổ nhào vào Diêm Lịch Hành trong lòng ngực, ôm chặt hắn, đem đầu oa ở hắn ngực tượng, nghe hắn tiếng tim đập, nhẹ giọng nở: "A ngươi đừng như vậy được không?" Ta thực sợ hãi, sợ ngươi không cần ta. Nước mắt thực mau liền có hiệu quả, diêm lịch hành trên người huyết quang tan rất nhiều, chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng, trong miệng cường ngạnh bài trừ một câu, nếu... Hân, hân, ta ở đâu? Ta vẫn luôn đều ở Á hành, ngươi là ta quan trọng nhất quan trọng nhất, yêu nhất yêu nhất người, ta không thể không có ngươi, cho nên ngươi không thể rời đi ta, ngươi nhất định phải kiên cường chịu đựng, chiến thắng sở hữu nhân, sau đó bồi đi biên danh Sơn Đại Xuyên, xem vẫn cẩm tú Sơn hạ. Yêu nhất, yêu nhất, yêu nhất người, những lời này đối Diêm Lịch hoành rất quan trọng, được đến những lời này thật giống như được đến một viên thuốc cát thần, trong lòng thoải mái nhiều, không hề như vậy tâm phủ khí táo, cảm xúc ổn định xuống dưới, trên trán ma văn dần dần lui tán, trên người ma khí cũng đi theo biến mất, chậm rãi khôi phục hồi nguyên lai bộ dáng. Nhìn đến Diêm Lịch hoành khôi phục nguyên dạng, đại gia hỏa đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo có phu nhân ở, bằng không sự tình liền không xong. Kỳ quái, mình nói không phải đã bị tiêu diệt sao? Vì sao Phong hộ pháp còn tưởng tiếp tục nói, nhưng có người không cho, lấy ho khan thanh ngăn trở hắn. Khu khu nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nhắc nhở Phong pháp không cần nói lung tung, rốt cuộc có người ngoài ở đây. Phong hộ pháp minh bạch, nhắm lại miệng, cái gì đều không nói. Bất quá Lam Chính Tư, Lãnh Trần cùng Đông Phương Sóc cũng nhìn ra cái đại khái, nhưng chỉ biết một nửa, mặt khác không hiểu lắm, cũng không dám hỏi, chỉ có thể ở trong lòng đoán mò. Ma Vương vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ kia? Minh nói lại là ai? Một Nhược Hân vì cái gì sẽ sợ hãi Ma Vương ném xuống nàng? Nghi hoặc quá nhiều. Diêm Lịch Hành nỗi lòng bình tĩnh trở lại lúc sau, đem Mục Nhược Hân đẩy ra, hai tay đắp đặt ở nàng trên vai, Ôn nu nhìn nàng, mỉm cười nói, "Nếu Hân, ta không có việc gì, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng." "A huynh, ngươi có biết hay không? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết." Mục Nhược Hân lại phát trở lại Diêm Lịch Hành trong lòng lực, ôm hắn kể rõ trong lòng lời nói, "Ta thật sự thực sợ hãi ngươi ném xuống ta, không cần ta." Ta càng sợ hãi sẽ mất đi ngươi, ta rất sợ hãi. Đừng sợ, ta sẽ không ném xuống ngươi, cho nên ngươi sẽ không mất đi ta. Về sau ngươi trong lòng có cái gì không thoải mái, ngươi liền lớn một chút, trực tiếp chút nói cho ta, không cần buồn không nói, miên man suy nghĩ, có biết hay không? Đúng vậy. Còn có, mặc kệ ai nói với ngươi, ta nói vậy, ngươi đều không cần tin tưởng. Ngươi phải tin tưởng ta lời nói, nhớ kỹ, nhất định phải tin tưởng lời nói của ta. Đúng vậy. Ta yêu nhất người chính là A Hành, A Hoành là ta yêu nhất người. Đúng vậy. Diêm lịch Hoành nghe xong những lời này, trong lòng càng vì thoải mái, ngọt ngào, ấm áp. Đây là cảm giác hạnh phúc đi. A Hoành, về sau ta đều nghe ngươi lời nói. Mộ Nhược Hân còn ôm Diêm Lịch hành không bỏ, trước đem hắn tâm trấn đắc hảo, xác định hắn không có việc gì nàng mới có thể yên tâm. Trữ phu của nàng cùng người bình thường bất đồng, tuy rằng võ công cao cường, nhưng nội tâm lại rất yếu ớt. Nếu là người thường nội tâm yếu đất đảo cũng không có gì, nhưng hắn không giống nhau, một khi hắn nội tâm yếu ớt, nghị lực không đủ cường, liền vô cùng có khả năng bị ma loại cắn nuốt, trở thành con rối. Vì Ánh Hành, nàng cần thiết làm một cái tương đối nghe lời thế tử. Ngươi nói, về sau đều nghe ta nói. Là lạ đều nghe ngươi. Bất quá cũng không phải chuyện gì ta đều dựa vào ngươi nga, ngươi nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một bước. Ngươi cái này quỷ linh tinh. Hảo, đi về cho đi, ngươi còn có thương tích cho người, cần trở về dưỡng. Diêm Lịch hành trước sau không bên một nhược hân bị thương sự, đem kim long triệu hồi ra tới, sau đó mang theo một nhược hân bay lên đi. Hát Uyng mang theo Tử Lan tiến lên, Phong Hộ Pháp chính mình đi lên, tìm thích địa phương ngồi song. Có cái lợi hại chủ tử chính là không giống nhau, cho dù không có thần thú, bọn họ cũng có thể hưởng thụ có được thần thú lãnh ngộ. Không tồi không tồi. Lam Chính Tư cùng Lăng Trần cùng với Đông Phương Sóc cũng không có đi lên, đứng ở tại chỗ bất động, chỉ là làm nhìn. Chủ nhân không lên tiếng, bọn họ nơi nào đi lên? Lam Không hảo bị thần thú cấp quang xuống dưới, kia đã có thể không phải gần mất mặt sự. Diêm Lịch hành không mở miệng, Âu Ái Thê không bỏ, một khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Một nhược hân bất đắc dĩ lắc đầu, không có trải qua diêm lịch hành cho phép liền đối phía dưới người ta nói, các ngươi cũng đi lên đi, có kim long chở trở, trở về sẽ càng mau một ít. Cho dù một nhược hân mở miệng, phía dưới vài người vẫn là không đi lên, chờ chính chủ mở miệng. Một nhược hân lại một lần bất đắc dĩ lắc đầu, đối diêm lịch hành làm lũng cầu tình, a hành, liền tái bọn họ đoạn đường đi, được không? Trước đưa đông phương sóc đi vạn vật tự, sau đó đi đông tường quốc. Diêm lịch hành trầm mặc thật lâu mới làm ra trả lời, hảo. Nếu hân muốn nhờ, hắn luôn là vô pháp tuyệt. Được đến chính chủ đồng ý, lam chính tư cùng Lánh trần mới bay lên kim long, tìm địa phương ngồi xong. Đông phương sóc muốn mang theo đông phương hồng, tương đối cố hết sức, đem sở hữu sức lực dùng hết mới thượng đến đi. Trên lưng nhiều vài người, đối với Kim Long tới nói không quan hệ đau khổ, chỉ là nhiều không liên quan người, làm nó có điểm không rất cao hứng. Nó không cao hứng nơi phát ra với chủ nhân không vui. Nó đã cùng chủ nhân linh khế, chỉ cần chủ nhân đem nó triệu hồi ra tới, nó đều có thể cảm ứng được chủ nhân trong lòng hỉ nộ ai nhạc, nó chủ nhân hiện tại không rất cao hứng đâu. Vì chủ nhân, nó cần thiết cùng cái kia thú vị nha đầu hảo hảo nói, nói chuyện. Thú vị nha đầu, ngươi trải qua chủ nhân đồng ý, nhưng có hay không hỏi ta có đồng ý hay không? Lần này ta cho ngươi phá lệ, lần sau không ngoại lệ. Có ý tứ gì? Mục Nhược Hân nghe được cái hiểu cái không, tuy rằng không có cùng Kim Long linh khế, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được đến nó trên người truyền đến không vui. Nang cái gì cho Kim Long không cao hứng sự sao? không có đi Kim Long nói chuyện cũng sẽ không che che giấu giấu khách khách khí khí lấy nó mấy vạn năm tôn uy trừ bỏ chủ nhân bên ngoài nó sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cho nên đối Mộc Nhược Hân nói chuyện thời điểm vô cùng tao ngạo, thứ chủ nhân không thích mấy người này thân là chủ nhân thần thú ta cũng không thích được rồi được rồi ta đã biết không có lần sau một Nhược Hân ngoan ngoãn hướng Kim Long thỏa hiệp không cùng nó khiêng từ Kim Long trong miệng biết được Diêm Lịch Hành lúc này trong lòng không rất cao hứng ngồi đến cách hắn càng tiến hảo hảo bồi bồi hắn A Hành đều do ta không tốt chúng ta mới tân hôn không lâu ta không nên lão nghĩ người khác sự đem người vả ta thể từ giờ trở đi ta chuyện gì đều trước hết nghĩ A Hành ta bảo đảm làm được không sao, ta chỉ cần ngươi vui vẻ. Diêm Lịch hành trong lòng thật là có một chút bởi vì bị vắng vẻ mà khổ sở, nhưng điểm này khổ sở cùng hắn ái một được hơn trình độ so sánh với, có thể bỏ qua. Không cần luôn nói ngươi không sao, ngươi không có việc gì, mỗi lần nghe được ngươi nói nói như vậy, trong lòng ta đều không quá dễ chịu. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Là ta nên hướng ngươi nói xin lỗi mới nói, ta tùy hướng ham chơi, làm ngươi ăn không ít xương có đi. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không phạm như vậy sai lầm, nhất định nhất định nhất định đem ngươi ở trong lòng quan trọng nhất vị trí, tựa như ngươi đem ta bài ở trong lòng quan trọng nhất vị trí giống nhau. thân ái Phu quân, hôn một cái một nhược hân không e dè, làm cho đông đảo người mặt, ở diêm lịch hành trên mặt hôn một cái, sau đó đem đầu dựa vào trên vai hắn, bồi hắn. Diêm lịch hành trong lòng sở hữu tạp niệm cũng chưa, chỉ nghĩ một nhược hân cảm thụ hiện tại tốt đẹp, hắn muốn chính là như vậy hạnh phúc. Xem ra ngẫu nhiên làm ma khí ra tới hoạt động hoạt động cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn ma khí một khi xuất hiện, nếu nhân liền sẽ đặc biệt khẩn trương, đặc biệt quan tâm hắn. Từ từ, hắn sao có thể có như vậy ý tưởng? Ma khí lung tung xuất hiện số lần càng nhiều, tỏ vẻ dấu ở trong thân thể hắn ma lực càng cường, một khi phản vệ, hắn đem khống chế không được, trở thành âm ma con rối. Vì nếu hân, hắn tuyệt không sẽ trở thành con rối. A hoàng, ta thổi khúc cho ngươi nghe, được không? Mộc Nhược Hân tâm huyết dâng trào, lấy ra ba hơi thổi. Duyên giang khúc theo gió phiêu tán, tiến vào mọi người lỗ thái chung, làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái, cả người đều phóng nhẹ nhàng rất nhiều, không hề giác chịu thế gian phiền phiền não nào sở nhiễu. Lam Chính Tư là lần thứ hai nghe được Mộc Nhược Hân thổi vô ưu một cực, hồi tưởng ở trong núi khách điếm lần đầu tương lộ, phản phất đã là thật lâu thật lâu trước kia sự. Nếu từ sơn gian khách điếm thời điểm bắt đầu, hắn liền bắt lấy cùng Mộc Nhược Hân duyên phận, nói không chừng hiện tại sẽ là mặt khác một loại kết quả. Trời cao đã đã cho hắn cơ hội, chỉ là hắn bỏ lỡ. Nhân sinh chính là như vậy, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, vô pháp lại một lần nữa lựa chọn, chỉ có thể tiếp tu hiện thực, tiếp tục đi phía trước đi. Lãnh trần an tĩnh mảng lốc nghe mỹ diệu nhạc khúc đột nhiên quên mất chính mình là một sát thủ quên mất đao quang kiếm ảnh huyết lưu sinh hoạt nhìn đến tốt đẹp tương lai nếu có thể hắn hy vọng có thể giống người bình thường giống nhau mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ hòa thân bằng hữu hảo có gặp nhau một đầu cộng độ cả đời chỉ tiếc hắn là cái sát thủ mục nhược thân ở tuổi khúc thời điểm trên cổ mang theo bạch hổ ngọc truy đột nhiên lóe một chút lực quang chỉ là ánh sáng thực đạm ở thái dương chiếu dọi xuống cơ hồ nhìn không thấy hơn nữa chỉ lóe một chút dây lắt liền biến mất. Diêm Lịch Hành cảm giác được có một cổ kỳ lạ linh lực, tuy rằng chỉ là như vậy trong nấy mắt, nhưng hắn vẫn là cảm giác được. Cho dù này cổ linh lực không có uy hiếp cảm, hắn cũng muốn đề phòng. Nếu hơn, ngươi mới vừa rồi nhưng cũng có cảm giác được không giống bình thường chi lực. Một như hân đình chỉ thổi ba u, trả lời Diêm Lịch Hành vấn đề, không có a. Ta cái gì cảm giác đều không có, cũng không thể nói không có. Giờ đi cái kia âm u sơn động lúc sau, ta cảm thấy thoải mái rất nhiều, thương thế tựa hồ nào đâu. Có thể là bởi vậy hô hấp đến mới mẹ không khí nguyên nhân đi. Thân hồn có không có sinh khí, ở loại địa phương kia ai đều sẽ không thoải mái. Không đúng, ngươi cẩn thận ngấm lại, có gì không thích hợp. Diêm Lịch Hành vẫn là có loại không quá thích hợp cảm giác, chính là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào hắn khi thì có thể cảm giác được kia cổ kỳ lạ linh lực khi thì lại không cảm giác được hoặc là là hắn ảo giác hoặc là là đối phương linh lực so với hắn cường nay cổ linh lực tựa hồ cùng nếu hơn một hệ linh lực có chung tương tự cảm giác một như hân thực nghiêm túc đi cảm giác nhưng vẫn là cái gì đều không cảm giác được không có a hoàng ngươi có phải hay không quá mức khẩn trương xuất hiện ảo giác không có việc gì không có việc gì chúng ta đã rời đi thất hồn cốc, ác linh cũng đã bị tiêu diệt sẽ không có việc gì tóm lại tiểu tâm thì tốt hơn trở về lúc sau hảo hảo xem xét ngươi mang về tới những cái đó tài bảo nói không chừng trong đó có kỳ quạc. những cái đó ta đều xem qua không thành vấn đề nếu có vấn đề nói ý cảnh sẽ nói cho ta chính là ý cảnh cũng chưa nói cái gì chẳng lẽ thật tào giác, nhất định là lạ. Vạn vật tự tới rồi đâu. Mục Nhược Hân chỉ vào phía dưới một gian chu miếu, lời nói vừa mới nói xong, Đông Phương Sóc đã bị Kim Long quăng đi xuống. A, chương 230, muốn hay không rút? Đông Phương Sóc bị Kim Long ném xuống, rơi bảy vượng tám tố, chờ hắn bừng tỉnh, bầu trời đã không có những người khác bóng dáng, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá, giống như trong gương thủy nguyệt, hoa quỳnh hiện ra, dây lát tử vô. Những người này đều phi phàm người, cho dù là chính thống hoàng tộc cũng chưa chắc có thể cùng bọn họ đi nổi, hắn chẳng qua là cái vô thân phận, địa vị hoàng tử, khó có thể cùng bọn họ tương giao vì hữu. Cũng thế, bình phàm một ít, chưa chắc không phải chuyện tốt. Vì không dẫn nhân chú mục, Diêm Lịch Hành ở đông ngoài thành mặt liền đem Kim Long Triệu hắn hồi, mệnh Hắc Ưng đem nửa chết nửa sống Đông Phương Hồng lặng yên không một tiếng động ném đến trên đường cái, sau đó mang theo một Được Hân hồi khách điếm nghỉ ngơi. Hắc Ưng dựa theo mệnh lệnh, đem Đông Phương Hồng ném ở trên đường cái, sau đó lôi loé nhanh rời khai, quá vãng người cũng chưa thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, chỉ biết trên đường đột nhiên nằm một người, thật giống như là từ bầu trời rơi xuống. Lam Chính Tư tận mắt nhìn thấy Diêm Lịch Hành cùng một Được Hân thân mật ôm nhau rời đi, cũng tận mắt nhìn thấy đến Hắc Ưng đem Đông Phương Hồng ném ở trên đường cái, nhưng lại làm bộ không nhìn thấy, như gỡ xuống cái nặng, hướng Lam Gia phương hướng đi đến. Nhưng mà còn chưa đi bao lâu, Lam Gia đệ tử liền tìm tới. Đông thúc Lãnh Lam gia đệ tử ở Đông thành khắp nơi tìm kiếm Lam Chính Tư, một có tin tức lập tức tới rồi, nhìn đến Lam Chính Tư bình yên vô sự, lập tức nhẹ nhàng thở ra, "Công tử, ngài không có việc gì, thật sự là quá tốt. Bất quá sắc mặt như thế nào có chút khó coi, có phải hay không bị thương?" "Không có việc gì, trở về đi." Lam Chính Tư dùng ôn nhuận như ngọc nếm lưỡi, Phong Kinh Vân đạm ném ra một câu, sau đó đi phía trước đi, trên mặt không có một tia khổ sở, toàn là nhu phong mỉm cười, đi ở người đến người đi trên đường phố, bị triệu chú mục. Hiện giờ Lam Chính Tư đã không còn là cái kia tùy thời đều khả năng sẽ chết đi ma uống, mà là một cái có được hùng hậu thực lực tứ đại danh gia chi nhất người cả quyển, vô luận đi ở nào đều sẽ mê đảo muôn vàn tiểu nữ. Đông thúc theo sát Lam Chính Tư, ở bên cạnh không ngừng hỏi Han An Cẩn: "Công tử, hai ngày này ngươi đi đâu? Nơi nơi đều tìm không thấy người. Nhị gia giống như nhận định ngươi sẽ không lại trở về, ở Lam gia bốn phía chỉnh đốn và cải cách, trong ngoài đều đổi thành người của hắn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới hắn muốn làm cái gì. Ta đây tra đâu? Hắn có hay không sự? Lam Chính Tư đầu tiên quan tâm chính là chính mình phụ thân An nguy, đem Lam gia mặt khác bại ở vị thứ hai. Tạm thời còn không có sự, chỉ là ngươi một mất tích, hắn liền vội vàng tìm ngươi, sở hữu tâm tư đều hóa ở trên người của ngươi, cho nên mới làm nhị gia có khả thừa chi cơ. Hồi Lam gia, ở cảm tình lượng, hắn là cái kẻ thất bại, ở sự nghiệp thượng, hắn sẽ không lại thua. Đúng vậy, đông thúc thấy lam chính tư kia phó nhiệt tình mười phần dặn, đặc biệt cao hứng, thiếu chút nữa liền lao nước mắt rằng rủa, dám lên cấp loạn nệ bước đuổi theo. đột nhiên nghe được bên cạnh dân chúng nói chuyện với nhau lời nói, vừa rồi cái kia bị nâng trở về hình như là đương kim công chúa, đích đích sắc sắc là đương kim thánh thượng nữ nhi duy nhất, đông vương hồng công chúa. thiên a, nàng như thế nào biến thành bộ dáng kia? quái đoan người, nghe nói nàng chuẩn bị phải gả cho lam gia tân nhiệm gia chủ, chính là hiện giờ biến thành dáng vẻ này, lam gia tân nhiệm gia chủ còn sẽ cưới nàng sao? liên tính nàng không biến thành như vậy, lam gia tân nhiệm gia chủ cũng sẽ không cưới nàng. chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói sao? lam gia tân nhiệm gia chủ vì tránh né cái này công chúa, rời nhà đi ra ngoài đâu? Đông Thúc nghe xong cái đại khái, tuy rằng hoa thời gian không nhiều lắm, nhưng đã cùng làm chính tư cách xa nhau khá xa, vội vội vàng vàng đuổi theo đi, hỏi: "Công tử, Đông Phương Hồng công chúa là cùng ngươi cùng nhau mất tích, hiện giờ ngươi đã trở lại, nàng cũng xuất hiện, triều đình nhất định sẽ đem Đông Phương Hồng công chúa biến thành dáng vẻ này trách nhiệm quái đến ngươi trên đầu, này nhưng không quá dịu à. Chuyện của nàng cùng ta cũng không quan hệ, nếu Vương Đông nhất tộc muốn đòi nợ, kia liền làm cho bọn họ tới thảo, Lam gia tuyệt không sẽ tùy ý người khác khi dễ." Lam chính tư đối Đông Phương Hồng sự thở, vội vã chạy về Lam gia xử lý tương quan công việc, đến nỗi chuyện khác, hắn hiện tại vô tâm tình đi quản, cũng không nghi quản. Đông Phương Hồng không phải nếu hắn, hắn sẽ không ở trên người nàng hoa một chút tâm tư thất hồn cốc này đoạn đường, nếu ngân cũng chưa như thế nào để ý đến hắn, cho dù tách ra cũng không nhiều lắm chào hỏi, cảm giác xa lạ rất nhiều. chẳng lẽ nàng còn ở khí phía trước những cái đó cùng hắn không quan hệ sự? có lẽ đi. một nhược hân căn bản là không tưởng này đó. một hồi đến khách đếm liền đội vàng hống diêm lịch hành ngủ, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, đem hắn hống ngủ rồi mới đến ý cảnh đi sửa sang lại từ thất hồn cốc mang về tới tài bảo. ý cảnh, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, khí hậu hợp lòng người, đại ở bên trong so ở đại ở khách đếm mạnh hơn nhiều. chỉ tiếp ý cảnh không tiếp thu người ngoài, bằng không nàng khẳng định làm a hoành tiến vào nghỉ ngơi. bà bối, bà bối, ta tới rồi. Mục Nhược Hân đi vào nhà kho, tìm trương ghế nhỏ, ngồi xuống chậm rãi sửa sang lại châu bảo, một kiện một kiện lau khô, sau đó phong hảo. Chính là lau cả buổi, nàng cũng không thấy được có cái gì hiếm lạ trên bảo, tất cả đều là một ít có số tuổi đồ cổ. Này đó đồ cổ tuy rằng đắt giá, chính là lại không có bất luận cái gì linh lực, hoàn hoàn hoàn hoàn chính là vật chết. Ngoại giới lâu đài, thất hồn cốc có thần thú, chính là thần thú ở đâu đâu. Có lẽ căn bản là không có gì thần thú, có chẳng qua là châu bảo mà thôi. Hoa suốt một ngày thời gian, Mục Nhược Hân cuối cùng là đem sở hữu châu bảo đều lau khô, đều phong hảo, rũ người, đứng lên hoạt động hoạt động ngắn quát, trong lúc vô ý thấy trên cổ mang theo bạch hổ ngọc truy quá mức yêu thích, bắt lấy tới lại nhìn một cái. Không biết vì cái gì, cái này bạch hổ ngọc truy làm ta có một loại thân thiết cảm giác, càng xem càng thích, đáng tiếc không phải dùng tới tốt dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành, dùng chính là bình thường dạng ngọc. Bất quá không quan hệ, ta còn là giống nhau thích. Thân ái, ta thực thích ngươi, ngươi thích ta sao? Mục Nhược Hân nhàn rỗi nhàn chán, cùng một khối ngọc nói chuyện, còn hôn một cái. Đột nhiên, bạch hổ ngọc truy lóe một chút lục quang, nhưng chỉ là lóe như vậy từng cái, nháy mắt liền biến mất. Mục Nhược Hân thấy được cái kia lục quang, ngây ra một lúc, đang muốn nhìn cái rõ ràng, ai ngờ lục quang không có, vô luận nàng thấy thế nào đều nhìn không tới một chút kỳ lạ qua mang, nên không phải là ta nhìn lầm rồi đi, nhất định là ta nhìn lầm rồi. Ý cảnh phong ở đã thật lâu không quét, tức, đến quét tức một chút cũng không biết lục đằng hiện tại lớn lên thế nào. Đi xem. Mục Nhược Hân một cái kính lầm bầm lơ bầu, nói xong lúc sau liền đem bạch hổ ngọc truy quải hồi trên cổ, sau đó chạy ra phòng, đến bên ngoài sân đi, nhìn xem nơi đó gieo trồng hoa cỏ, đặc biệt là cái kia lục đằng. Lục đằng để ý cảnh hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí, đứt gãy đằng chi lại dài qua trở về, đã biến trở về nguyên lai bộ dáng. Hoa. Lục đằng, thương thế của ngươi được rồi. Quá tuyệt vời. Ngươi có biết hay không, trong khoảng thời gian này không có ngươi, đánh nhau lên thật không có phương tiện. Về sau chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu. Mục Nhược Hân ôn nhu vuốt một lần nữa sinh trưởng trở về lục đằng, đem nó đưa bằng hữu giống nhau đối đãi. Lục Đăng cảm nhận được một Nhược hân hữu hảo, chủ động vòng quanh tay nàng leo lên, ở nàng trước mặt khai một đóa mỹ lệ thất sắc hoa, sau đó đem thất sắc hoa mang đến nàng trên đầu. Mục Nhược Hân đứng bất động, làm Lục Đăng ở trên người nàng quấn quanh, cảm giác được trên đầu thất sắc hoa, đáp ý lung lay hai hạ, định ngậm hỏi Lục Đăng, "Thế nào, ta xinh đẹp đi?" Lục Đăng lại khai một đóa thất sắc hoa, lấy này đến trả lời, "Xinh đẹp." Lục Đăng, "Cảm ơn ngươi thất sắc hoa. Nếu ngươi thương thế đã hảo, vậy bắt đầu thượng cương lạc. Đánh nhau không có ngươi, thật sự không được." Một Nhược Hân vẫn là vẫn không núp đích, chỉ là dơ ra bàn tay mà thôi. Tuy rằng chỉ là một cái rối tay trưởng động tác, nhưng Lục Đăng lại biết nàng ý tứ, ngoan ngoãn mà thu nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề bỏ đến chủ nhân trong tay. Kỳ <cười> Vẫn được lập bằng, một nữ hân đang muốn vui vẻ một phen, ai ngờ bên ngoài lại truyền đến âm ý thê lương, làm nàng không thể không chạy nhanh đi ra ngoài nhìn một cái. Khách điểm, chất đầy ngân quang lấp lánh người, trong ngoài tất cả đều là màu bạc, làm người xem đến thực chói mắt. Trưởng quay, những điều nhị đều bị người dùng dao nhỏ giá, áp đến Diêm Lịch Hành trong phòng, buộc bọn họ quỳ xuống. Một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá nam tử, cầm trong tay một phen bạc phiến, không ai bị nổi mà ngồi ở Diêm Lịch Hành trong phòng, lấy cao ngạo mà tư thái nhìn xuống mọi người, ưu nha huống trả. Diêm Lịch Hành đã tỉnh lại, lúc này đang ngồi ở thượng xử lý quần áo, không vội không táu, từ từ tới, đối trong phòng những cái đó người xa lạ làm như không thấy, biên xử lý quần áo biến hỏi, "Từ Lan, nếu hơn đâu?" thôi chủ thượng, phu nhân đi một cái têu ý cảnh địa phương, ta không biết đó là địa phương nào, phu nhân nói, nếu chủ thượng hỏi cứ như vậy trả lời, chủ thượng sẽ biết. Tử Lan đúng sự thật trả lời, hơn nữa trả lời thật sự chân định, không hề kinh sắc. đã biết. Diêm lịch hành biết được một nửa thân để ý cảnh, trên mặt không có một chút lo lắng cùng suất ruột, có chỉ là lạnh nhạt cùng sắc bén, đến bây giờ còn không có trợn mắt đi nhìn phía trước người, vẫn như cũ đương hắn không tồn tại, tiếp tục hỏi, những người này là cái gì lai lịch? hồi chủ thượng, bọn họ chính là ngân dắt quân, dẫn đầu chính là Đông Thường Quốc Đại Hoàng Tử Phương Đông nào chính là người này. Phương Đông Nạo nghe Tử Lan giới thiệu chính mình, vì thế đối nàng đầu đi một cái âm tại mắt, đương nhìn đến Tử Lan mạo mỹ chi tư khí, tức khắc thèm nhỏ rãi nàng sắc đẹp. Dương trưởng, cứ việc nói thẳng, nhà không thể tưởng được dân gian cũng có nảy chờ mỹ nhân, không tuổi không tuổi. Mỹ nhân, theo bổn hoàng tử, bảo ngươi đợi này vinh hoa phú quý. Vô sĩ, Tử Lan không dễ dàng mang chửi người, chính là đối cái này Phương Đông Nạo thật là không thể nhịn được nữa, mắng ra tới. Nhưng mà này một mắng, lại lọt vào Phương Đông Nạo giận ngôn tư hướng, xú nữ nhân, ngươi nói cái gì, có gan nói lại lần nữa. Ta nói ngươi vô sĩ, ngươi ra mắng bổn hoàng tử, chán sống sao? Bổn hoàng tử hôm nay nhất định phải ngươi đẹp. Ngươi tới a, đem cái này xú nữ nhân trói lại, đêm nay thị tẩm đúng vậy mấy cái ngân giáp quân tiến lên, muốn bắt Tử Lan, chính là không một hồi đã bị đánh ngã xuống đất. Tử Lan không có thủ hạ lưu tình, ngân giáp quân vừa lên tới, nàng liền ra tay, mấy chiêu đưa bọn họ đánh tới. Phương Đông Nạo thấy Tử Lan thân thủ như thế chi hảo, đối nàng càng vì thưởng thức, càng là muốn đem nàng chiếm cho riêng mình, không thể tưởng được ngươi chẳng những người lớn lên mỹ, thân thủ cũng như thế lợi hại. Bổn hoàng tử bên người vừa lúc thiếu một cái như vậy nữ nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý, bổn hoàng tử có thể cho ngươi muốn hết thảy, thậm chí là hoàng hậu bảo tọa. Không những lạ, Phương Đông Nạo, muội muội của ngươi Đông Phương Hồng không có nói cho ngươi cái quá là chết như thế nào sao? Tử Lan một mình một người ứng phó Phương Đông Nạo, căn bản không đem hắn để vào mắt nếu chỉ là nàng một người, tất nhiên đánh không lại như vậy nhiều ngân giáp quân, nhưng chủ thượng ở, thật là cái không biết sống chết ra hỏa, chết đã đến nơi cũng không biết, còn ở nơi này dông dạc, thật là buồn cười. Nói, còn không phải là bị Đông Phương sóc hại chết sao? Này đã là mọi người đều biết sự, Người yêu Tử Lan đúng không? thật là cái dễ nghe tên. Tử Lan cô nương vì sao có này vừa hỏi? Phương Đông Nạo cũng không coi diêm lịch hành tồn tại, ngay trước mặt hắn phao khởi Tử Lan tới, Tử Lan gặp biến bất kinh, bình thản ung dung đối. Xem ra ngươi muội muội không cùng ngươi nói thật. Phương Đông Nạo, từ ngày hôm qua đến bây giờ, ngươi gặp qua ngươi muội muội sao? Đương nhiên, Phu hoàng mệnh ta xuất động ngân giáp quân, hại ta muội muội người, một khi tra ra, giết chết bất tội nghe nói cái này khách đếm ở mấy cái ngoại lai người tư thế còn không nhỏ, cho nên đến xem, không nghĩ tới nhìn thấy cái đại mỹ nhân, còn xem như có điểm thu hoạch. Phương Đông Nạo, ở không treo chọc đến chúng ta chủ thượng cùng phu nhân phía trước, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh mang theo ngươi ngân ngân rắc quân rời đi, nếu không kết cục sẽ thương thảng. Toàn bộ khách đếm đều bị ta vây đến chật như nêm bối, liền chỉ rồi bỏ cũng phi không tiến vào, liền các ngươi vài người, ngươi cảm thấy có thể thành cái gì khí hậu? Tiểu mỹ nhân, không bằng ngoan ngoãn từ bổn hoàng tử. Phương Đông Nạo dùng trong tay bạc phiến đi chọn tử la cảm, đùa giữa nàng, ai ngờ vừa mới động thủ, đột nhiên một cái bóng đen lại đây, cùng với một cổ cực cường hán ý, giống như vào đông sương biết, thật là khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hương đột nhiên vọt đến tử lan trước mặt, chống đỡ nàng, lãnh giận trừng mắt Phương Đông Nạo, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nàng là người của ta, ai cũng đừng nghĩ động. Ngươi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Phương Đông Nạo cả người bị Đông Lệnh đến cứng đờ, không động đậy, chỉ có một trương miệng còn có thể nói chuyện. Không chỉ là Phương Đông Nạo, mà các ngân giáp quân cũng giống nhau, đều bị Đông Lệnh đến vô pháp nhúc đích, sốt ruột cầu cứu. Đại hoàng tử, chúng ta đều không thể nhúc đích, toàn thân giống như bị đông cứng. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Đông Nạo dùng sức dây rua, chính là cũng chưa dùng, đành phải tiếp tục dựa một trương miệng giải vây. các ngươi này đó dân, cũng dám như thế đối đại hoàng tộc, tội nên hỏi chẳng. Còn không chạy nhanh đem bổn hoàng tử thả lúc này, phong hộ pháp bưng đồ ăn đi vào tới, từng cái bày biện ở trên bàn, cung kính nói, chủ thượng, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, thỉnh dùng. diêm lịch hoành đi tới, vẫn là làm lơ phương đông nạo tồn tại, ngồi xuống chậm rãi dùng cơm. phương đông nạo cảm thấy đây là vô cùng nhục nhã, xuất khẩu mắng to, các ngươi này đó lớn mật điều dân, mau đem bổn hoàng tử thả, có lẽ bổn hoàng tử còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu không chui diệt cửu tộc. phong hộ pháp đi vào phương đông nạo trước mặt, vây quanh hắn đi rồi một vòng, đứng ở trước mặt hắn, sau đó đi hỏi hắc đây là cái kia đông phương hùng thân ca ca sao? không sai. hắc gật đầu trả lời, trên mặt toàn là cười nhạo chi ý. Quả nhiên là một mãi đồng bào, tính cách đều không sai biệt lắm, liền phong cách hành sự đều giống nhau, không biết lộ sức, tự tìm tự lộ, không có biện pháp, nhân gia muốn chết, ai có thể ngăn được? Các ngươi mấy cái, ở nói hiệu nói vượn cái gì? Nhanh lên đem buồn hoàng tử cấp thả, nếu không buồn hoàng tử ngân giáp quân định đem các ngươi ngũ mã phanh thây. Phương Đông Nạo còn ở ỷ vào chính mình có được ngân giáp quân mà ước hiếp với người, không nghĩ tới căn bản là không có tác dụng. Hư Vương lấy linh lực hóa ra một thanh băng kiếm, đặt tại Phương Đông Nạo trên cổ, hắn, ngươi tin hay không? Liền tính ta hiện tại đem đầu của ngươi chém, ngươi ngân quân cũng cứu không đến ngươi. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Bị kiếm đặt tại trên cổ, Phương Đông Nạo đương nhiên sợ hãi, nếu không phải cả người bị đông lạnh đến vô pháp đích, hắn chỉ sợ đã chân mềm những người này liền ngân giáp quân đều không sợ, có điểm địa vị a, không nghĩ thế nào, chỉ nghĩ muốn ngươi mệnh. ta nãi đông tường quốc đại hoàng tử, các ngươi nếu là dám giết ta, phương đông nhất tộc định sẽ không dung tha các ngươi. chúng ta đây liền đem phương đông nhất tộc toàn cấp diệt, ngươi cảm thấy như thế nào? hừ, thật lớn khẩu khí, cũng không ước lượng chính mình có bao nhiêu đại phân lượng, ngươi cho rằng phương đông nhất tộc dễ dàng như vậy là có thể diệt đến rất sao? đã quên nói cho ngươi, cái khóa là ta giết, chỉ dùng nhất chiêu, ngươi muốn hay không thử xem kia nhất chiêu. cái gì? cái khóa là ngươi giết? này, sao có thể? Phương Đông Nạo đung nhiên cảm thấy càng vì sợ hãi, hồi tưởng khởi cái quá thi thể, cái kia chí mạng vết thương, trong lòng liền run rẩy, nhưng càng là sợ hãi, hắn liền càng phải bảo trì trấn định, lấy khí thế áp trở về. Hừ, thiếu ở chỗ này nói chuyện giật gân, bổn hoàng tử tuyệt đối sẽ không bị các ngươi làm sợ. nửa canh giờ lúc sau, bổn hoàng tử nếu là không ra đi, bên ngoài ngân giáp quân liền sẽ vọt vào tới, đến lúc đó các ngươi liền trở chết đi, phải không? Đương nhiên. Hảo xảo a. Một nhược hân tử ý cảnh ra tới, chống rống xuất hiện ở trong phòng, xuất hiện thời điểm, đem Vương Đông Nạo cùng ngân giáp quân dọa một cái. Thiên a, người này như thế nào đột nhiên liền xuất hiện, nàng là quỷ sao? một nhược hân vừa ra tới liền thấy mãn nhà ở bạc băng nhân cũng hoảng sợ, còn cảm thấy thật lạnh, dùng tay cọ sát cánh tay sửa ấm, và nơi nào toát ra như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái băng nhân a? hào lãnh hào lãnh, ai làm cho khơi băng? chạy nhanh ngọc đi! nếu hân lại đây dùng nữa, hắc ương thu hồi băng lực. diêm lịch hành rốt cuộc lại mở miệng, bất quá lại phi thường ngắn gọn, nói xong liền tiếp tục ăn cơm. hắc ương nghe lệnh hành sự, đem băng lực thu hồi, làm phòng khôi phục nên có độ ấm. hàn băng không có, một nhược hân không hề cảm thấy như vậy lãnh. đến Diễm lịch hành bên cạnh ngồi xuống, nhìn đến một bàn ăn ngon, động, ngồi xuống liền ăn, không chút nào cố tượng. ăn ngon thật, cả ngày không ăn cái gì, thật làm mau đói chết ta ngươi để ý cảnh không ăn. Diêm Lịch Hoành nhìn đến một nhược hân đói thành như vậy, đặc biệt đau lòng. Hắn cho rằng nàng để ý cảnh cái gì đều có, đặc biệt là ăn, nhất định không thiếu. há liêu nàng sẽ đói thành như vậy. Ý cảnh là có ăn, nhưng ta không ăn. Vậy ngươi mang ở bên trong cả ngày làm gì? Chính là ở nghỉ ngơi. Ta ở kiểm kê tài vật đâu? Điểm cả ngày mới tính rõ ràng. Thân hồn cốc này một chuyến kiếm lợi không ít, đem những cái đó đồ cổ toàn bán, là một bút không nhỏ tài phú nga. Diêm Lịch Hoành vương nữ cực kỳ lắc đầu, tiếp tục dùng cơm, còn cấp một nhược hân gấp đồ ăn, xem nàng ăn nghiến, Vì thế nhắc nhở một phen, chậm một chút, sẽ không có người cùng ngươi cắt đoạn. Ta đói thời điểm ăn cái gì cứ như vậy, thói quen, ha ha. Hát ưng, các ngươi cũng tới cùng nhau ăn a. Mau tới mau tới. Một người hân dùng sức ăn, đương nhiên sẽ không quên mặt các bạn bè thân thích, tiêu lên bọn họ cùng nhau. Bất quá lại có thể làm lơ nào đó người tồn tại. Không có băng tuyết chi lực, phương Đông Ngạo thân thể năng động, khí thế lại tăng vọt, phẫn nộ quá lớn. Các ngươi này đó yêu dân, bổn hoàng tử hôm nay nhất định sẽ làm các ngươi đi diêm vương nơi đó báo danh. Người tới a, cho ta sát, toàn giết. Ngân Giáp quân tuy rằng tiêu dung thiệt chiến, nhưng có chẳng qua là mạnh, bị đóng băng một hồi, hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục lại, thân thể vẫn như ở run rẩy, cho nên Vương Đông Ngạo hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, bọn họ giống như là tôm chân mềm, run cái nửa ngày mới run đến phía trước, đem ngồi ăn cơm người toàn bộ vây quanh. Dù vậy Diêm Lịch Hành một nhược hơn đám người cũng sợ, mùi ngon ăn chính mình đồ ăn, thưởng thụ mỹ thực. Khách Điếm trưởng quay cùng Điếm Tiểu Nhị vừa rồi cũng không có bị đóng băng, nhưng cũng sợ tới mức cả người nôn ra, vì trên mặt đất không dám động, chỉ là ngẫu nhiên dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, nhìn một chút lại đem túi đồ đi. Những người này đều không dễ trọng. Các ngươi quá không đem Bổn Hoàng Tử để vào mắt, đáng giận phương Đông Nạo tức giận đi ra phía trước, tưởng đem bàn ăn cấp ném đi, chính là mới tới gần một bước đã bị lực lượng cường đại bắn bay, đạn đụng vào trên tưởng, ngã cái ăn cướp, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Đại Hoàng Tử hai cái ngân giác quân đi đem Đông Nạo dậy tới, nhưng lại bị Đông Nạo ném ra, Lan lập tức đem những người này ngay tại chỗ quyết, nhanh lên đúng vậy ngân giáp quân lúc này cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm thể lực khôi phục không ít một nhận được mệnh lệnh liền cầm đao chém đi lên chính là kết quả giống nhau tất cả đều bị bắn bay có người còn bị bắn ra ngoài cửa sổ rơi cực thảm mục nhược hơn ăn đến không sai biệt lắm nó rồi cho nên không có giống vừa rồi như vậy ăn lâu nghiến tế cắn chấm ngay có điểm nhàn tình cùng phương đông ngạo nói chuyện xem này chẳng thế hẳn là đông tường quốc ngân giáp quân đi cái khóa đồng giáp quân chúng ta đều kiến thức qua hiện tại tới kiến thức kiến thức ngân giáp quân cũng không tồi, nói không chừng qua không bao lâu còn có thể kiến thức đến kim giáp quân thực lực đâu thứ ngươi này thân trang điểm tới xem hẳn là hoàng tộc một cái có thể thống lĩnh ngân giáp quân hoàng tộc thân phận nhất định ở đông phương sóc phía trên như vậy ngươi chính là phương đông Tính tình này cùng Đông Phương Hồng thật đúng là giống nhau, tiêu ngạo ương nhẹn, không biết lượng sức. Phương Đông nạo vốn dĩ liền đủ sinh khí, nghe xong một điều thân này đoạn trầm trọng nói, càng là giận không thể ác, tức giận đến mất đi lý trí, cùng thanh máu to, nha đầu đuối, ngươi dám đối bổn hoàng tử như vậy bất kính, bổn hoàng tử nhất định phải đem ngươi hỏi chẳng. Kia muốn trước xem ngươi có hay không bổn sự này mới được. Đúng rồi, Đông Phương Hồng nàng hiện tại còn hảo đi, từ thất hồn cốc trở về, hẳn là sống không được bao lâu, liền tính có thể sống sót, cũng là cái tử. Nguyên lai là các ngươi đem ta muội muội hại thành như vậy, càng đáng chết hơn. Nha, Lai Đông Phương Hồng là muội muội của ngươi nha. Kia vừa lúc, nàng còn thiếu ta một bút nữa đâu. Ngươi cái này đương ca ca có phải hay không hẳn là thế muội muội trả nợ đâu một nhược hân đem đông phương hồng ký tên giấy nợ lấy ra tới phóng tới phương đông não trước mặt đi thấy rõ ràng đây là người muội muội đông phương hồng tự mình thiêm giấy nợ nàng thiếu ta 200 trăm lượng ngươi là nàng ca ca ca ca thế muội muội có tiền đó là thiên kinh địa nghĩa sự đi 200 trăm lượng này cái này số liệu làm phương đông não xem đến có điểm kinh ngạc trong lúc nhất thời không có thể tiêu hóa lại đây chính là giấy trắng mực đen biết đến danh mạch không thể nào chống chế hắn nên làm cái gì bây giờ với lúc lúc này một cái ngân giáp quân đội vàng chạy vào bẩm báo công việc đại hoàng tử lam nhị gia bên kia đã hành động nói là cầu ngân giáp quân chi viện làm ngài nhanh chóng qua đi một chuyến lam nhị gia lam gia nên sẽ không phát sinh đại sự đi nàng muốn hay không rút Một Nhược Hân do dự mà cái này. Chương 231, vũ khí bí mật. Một Nhược Hân đang ở do dự mà muốn hay không đi giúp Lam chính tư. Phương Đông Nạo cũng đã dẫn người vội vàng chạy đến, như vậy có điểm như là đang chạy trốn. Đương nhiên muốn chạy trốn, những người này nhưng đều không phải dễ trọng. Không ai để ý tới Phương Đông Nạo đào tẩu, coi như hắn là cái này nhóc vai hề, không quan trọng gì người. Nhưng mà trừ bỏ một Nhược Hân ở ngoài, cũng không ai quan tâm Lam Gia Sự, đều ở hưởng thụ mỹ thực. Diễm Lịch Hành sớm nhìn ra một Nhược Hân về điểm này tâm tư, chỉ là làm bộ không nhìn thấy, chờ nàng chính mình nói, nàng nếu không nói, hắn coi như không việc này, thúc giục nàng ăn cơm, nếu hân, trước đem cơm ăn xong, miễn cho lại bị đói. Ta đã ăn no. Mộc Nhược Hân bung chén đũa, sửa sang lại hảo ý nghĩ, dùng thư nguyền chuyển phương thức nói ra trong lòng muốn làm sự. A hoành, ngươi là biết đến, con người của ta liền ái sen vào việc người khác, hiện giờ nhàn sự đều nháo đến nhà ta cửa, ngươi nói chúng ta có phải hay không? Cai quản một quản, tốt xấu cũng là bằng hữu một hồi, đã từng cộng hoàn nạn, tổng không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Cho dù Mộc Nhược Hân không có điểm danh nói họ, Diêm Lịch Hành vẫn là biết nàng đang nói ai, sắc mặt lập tức liền căng thẳng, lạnh nhạt hồi đáp, ngươi là muốn đi giúp Lam Chính Tư? Bằng hữu chi gian, chẳng lẽ không nên lẫn nhau hỗ trợ sao? Không chỉ chúng ta liền ly li Lam gia không xa, nói không chừng là ông trời an bài chúng ta tới giúp bọn hắn Lam gia vượt qua này một kiếp. Ngươi trước đừng không tao hứng, chúng ta liền qua đi nhìn xem, âm thầm quan sát. Nếu Lam Chính Tư không cần chúng ta trợ giúp, chúng ta liền không ra tay, được không? Một nhược thân hai tay nắm Diêm Lịch Hoành cánh tay, đối hắn làm lũ cầu xin, một hai phải trình đến hắn đồng ý không thể. Diêm Lịch Hoành lúc này đây nhưng thật ra không có cảm thấy ghen, khẽ gật đầu đáp ứng rồi. Hắn có thể cảm giác được đến, nếu hơn đối Lam Chính Tư chỉ do là bằng hữu chi nghĩa, vô nửa điểm nam nữ tư tình. Nếu không có bất luận cái gì nam nữ tư tình, hắn làm sao sợ? Lam Nhị Gia cho rằng Lam Chính Tư sẽ chết ở thất hồn cốc, liền tính không chết cũng tàn hoặc là biến thành phi nhân, không thể tưởng được hắn thế nhưng em đẹp mà đã trở lại, không có biện pháp, sự tình đã tới rồi tình trạng này cũng chỉ hảo phản lúc này lam gia đang đứng ở dương cung bạt kiếm hết sức loạn thành một đoàn lam chính tư bên này người cùng lam nhị gia bên tiêm người đang đánh đến lửa nóng hướng lên trời lam nhị gia cùng lam bát hằng cũng đao kiếm tương hướng huynh đệ thành địch. lão nhị ngươi thật quá đáng như thế nào có thể đối người trong nhà huy đao tương hướng đại ca ngươi cũng đừng trách ta quá nhẫn tâm người này không vì mình trời chua đất diện ta chỉ là làm ta nên làm sự mà thôi vốn tưởng rằng chính tư đi thất hồn cốc liền không về được không thể tưởng được hắn cư nhiên hảo hảo mà tồn tại trở về cho nên ta chỉ có thể làm như vậy hiện tại toàn bộ Lam gia cơ hồ tất cả đều là người của ta, các ngươi lại như thế nào chiến đấu hăng hái cũng vô dụng, hơn nữa ta đã hướng Đại Hoàng tử Ngân Giáp quân xin giúp đỡ, hắn thực mau liền sẽ tới, đến lúc đó các ngươi sẽ thảm hại hơn. Đại ca, cùng với đánh tới đánh lui Thương Hoa Khí, chi bằng chúng ta hảo hảo nói chuyện, chỉ cần ngươi đem Lam gia quyền to giao ra đây, ta bảo ngươi cùng chính tư về sau áo cơm vô ưu. Lam chính tư đánh bại thật mạnh vây công hắn được nhân, giết đến Lam Bắc hàng trước mặt, căm tức nhìn Lam nhị gia, còn lấy kiếm chỉ hắn, giận dữ nói, cha, không cần tin tưởng hắn nói, cho dù chúng ta giao ra quyền to, hắn cũng sẽ không tha chúng ta phụ tử một con đường sống. Lam Nhị Gia vẻ mặt cười xấu xa, còn muốn giả bộ một bộ người tốt sát mặt, rỗi chán nói: "Chính Tư, đây là ngươi không đúng rồi, có thể nào cùng trưởng bối nói như vậy lời nói đâu? Ta là ngươi thúc thúc, chúng ta là người một nhà, chỉ cần ngươi cho ta muốn đồ vật, xem ở ngươi người một nhà tình cảm tượng, ta đương nhiên sẽ tha các ngươi một con ngựa. Người một nhà, nếu thật là người một nhà, ngươi liền sẽ không tiêu tiền thỉnh sát thủ lấy tính mạng của ta. Thúc thúc, ngươi hiện tại mỗi một câu, ta đều không tin, trừ phi ta chết, nếu không ngươi mơ tưởng bắt được Lam Gia quyền to. Hảo, hảo, hảo, Lam Gia quyền to ta từ bỏ, ngươi chỉ cần đem mật kho chìa khóa giao ra đây là được." Lam Nhị Gia nói đến càng trực tiếp, còn rỗi tay hướng Lam Chính Tư thảm mốn, một bộ trí tại tất đắc bộ dáng muốn mật kho chìa khóa vậy trước đem ta giết lam chính tư không cùng lam nhị gia vô nghĩa chủ động xuất kích ra tay không lưu tình chút nào chỉ vì cầu thắng chỉ có thắng mới có thể kết thúc lam gia trận này hậu kiếp. lam nhị gia không phải cái đèn cạn dầu đồng dạng tưởng cầu thắng hơn nữa ra tay tàn nhẫn chiêu chiêu muốn đưa lam chính tư vào chỗ chết hai người kia một đấu võ người khác cũng đánh lên tới toàn bộ lam gia thành người chết ta sống chiến trường nơi nơi đều có thể nhìn đến đao quang kiếm ảnh huyết mủ đầy mả diêm lịch hành động thân mang theo một nhược thân tới lam gia một cái truyền thống thuật trong chớp mắt liền đến tìm cái bí ẩn địa phương trốn tránh xem náo nhiệt Một nhược hân tránh ở một cái núi giả mặt sau, thăm đầu nhỏ ra tới xem tình huống, nhìn đến Lam Chính Tư cùng Lam Nhị ra đánh đuổi đuổi, bất quá cũng không có lập tức ra tay tương trợ, mà là tiếp tục xem, trong đầu nghĩ vừa rồi nghe được nói, cẩn thận cân nhắc, A Hoành, Lam gia mật trong kho mặt có thứ gì nha? Vàng Bạc Châu đâu sao? Như thế nào, ngươi cũng tưởng đem Lam gia tài bảo tất cả cướp đoạt? Diêm Lịch Hành hai hức hỏi lại, nhưng thật ra thực hi vọng một nhược thân là hướng về phía Lam gia tiền tài mà đến, hướng về phía Vàng Bạc Châu đáo tổng so hướng về phía Lam Chính Tư tới hảo. Ta là cái loại này thấy tiền sáng mắt người sao? Đúng vậy. Xú A hoành, ta nơi nào thấy tiền sáng mắt? Bạn tốt tiền ta sẽ không là lấy, đây là làm bằng hữu ít nhất đảm nghĩa. Diễm lịch Hành không cùng Mục Nhược Hân đấu võ mồm, lấy mỉm cười trả lời, "Bồi ở bên người nàng, tùy ý nàng đi làm nàng muốn làm sự, mà hắn chỉ cần hộ hảo nàng là được." Trước kia hắn không ngừng làm chính mình biến cường, vì chính là bảo vệ tốt bên người thân nhân, hiện giờ bên người người đều đã có năng lực tự bảo vệ mình, hắn có đôi khi sẽ cảm thấy chính mình rất là dư thừa, không biết tồn tại có gì ý nghĩa. Nếu hắn xuất hiện, làm hắn buồn vẻ nhạt nhẽo sinh mệnh trở nên có ý nghĩa. Mục Nhược Hân vẫn như cũ ở thâm não lượn xem, chỉ cần Lam Chính Tư không bại cấp Lam Nhị gia, nàng liền sẽ không ra tay tương trợ. Nàng thật sự rất muốn biết Lam gia mật trong kho rốt cuộc có gì thứ tốt. "A ngươi biết đến sự nhiều như vậy, chẳng lẽ thật sự không biết Lam gia mật trong kho có cái gì sao?" Mục Nhược Hân không tay, hỏi lại một lần. Diêm Linh Huyễn bất đắc dĩ lần đầu đành phải đem hắn biết toàn bộ nói ra, Tứ đại danh ra, năm đại gia tộc sở dĩ có thể tranh bá một phương, dựa vào cũng không gần là nhà mình võ học cùng tiền tài quyền thế, còn có thế hệ trước lưu lại vũ khí bí mật. Vũ khí bí mật, cái gì vũ khí bí mật? Cụ thể là cái gì, ta cũng chưa biết được, bất quá nghe qua một ít nghe đồn. Tứ đại danh ra, năm đại gia tộc cơ hội là ở tương đồng thời gian của khởi, tức ở ngũ tộc dòng chính một mạch đi trước Huyền Linh giới sau, mười mấy năm thời gian, này đó gia cùng gia tộc liền lần lượt của thời. Lấy này phỏng đoán, Tứ đại gia cùng năm đại gia tộc cùng việc này hơn phân nửa có chút quan hệ. Nghe xong một đồng lớn, vẫn là không biết vũ khí bí mật là cái gì một nhược hân đối những cái đó huyền linh giới, ngũ tộc dòng chính một mạch sự không có hứng thú, chỉ muốn biết làm ra vũ khí bí mật là cái gì bảo bối. ngan bạn đừng làm cho nàng biết bảo bối sự, bằng không nàng khẳng định sẽ tò mò. một tò mò liền trước lộng cái minh bạch, muốn lộng minh bạch phải đi mạo hiểm, thật phiền. thấy một nhược hân như vậy mất mát, diêm lịch hành có điểm không quá dễ chịu, không hy vọng nhìn đến nàng có bất luận cái gì không vui, dứt khoát lại nói đến minh bạch một ít. nếu như ta không có nói sai, vũ khí bí mật này hẳn là cùng linh châu có quan hệ. linh châu chính là mở ra đi thông huyền linh giới chìa khóa, có được vô cùng lực lượng cường đại. năm đó ngũ tộc dòng chính một mạch dùng linh châu mở ra huyền linh giới chi môn, thật là thành công, nhưng cửa mở lúc sau lại chưa thấy được linh châu, không biết tung tích từng có người ở tiến vào huyền linh giới chi môn trong nháy mắt kia, quay đầu lại nhìn qua, nhìn đến mấy cái quang điểm bay vào nhân gian, như là mấy cái linh châu bay trở về tới rồi nhân linh giới. Linh châu không phải chỉ có một sao, như thế nào biến thành mấy cái? A Hành, ngươi nói này làm ra vũ khí bí mật có thể hay không là linh châu a? Có khả năng. Nghe xong này đó, một nhược hân càng cảm thấy hứng thú, buồn không nghĩ đánh lam chính tư trong nhà chân bảo chú ý, chính là hiện tại trong lòng hảo nữa, hảo muốn kiến thức một chút cái kia linh châu. A Hành, ngươi không phải có truyền thống thuật sao? Trực tiếp đem ta truyền tới cái kia mật cho kho, được không? Diêm Lịch Hành hơi hơi cười lạnh, trả lời nói, truyền tống thuật cũng không phải bất luận cái gì địa phương đều có thể sử dụng, liền giống như ngày đó ở Thần Kiếm Sơn trang mật địa là lúc, vây với không hề khe hở không gian trùng, nơi đó liền không thể sử dụng truyền tống thuật. Lam Gia Mật Kho cùng Thần Kiếm Sơn trang mật địa ứng vô dị, vô pháp sử dụng truyền tống thuật. Liền tính có thể sử dụng, kia cũng rất khó truyền tới chuẩn xác vị trí, bởi vì ta cũng không biết Lam Gia Mật Kho với chỗ nào. Cũng đúng nga, liền mật kho ở nơi nào cũng không biết, như thế nào truyền, truyền tới nơi nào. Ha, ha một được gượng, cảm thấy chính mình đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Nhưng mà quá mức chuyên chú vũ khí bí mật sự, quên mất Lam Chính Tư đang cùng Lam Nhị Gia đại chiến. Đột nhiên, Diễm Lịch Hành huy động một chút tay, Ra một đạo kim quang. Một nhược hân còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, đảo mắt nhìn lại, lại là một lần xấu hổ ngây ngô cười. Lam chính tư một người chẳng những phải đối phó Lam nhị gia, còn phải đối phó rất nhiều binh tôm tướng của, song quyền khó địch bốn tay, húng chi Lam nhị gia thực lực cũng không yếu, khó có thể đánh bại, khiến hắn kế tiếp bại lui, vốn tưởng rằng này đã là tuyệt cảnh, không thể tưởng được còn có càng tuyệt. Nân giáp quân bọn tiến vào, gần nhất liền đem toàn bộ Lam gia bao quanh vây quanh, trong tay cầm cung tiễn, đều nhắm ngay Lam chính tư cùng Lam bất Phương Đông Nạo đã đi tới, rất là vênh váo tự đắc, cầm một phen cung, lại cầm một mũi tên. Thừa dịp Lam Chính Tư cùng Lam Nhị Gia đấu tranh là lúc, tính toán ở sau lưng bắn tên trộm, ai ngờ thế nhưng bị một đạo không thể hiểu được Kim Quang đánh trúng, chẳng những mũi tên không có bắn, đi ra ngoài, ngược lại bắt tay gân cấp lội bị thương. Là ai ở sau lưng ám toán buồn hoàng tử? Là ai? Lan ra đây! Phương Đông Nạo đột nhiên giống to thành, đem đang ở đánh nhau người đều kêu ngừng, ngay cả Lam Nhị Gia cũng không ngoại lệ. Lam Chính Tư trên người tràn đầy lớn lớn bé bé thương, cơ hồ đã mau chịu được không nổi, cũng may Phương Đông Nạo đột nhiên tiếng hô, làm hắn có một cái có thể thời gian nghỉ ngơi. Vừa rồi kia nói loại ra tới Kim Quang hắn thấy, loại này quen thuộc lực lượng, hắn chỉ nghĩ đến một người, mà Vương. Ma vương định là tới, hắn tới, nếu hơn cũng tới. Nếu hơn quả thật là cái trọng tình nghĩa người. Đệ nhất càng đưa lên lạc, kì hì. Trước 232, thật sự bằng hữu. Là ai ám toán buồn hoàng tử, nhanh lên lăn ra đây. Lan ra đây phương đông ngạo dít gào nửa ngày cũng chưa người tương ứng, đặc biệt Lam nhị gia bên kia người, sôi nổi lui về phía sau, liền sợ chọc phải này đương chuyện phiền thoái. Hiện giờ Lam gia người cầm quyền vẫn là Lam chính tư, một khi cùng phương đông ngạo nháo phiên, Lam chính tư không cho bọn họ trong lưng, bọn họ sẽ thảm liên bởi vì như vậy, lam nhị gia mới cực lực đem trách nhiệm đến lam chính tư trên người đẩy, cho dù không chứng không theo cũng giả dối hư ảo nói vậy, đại hoàng tử, nhất định là lam chính tư ở sau lưng phóng tên bắn lén, hắn hiện tại là chúng ta cộng đồng đệ nhân, lam chính tư, phương đông nào thật đúng là tin lam nhị gia lời nói, đem hết thể đều do đến lam chính tư trên người, lam chính tư đối này khinh thường cười, khẽ lắc đầu, không nói lời nào, càng không có nói ra diêm lịch hành hành tung, coi như không phát hiện, nếu bọn họ không lộ mặt, hắn liền tôn trọng bọn họ lựa chọn. Phương Đông Nạo thấy Lam Chính Tư lắc đầu, hơn nữa vẫn là cười lắc đầu, cảm thấy đó là đối hắn một loại châm chọc, trong lòng đặc biệt khó chịu, dùng không có bị thương tay, tùy tiện đoạt một phiến kiếm, đi lên trước tới, chỉ vào Lam Chính Tư, muốn động tay giết người, "Lam Chính Tư, đừng tưởng rằng ngươi là Lam gia gia chủ, bổn hoàng tử cũng không dám đem ngươi thế nào. Ngươi hôm nay nếu là không ngoan ngoãn đem mật kho chìa khóa giao ra đây, vậy chỉ có đường chết một cái." Đối với Phương Đông Nạo chỉ kiếm tương hướng, Lam Chính Tư vẫn như cũ vững như Thái Sơn, gặp biến bất kinh, khinh thường cười lạnh, đạm nhiên hồi đáp, "Đại hoàng tử, ngươi vận dụng ngân giáp quân đối phó Lam gia, nhưng cho mọi kỳ đế quân, chỉ cần bắt được mật khơ chìa khóa, phụ hoàng sẽ không truy cứu việc này. Nếu như lấy không được mật khơ chìa khóa đâu?" Hôm nay liền tính là huyết tủy Lam gia, ta cũng muốn bắt được mật kho chìa khóa. Lam Chính Tư, ngươi đã thân chịu trọng thương, bên người lại không có mấy người cùng bọn hoàng tử này làm, ngươi không hề phần thắng. Nếu không nghĩ toàn bộ Lam gia người cho ngươi cho cùng, vậy đem mật kho chìa khóa giao ra đây. Phương Đông náo càng là hùng hổ đoàn người, kiếm đã chỉ đến Lam Chính Tư trái tim bộ vị. Mặc dù tới rồi tình trạng này, Lam Chính Tư vẫn là mặt không đổi sắc, dùng ngón tay nhẹ nhàng thành kiếm phong rời đi, không cho nó nhắm ngay hắn trái tim, còn vẻ mặt cười lạnh, đại hoàng tử, xin quên ngươi một câu, sớm ngày rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người tay trái gần tay đã Đức, nếu sớm chút trở về trị liệu, có lẽ còn có được cứu trợ, bằng không ngươi sau này sẽ là nửa cái phế nhân. Cái gì? Phương Đông nạo lúc này mới ý thức được chính mình thương thế nghiêm trọng, rối loạn đầu chợt tuyến, càng có rất nhiều không tiếp thu sự thật. Lam Chính Tư, ngươi đương bổn hoàng tử hảo lửa sao? Liên tính bổn hoàng tử ngày sau biến thành nửa cái phế nhân cũng muốn trước đem người phế đi. Hôm nay ngươi đã không có cơ hội, về sau cũng không có khả năng sẽ có. Hử, thật lớn khẩu khí, không cần nhiều lời, giết bọn họ. Lam Nhị gia chỉ là ở bên cạnh nghe, không xen mồn, tận lực không nhiệt vung nước đục này. Phương Đông ngạo mệnh lệnh mới hạ một nữa, hắn đã đối Lam Chính Tư động thủ. Hôm nay Lam Chính Tư không thể không chết, nếu không chính là hắn chết. Lam Chính Tư đã bị chọc thương, cũng không phải Lam Nhị gia đối thủ, kế tiếp bại lui. Lam bắt hàng sông tới cứu giúp, chính mình đứng phó Lam nhị ra, tiệm hộ Lam chính tư rời đi, nói khẽ với hắn nói, chính tư, mau đi mà Marco, chỉ có mượn dùng tản châu chi lực phong cũng có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn, mau đi. Cha, ta đi mà Marco, vậy ngươi làm sao bây giờ? Thúc thúc bên kia người rất nhiều, lại có ngân giáp quân tướng trợ, chúng ta người đã không sai biệt lắm tất cả đều bỏ mình, ngươi một người căn bản ứng phó không được. Lam chính tư không muốn ném xuống chính mình phụ thân một mình rời đi, nhưng trong lòng rất rõ ràng, nếu không mượn dùng tản châu lực lượng, bọn họ quá không được này một quan, trừ phi ma vương nguyện ý ra tay tương trợ, chính là đều đã tới rồi nguy cơ thời điểm, ma vương còn không thấy ra tay, sợ là không muốn giúp hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn rủi vào người khác lực lượng tới bảo vệ cho Lam gia, cho nên không hoán ma vương không ra tay. Kia nhiều người một người liền ứng phó được sao? Mau đi mà co, bằng không chúng ta đều phải chết, mau đi. Nếu ngươi còn khi ta là ngươi phụ thân, vậy nghe ta. Lam Chính Tư thật sự không có lựa chọn nào khác, đành phải nghe theo phụ thân mệnh lệnh, một mình đi trước mà co. Lam Nhị Gia nghe được Lam Bắc Hằng lời nói, tưởng đi theo Lam Chính Tư đi mà co, nhưng là lại lọt vào Lam Bắc Hằng ngăn trở, như thế nào đều không qua được. Lam Bắc Hằng thực lực cũng không yếu, nếu không phải trên người có thương tích, định có thể thắng hạ Lam Nhị Gia, chính là hiện tại nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản hắn, không thể thắng hắn. Phương Đông Nạo cũng biết Lam Chính Tư muốn đi mật địa, quá mức tưởng được đến mật địa lộ vật, cho nên mặc kệ Lam Nhị Gia chết sống, mang theo mấy cái ngân giáp quân tinh anh, vòng khai Lam Bắc Hằng, đi theo Lam Chính Tư đi. Lam Bắc Hằng tưởng ngăn cản, chính là lòng có dư mà lực không đủ, nếu phân tâm đi ngăn cản Phương Đông Nạo, liền sẽ làm Lam Nhị Gia có cơ hội thừa dịp, cân nhắc dưới, lựa chọn toàn lực ngăn cản Lam Nhị Gia. Phương Đông Nạo không phải Lam ra người, cho dù tới rồi mật kho cũng cái gì cũng đều không hiểu, cho nên làm hắn đi không sao cả. Một Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành vẫn luôn tránh ở sau núi giả xem, thấy Lam Chính Tư đi rồi, lặng lẽ kịp, tính toán cũng đi mật kho nhìn một cái lạng lẽ đuổi kịp người là một nửa hân Diêm Lịch hành đuổi cái tiêm mật kho một chút lưng thú đều không có, sở dĩ đi theo đi hoàn toàn là bởi vì người nào đó không có biện pháp ai làm hắn tới một cái cổ linh tinh quái tiểu đâu vì an toàn khởi kiến Diêm Lịch hành ở một nửa hân trên người thiết hạ một tầng tiểu kết giới dựa gần nàng đi mật kho danh như ý nghĩa là bí mật nơi định thiết có thật mạnh cơ quan như thế nguy hiểm nơi hắn ha có thể thiếu cảnh giác làm chính tư chiều mật kho phương hướng chạy tới biết rõ sau lưng có người đuổi theo nhưng hắn vẫn làm muốn chạy nhưng lại không nghĩ làm người ngoài đi theo hắn đến mặt cho kho cho nên tới rồi mặt kho ngoài cửa khi dừng lại bước chân tính toán trước đem địch nhân rửa sạch sạch sẽ lại đi vào. Phương Đông Nạo căn bản là không nghĩ nửa đường sắt Lam Chính Tư, chỉ nghĩ tiến mà co, há Liêu Lam Chính Tư chạy đến một nửa liền không chạy, ở một phiến bách tường biên dừng lại. "Lam Chính Tư, ngoan ngoãn mang buồn hoàng tử đi mà co, chỉ cần buồn hoàng tử bắt được muốn nô vật, chắc chắn tha cho ngươi một mạng." "Đại hoàng tử, ngươi hẳn là hỏi một chút ta có thể hay không tha cho ngươi một mạng." Lam Chính Tư thay đổi bản sắc, sắc khí nổi lên một phía, dị vạn ôn nhuận chi khí toàn vô, giống như xác nhân ma quỷ giống nhau đáng sợ. Nhìn thấy Lam Chính Tư biến thành loại này bộ dáng, Phương Đông Nạo thật là có điểm sợ hãi, nhưng nghĩ có như vậy nhiều ngân giáp quân tinh anh ở, cũng liền không sợ gì cả. Ừ, chết đã đến nơi còn ở dạc, thật là bờ cười." Lam Chính Tư, bùn hoàng tử chỉ là muốn mật trong kho đồ vật, chỉ cần ngươi giao ra đây, mọi việc thảo thuyết. Có bản lĩnh ngươi liền tới lấy. Thật là tìm chết. Bắt lấy. Phương Đông Nạo chỉ là làm người bắt lấy Lam Chính Tư, cũng không có nói giết chết bất luận tội. Nhưng Lam Chính Tư lại không phải nghĩ như vậy, lấy chết tương bác, nhưng phạm là tới gần lại đây người, hắn đều sẽ giết chết đối phương, không chút lưu tình. Ngày xưa thương xót sớm đã giấu ở đáy lòng. Đối lại những người này, không cần thương xót, muốn chính là tâm tàn nhẫn. Ngươi không tâm tàn nhẫn, bọn họ liền sẽ đối với ngươi tâm tàn nhẫn. Phương Đông Lão thấy Ngân Giáp quân từng bước từng bước ngã xuống, cảm thấy không tốt lắm, vì thế thay đổi chủ ý, một lần nữa hạ lệnh giết hắn. Được đến tân mệnh lệnh, ngân giáp quân cũng tăng thêm thế công, không hề có điều cố kỵ, đối Lam Chính Tư ra tay tàn nhẫn. Ngân giáp quân thực lực không yếu, đặc biệt là quần công chi thuật, cho dù võ công lại cao cường người, cũng khó có thể tử giữa thoát thân. Lam Chính Tư đã bị thương, bị ngân giáp quân vây công, rất không được bao lâu, mắt thấy liền mau nga xuống, trên mặt đất đột nhiên toát ra rất nhiều tử đằng, đem những cái đó ngân giáp quân toàn bộ có lấy. Này, đây là cái gì? Trên mặt đất như thế nào sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy đằng chi tới? A, ngân giáp quân người bị cuốn lấy lung tung rối loạn, có còn bị lên giữa không trung đi, sợ hãi không ngừng. Phương Đông từng lui về phía sau, không dám tới gần tiến lên, sợ cũng bị này đó đột nhiên toát ra tới chi cấp lấy thứ này tới thật tá môn đối với lục đẳng lam chính tư cũng không cảm thấy xa lạ nhìn thấy chúng nó có một loại như thấy bạn tốt cảm giác hắn biết nếu hân liền ở phụ cận nàng vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ hắn nếu hân là người sao lục đẳng đều dùng một nhược hân cũng không tốt ở trốn trốn tránh tránh từ trong một góc đi ra đến lam chính tư trước mặt đi đối hắn nở rộ một cái ánh mặt trời hiu hào tươi cười thanh linh khả nhân mà nói lam chính tư ta vốn là không nghĩ thân chính là dùng lục đẳng nghĩ không ra hiện cũng khó đa tạ đừng khách khí chúng ta là bằng hữu bằng hữu lẫn nhau hỗ trợ là hẳn là sao khí hỉ nếu hân ngươi không giận ta sao lam chính tư không có vừa rồi kia cổ mánh liệt sát ký nhưng ngọc ôn nhu lại về tới trên mặt sinh khí, ta vì cái gì muốn sinh khí? phía trước bởi vì rất nhiều hiểu lầm, làm chúng ta chi rằn có một ít mâu thuẫn. từ tiến thân hồn cốc bắt đầu, ngươi liền không thế nào để ý tới ta, ta còn tưởng rằng ngươi là ở sinh khí, cho nên liền bởi vì nàng không để ý tới, hắn còn tưởng rằng bọn họ liền bằng hữu đều làm không được. ở thân hồn cốc cái loại này đáng sợ địa phương, ta nơi nào có thể tưởng quá nhiều. được rồi, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, tóm lại chúng ta vẫn là bằng hữu. Một nhược hân cho làm chính tư một cái hữu nghị nắm tay, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng một quyền đánh vào trên vai hắn, lại đánh đến hắn thiếu chút nữa đứng cố vững. Lam Chính Tư thương thế quá nặng, cho dù là một cái tiểu nắm tay lực lượng, hắn cũng chịu không nổi. Sau này lùi lại vài bước, đối chính mình không còn dùng được cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, rứt khoát liền chầm mặt không nói. Một nhược hân ở xử lý tình yêu, hữu nghị thượng sự rất có đúng mực, cùng Lam Chính Tư liêu đến quá nhiều, chạy nhanh đến cùng Diêm Lịch Hành liêu vài câu. A Hành, ta tưởng cho hắn trị một chút thương, ngươi sẽ không sinh khí đi. Diêm Lịch Hành thực vừa lòng một nhược hân như vậy trước trưng cầu quá hắn ý kiến, bởi vì tâm tình hảo, cho nên gật đầu đáp ứng, sẽ không, nhưng không cần quá độ, lấy tự thân làm trọng. ta đã biết, ta liền biết A Hành là tốt nhất. Mộc Nhược Hân cho Diêm Lịch Hành một cái đại đại ôm, còn ở trên mặt hắn hôn một cái, trấn an hảo hắn kia viên dễ dàng luôn nóng phiền loạn tâm, sau đó mới đi cấp Lam Chính Tư trị thương. Nhìn đến Mộc Nhược Hân ôm, hôn môi Diêm Lịch Hành, Lam Chính Tư lại không có một chút ít khổ sở, ngược lại cảm thấy thực vui vẻ, vui vẻ mà cười, tiếp thu Mộc Nhược Hân trợ giúp. Từ nay về sau, bọn họ là thật sự bằng hữu. Phương Đông náo giống như là không khí giống nhau, bị lạnh ở một bên không ai phản ứng, bất quá hắn cũng không nghĩ có người phản ứng, thừa dịp không ai chú ý, tưởng lặng lẽ trốn, chính là mới đi rồi không mấy bước, đột nhiên một cái kim quang chột xuống, ngay sau đó đã bị quan tiến một cái nho nhỏ kết giới, vô luận hắn đi như thế nào đều đi không ra đi. Đây là có chuyện gì? Các ngươi đối bổn hoàng tử làm cái gì? Diêm Lịch hành không cho Phương Đông Nạo đi, dùng kết giới vây khốn hắn, nhưng cũng không trả lời hắn bất luận vấn đề gì. Một Nhược hân vội vàng cấp Lam Chính Tư trị thương, cũng lười đi để ý Phương Đông Nạo. Lam Chính Tư liền càng không cần phải nói, đương Phương Đông Nạo là một cái chó điên. Phương Đông Nạo thấy không ai để ý đến hắn, kêu đến lớn hơn nữa thanh, còn lấy hoàng tử thân phận tới áp người, "Bổn hoàng tử chính là Đông Tưởng Quốc đại hoàng tử, Đông Tưởng Quốc tương lai đế quân, các ngươi dám như vậy đối đãi bổn hoàng tử, bổn hoàng tử nhất định phải đem các ngươi mãn môn sao chạng." "Bung ta ra, đem ta thả, nhấc lên." Ngân giác quân còn bị đằng chi triu lấy, đến bây giờ còn không có khôi phục tự do. Trong đó một cái ngân giác quân đột nhiên mở miệng nói, không xong, ta từng nghe láng giềng người nói chuyện phiếm khi nói qua, ma vương thê tử là một cái thiện dùng đằng chi người. Nàng, nàng nên không phải là ma vương thê tử đi. Có người như vậy vừa nói, những người khác cũng đi theo suy đoán, càng xem càng cảm thấy trước mắt kia một nam một nữ như là ma vương cùng hắn thê tử. Phương Đông nạo nghe xong, sợ tới mức thiếu chút nữa đáy trong quần, đã không dám lại lấy hoàng tử thân phận tới kêu ngạo, ngay cả nói chuyện cũng không dám, liền sợ ma vương một cái không cao hứng đem hắn đưa đi thấy diêm vương. Thiên A, hắn người nào không trọng, cố tình đi chọc ma vương. Diêm Lịch Hành từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, hai mắt nhìn chằm chằm Mục Nhược Hân xem, không cho nàng thi pháp quá độ, cảm thấy không sai biệt lắm liền đi ngăn cản nàng. Nếu hơn, có thể. Mục Nhược Hân còn tưởng tiếp tục, chính là Diêm Lịch Hành ngăn cản làm nàng không thể không đình chỉ, thu hồi trong tay linh lực, nhìn nhìn lại Lam Chính Tư trên người thương thế, hướng hắn xin lỗi, thực xin lỗi, ta không có thể giúp ngươi đem miệng vết thương toàn bộ chữa trị, chỉ là làm chúng nó nói lắp khép lại, ngươi lúc này hẳn là còn sẽ cảm thấy có một chút đau đi. Đối với hiệu quả như vậy, Lam Chính Tư đã cảm thấy thực thỏa mãn, trên người về điểm này đau với hắn mà nói không có gì cảm giác, lấy lệ cảm tạ, là ta nên nói thành cảm ơn mới đúng. Nếu huynh, thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi tưởng giúp, ta giờ này khắc này chỉ sợ sớm đã chết đi. Ma Vương tôn thượng, đa tạ. Hôm nay nếu không phải có nhị vị, Lam gia chỉ sợ đã rơi vào kẻ cắp trong tay. Lam Chính Tư ở tạm một nửa hân đồng thời không quên tạm Ma Vương, đem quan hệ làm đến càng thêm minh xác, bọn họ chỉ là bằng hữu. Đối với Lam Chính Tư biểu hiện như vậy, Diêm Lịch Hành còn tính vừa lòng, cho nên trên mặt căng chặt biểu tình thoáng hòa hoãn một ít, không như vậy nghiêm túc. Nói là bằng hữu, không cần như vậy khách khí. Lam Chính Tư, ta nghe ngươi vừa rồi nói muốn đi mà khó, dùng cái gì tản châu lực lượng, có thể hay không mang ta đi kiến thức một chút a? Ta. ta cam đoan với ngươi, mật trong kho đồ vật, ta chỉ xem không lấy. Mục nhược Hân không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến, lại còn có làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, ai ngờ, Lam Chính Tư không có do dự, gật đầu đáp ứng rồi, đương nhiên có thể. "Sá, ngươi như vậy tùy tiện liền đáp ứng rồi sao? Mật kho là các ngươi làm ra trọng địa, theo lý thuyết ngươi hẳn là cự tuyệt mới đúng, vì cái gì dễ dàng đáp ứng a? Nên không phải là bởi vì chúng ta hai người thân phận có điểm đặc thù, cho nên ngươi mới cho đặc tù đãi ngộ đi." "Không cần không cần, nếu thật sự không thể đi vào, ngươi chỉ cần nói một tiếng là được, ta sẽ không làm ngươi khó xử." Đáp ứng đến như vậy sảng khoái, làm đến nàng đều có điểm ngủng. Chương 233, không phải vật chết đối với một người hơn nghi hoặc, lam chính tư cũng không có lập tức giải thích nghi hoặc, mà là xoay người mặt hướng bên cạnh vách tường, đi phía trước đi vài bước, đi vào vách tường trước, đem bàn tay nhẹ phóng tới trên mặt tường, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Không một hồi, toàn bộ vách tường gạch liền phát ra lóa mắt bạch quang, gạch tự động di biến hình vị, nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề một đổ tường đá biến thành một cái cửa đá. Phương Đông nạo nhìn đến như thế kỳ cảnh, quên mất chính mình còn bị cây mây của lấy, hai mắt chừng thẳng mà xem, liền sợ bỏ lỡ mấu chốt một khắc. Nguyên lai lam gia mật kho môn chính là một bức tường, chắc không được lam nhị gia đem lam gia ném đi cũng không tìm được. Mộc Nhược Hân không phải cái hết ngồi đáy giếng, gặp qua chuyện ly kỳ quái lạ cùng vật không ít, cho nên đối trước mắt nhìn đến một màn cũng không kinh ngạc, giờ phút này chính cân nhắc này phiến cửa đã như thế nào khai? Cửa này vừa thấy liền biết là không hảo khai. Dùng như thế thần kỳ môn tới bảo hộ đồ vật, nhất định trọng yếu phi thường. Lam Chính Tư, ngươi xác định muốn cho ta đi vào xem sao? Không rối hận. Lam Chính Tư quay đầu, đối Mộc Nhược Hân hơi hơi đàn cười, ôn hòa nói, Tản Châu thật là Lam gia nhất quan trọng chi vật, nhưng nó cũng không phải vật chết, mà là vật còn sống, chỉ cần nó không muốn, không ai có thể đem nó lấy đi, nhưng mà nếu nó tưởng rời đi, ai đều ngăn không được, Lam gia chẳng qua là Tản Châu một cái nơi nương nó thôi. Thì ra là thế, thật là không thể tưởng được a một viên hạt châu thế nhưng là vật còn sống, thật hiếm lạ. nếu hân, đưa bọn họ đều thả đi, làm cho bọn họ cũng nhìn một cái tàn châu là vật gì, miễn cho bọn họ lại si tâm vọng tưởng. hảo, một nhược hân đem sở hữu đẳng chi đều thu hồi, buông ra mọi người. phương đông nạo một khôi phục tự do liền lập tức chạy đến cửa đá trước, mán đầu vóc tưởng đều là mật trong kho tàn châu, quên mất sở hữu sợ hãi, tâm phủ khí táo, gấp không chờ nổi muốn vào mật kho, cho nên không ngừng đối lam chính tư mãnh liệt hạ lệnh, nhanh lên đem cửa mở ra, nhanh lên. lam chính tư trở về phương đông nạo một cái khinh thường cười nạo, cũng không nghe hắn mệnh lệnh lập tức mở cửa lúc này, lam nhị gia áp lam bắc hàng tới rồi, lấy lam bắc hàng làm con tin, uy hiếp lam chính tư. nguyên lai like đây là tiến vào mật kho môn, thật là làm ta hảo tìm A. lam chính tư, lập tức đem cửa mở ra, nếu không ta liền giết cha ngươi. cha. thúc thúc, ngươi làm được thật quá đáng. lam chính tư tưởng cứu phụ thân, chính là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể căm tức nhìn lam nhị gia, đem hắn coi là chán ghét địch nhân. bọn họ vốn là người một nhà, trên người lưu đều là lam gia huyết mạch, chính là lại phải làm địch nhân, thật buồn cười. quá mức. chẳng lẽ các ngươi liền không quá phận? chính tư bị ma vương đau già tay tàn nhẫn thời điểm, các ngươi nhưng có nghĩ tới chúng ta là người một nhà? Nếu các ngươi khi chúng ta là người một nhà, liền sẽ không chơ mắt mà nhìn mà vương đem ta nhi tử cấp phế đi. Ta hôm nay sợ làm hết vậy, tất cả đều là bị các ngươi bức. Lam Nhị Gia tức giận so với ai khác đều lại, thần ý càng cường, đem Lam Bắc Hằng cùng Lam Chính Tư coi như là địch nhân lớn nhất, đem Lam Bắc Hằng ném tới trên mặt đất, một ngã dẫm lên hắn, lấy này phát tiết trong lòng phẫn hận, Lam Bắc Hằng, ta hôm nay khiến cho ngươi đến thử bị người đạp lên dưới lòng bàn chân tư vị. Cha Lam Chính Tư xem không được chính mình phụ thân chịu khổ, tưởng xông lên đi cách cứu viện, chính là không được. Lam Chính Tư vừa động, Lam Nhị Gia liền thanh kiếm để ở Lam Hằng cổ, uy hiếp hắn, ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, ta liền giết hắn. Thả cho ta, ta tới làm người có tin. Thật là cái yếu tử, nhưng ta không nghĩ phóng. Muốn cứu cha ngươi, vậy lập tức đem mật kho môn mở ra. Lam Chính Tư, ta nhẫn nại độ là hữu hạn, ta đếm tới tam, nếu ngươi còn không đem mật kho môn mở ra, ta đây liền đưa cha ngươi đi gặp Diêm Vương. Không, không cần. Một nhược hân thật sự nhìn không được, ngón tay tùy ý vừa động, lấy linh lực thúc dục cỏ cây sinh trưởng, không một hồi, lam nhị gia dưới chân đột nhiên mọc ra mấy cây đằng chi, tốc độ đem hắn cả người quấn quanh. Nhìn thấy cơ hội, Lam Chính Tư liền bằng mau tốc độ đem Lam Bắc Hằng cứu ra, "Cha, không có việc gì đi." "Không có việc gì." Lam Bắc Hằng đạm nhiên trả lời, sau đó nhìn về phía Lam Nhị gia, cũng không có ra tay giúp Hàn Tinh Toán sự tình tới quá đột nhiên, lam nhị gia liền phản ứng cơ hội đều không có cũng đã bị bó thành cái đại bánh trưng, mặc cho hắn như thế nào dễ ruồi cũng chưa dùng, chỉ có thể dựa vào một chương miệng loạn dã giống. bung ta ra, bung ta ra. một vị vương, đừng tưởng rằng ngươi là ma vương người ta liền sợ ngươi, chờ ta được đến tản châu, nhất định phải cắt ngươi bầm thây vạn đoạn. lời này đem diêm lịch hành chọc giận, hai mắt kim quang chật lóe, sát khí chợt đã tới, cánh tay vung lên, một phen linh lực hóa thành kim kiếm chống giống mà ra, không có bất luận cái gì do dự, sạch sẽ, sẽ, lưu loát xuyên thấu lam nhị gia tạ phủ, kết thúc hắn sinh mệnh. a, này, như thế nào, khả năng? Lam Nhị Gia kêu thảm thiết một tiếng, hai mắt trừng đến cực đại, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng, chính là lại không thể không tiếp thu tàn khốc hiện thực chết đi. Lam Chính Tước vừa vặn đi vào hiện trường, tận mắt nhìn thấy chính mình phụ thân bị giết, bi phẫn không thôi, chính là trong lòng sợ hãi lớn hơn bi phẫn, không dám nhìn nhiều liếc mắt một cái, nhanh chóng thay đổi xe lăn phương hướng rời đi. Đại thế đã mất, bọn họ bại, lúc này không đi, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn muốn tồn tại, hắn nhất định phải tồn tại, chỉ có tồn tại mới có cơ hội phản kích. Lam Chính Tư đã sớm phát hiện Lam Chính Tước, căn cứ vào thân tình, phóng hắn rời đi. Mục Nhược Hân cũng thấy được Lam Chính Tước, nhìn ra được Lam Chính Tư cố ý thả hắn đi, cho nên không có ngăn trở, coi như không nhìn thấy, kéo Diêm Lịch Hoành cánh tay, không quên ấm áp hắn khả năng sẽ chịu lãnh tâm. A hành, ngươi ra tay cũng quá nhanh, hắn sớm đã đang chết. Diêm Lịch Hoành không cảm thấy giết chết Lam Nhị ra có sai, nếu là lúc trước đã phế bỏ Lam Chính Tước, hắn vừa rồi chắc chắn liền Lam Chính Tước cũng cùng nhau giết. Không sai, hắn đang chết, hơn nữa là phi thường đang chết, chúng ta đừng bởi vì một cái người đang chết phiền não quá nhiều, mặc kệ hắn lạc. Mục Nhược Hân nói mặc kệ liền mặc kệ, đối với không để bộ người sinh tử, không có gì cảm giác, đã chết liền đã chết, đem lực chú ý phóng tới mật kho cửa đá thượng, chờ Lam Chính Tư đem nó mở ra. Bất quá Lam gia nguy cơ không sai biệt lắm giải trừ, trước mắt đã không cần dùng Tản Châu chi lực, Lam Chính Tư có khả năng sẽ không đem này phiến môn mở ra. Sớm biết rằng như vậy, nàng vừa rồi cũng đừng nhanh như vậy cứu Lam bất hằng. Lam nhị gia chết, Lam Phương Đông não có mãnh liệt sợ hãi cảm, cả người đều ở phát run, càng run càng sợ hãi, không dám nhìn thẳng Diêm lịch Hành. Từ trước tới nay lần đầu tiên cảm thấy chính mình cái kia hoàng tử thân phận vô cùng rất nhỏ. Trong lời đồn Ma Vương, thật đúng là cái đáng sợ nhân vật, khó trách tứ đại danh gia, năm đại gia tộc người cũng không dám trêu chọc. Hắn hiện tại là nên tiếp tục lưu lại tranh đoạt Tản Châu, vẫn là tốc tốc chạy trốn. Phương Đông nạo ở vào mâu thuẫn bên trong, nửa ngày đều không thể làm ra quyết định, bị chịu mâu thuẫn dày vò, còn vì chính mình mạng nhỏ lo lắng, không nghĩ tới căn bản không ai đem hẳn cái kia mạng nhỏ để vào mắt, giải quyết lam nhị gia, làm ra những cái đó phản, phản nội đệ tử cũng đều bỏ khí đầu hàng, làm ra nguy cơ cũng coi như là giải trừ, căn bản vô dụng đến tận châu. Lam Bắc Hằng cảm thấy không cần thiết lại mở ra mật kho, lấy ra tận châu, cho nên hướng mọi người xin lỗi, các vị thật sự ngượng ngùng, mật kho chính là lam gia trọng địa, hiện giờ nguy cơ đã trừ, liền không cần lại tiến mật kho. Ai? Con tưởng rằng có thể nhìn xem bên trong hiếm lạ vào đâu, không thể tưởng được là không vui mừng hồi. Mục Nhược Hân cũng không có bức bách Lam Chính Tư mở ra mật kho ý tứ, chỉ là có điểm điểm tiệu mất mát, còn có điểm điểm mối hận. Nàng liền không nên như vậy sớm ra tay cứu Lam Bắc hằng, không nên không nên. Tính, dù sao nàng mới từ thất hồn cốc nơi đó được thật nhiều bảo bối, Lam ra vũ khí bí mật này không xem cũng thế. A Hoàng, nơi này không chúng ta chuyện gì, đi thôi. Ân. Diêm lịch Hoàng gật cờ đầu, vẫn là như vậy bá khí chất lẩu, lạnh nhạt như băng, trừ bỏ đối Mục Nhược Hân ở ngoài, cấp những người khác đều là hình bản biểu tình. Lam Chính Tư đem hai người gọi lại, nhị vị, xin dừng bước. Mục Nhược Hân xoay người trở về, người mẹ mễ mà nhìn Lam Chính Tư, khả nhân hỏi hắn, Lam gia chủ, còn có chuyện gì nhỉ? hai vị đối lam mộ ân tỉnh, lam mộ thật sự không có gì báo đáp. nếu một cô nương như thế muốn kiến thức lam gia mật kho chi vật, vì báo ân tỉnh, ta nguyện thành toàn hai vị này nguyện. chờ một lát, ta đây liền đem cửa đám mở ra. lam bắc hàng không cho, ngăn cản lam chính tư, hảo hảo khuyên đủ hắn. chính tư, tản châu chính là lam gia truyền gia chi bảo, có nó ở, lam gia liền ở, không thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tới. một khi có sơ suất, tất sẽ cho lam gia mang đến thay bay bả rõ, ngươi cần phải nghĩ kỹ. cha, ngươi yên tâm đi, ta tin tưởng ma vương tôn thượng cùng một cô nương là người, bọn họ nói không lấy liền nhất định sẽ không lấy. không chỉ tản châu chính là có sinh mệnh chi vật, chỉ cần nó không muốn, ai đều lấy không đi. nhưng mà nếu nó phải đi, ai cũng ngăn không được lời tuy nhiên như thế, chính là không có việc gì, ta đều có đúng mực. thôi thôi, hiện tại ngươi là Lam gia gia chủ, hết thể ngươi định đoạt. nếu đây là mệnh số, ta đây cũng nhận. Lam Bắc Hằng không hề kiên trì, làm Lam Chính Tư tới quyết định. cha, cảm ơn ngươi. Lam Chính Tư cảm kích phụ thân lý giải, sau đó đi mở ra cửa đá, đem bàn tay đặt ở cửa trung gian, trong miệng mặc niệm chú ngữ, không bao lâu, cửa đá liền thay. Mục Nhược Hân buồn không nghĩ làm Lam Bắc Hằng cùng Lam Chính Tư quá khó xử, ai ngờ nàng còn không có lên tiếng, Lam Chính Tư đã đem cửa đá mở ra, muôn điều thay, còn nói như vậy nhiều làm gì, đi vào đại xem đôi mắt là được. A Hành, đi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Diêm Lịch hoành bất đắc dĩ lâm đầu, tùy ý, ý một nhược hân lôi kéo đi, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Ai làm hắn cưới một cái cổ linh tinh quái thế tử, xin theo ta tới. Lam Chính Tư ở phía trước dẫn đường, đi vào cửa đá. Một nhược hân lôi kéo Diêm Lịch hoành đuổi kịp, vào cửa đá. Lam Bắc Hành không quá yên tâm, cũng đuổi kịp. Phương Đông Nạo còn ở vào mâu thuẫn bên trong, sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, chính là lại muốn tàn trâu, bởi vì Ma Vương nửa ngày không đối hắn thế nào, cho nên có điểm tiểu gan, cũng đi theo vào cửa đá. Nguyên tưởng rằng Lam gia mặt khó sẽ là một cái che kín thật mạnh cơ quan địa phương, không thể tưởng được chỉ là một gian bình thường tiểu thất thất, liếc mắt một cái liền mong muốn tấn ở thạch thất trung gian, phóng một cái tinh xảo gỗ tử đàn giá, giá gỗ thượng là một chương nho nhỏ ngọc, còn phô tốt nhất tơ tằm bao nhung thảm, mặt khác không có. toàn bộ thạch thất đều rất đơn giản, chỉ có trung gian gỗ tử đàn giá là nhưng xem chi vật, cho nên mọi người đều vây đi lên xem, chính là xem nửa ngày cũng nhìn không tới gì hiếm lạ đồ vật, chính là một khối thượng đẳng hảo ngọc cộng thêm tơ tằm bao nhung thảm, tiểu xảo lại tinh xảo, thoạt nhìn thủ công không tồi. chính là bọn họ muốn xem không phải cái này. phương đông nạo quá mức nóngội, nhìn không tới tản châu liền lấy kiếm chỉ lam chính tư, buộc hắn giao ra đây, lam chính tư, nhanh lên đem tản châu giao ra đây. Lam Chính Tư không sợ với Phương Đông Ngạo Kiếm, không đem hắn để vào mắt, một tay đến nỗi phần lưng, ngẩng đầu lên ngực, lạnh lùng nói, "Tản Châu liền tại đây gian thạch thất giữa, liền ở chư vị trước mặt, ngươi muốn liền chính mình tìm. Lam Chính Tư, ngươi ở chơi bổn hoàng tử có phải hay không? Cái gì Tản Châu liền ở trước mặt, bổn hoàng tử cái gì cũng chưa nhìn đến. Ngươi nên không phải là ở gạt người đi, kỳ thật Tản Châu căn bản là không ở nơi này. Như vậy quan trọng đồ vật, các ngươi sao lại đặt ở này bình thường thạch thất chung? Nói, Tản Châu rốt cuộc ở nơi nào? Ta đã nói, Tản Châu liền ở chư vị trước mặt, đại hoàng tử, tin hay không ở ngươi?" ngươi Phương Đông Nạo không tin Lam Chính Tư, nhưng Mộc Nhược Hân tin tưởng, mọi việc lấy bình thường tâm đối đãi, không thấy được Tản Châu cũng không thương tâm, lựa chọn thưởng thức cái kia gỗ tử đàn giá cùng kia chương chỉ có trong tay lớn nhỏ ngọc giường. Thật xinh đẹp, thuần thủ công chế tạo, cực kỳ xinh đẹp. Chỉ cần là cái này gỗ tử đàn giá, nên thực đáng giá đi. Kỳ hỉ, tiền tiên tiền, lại là tiền, thật không hổ là cái ái tiền nữ nhân. Diêm Lịch hành đối Mộc Nhược Hân loại này ái tiền biểu hiện sớm đã xuất hiện phổ biến, nếu ngày nào đó nàng không yêu tiền, hắn còn không tới quấn đâu. Làm chính Tư, ta có thể sở sở cái này gỗ tử đàn giá mặt trên đồ vật sao? Mộc Nhược Hân không tùy tiện loạn chạm vào, tưởng chạm vào cũng sẽ trước đó cầu chủ nhân đồng ý. Đương nhiên có thể. Lam Chính Tư đem Phương Đông Ngạo đặt tại trên cổ kiếm lấy ra, Đường Phương Đông Ngạo không tồn tại, đi lên hướng Mục Nhược Hân giới thiệu cái kia gỗ tử đàn giá, đây là dùng tới tốt gỗ tử đàn điêu khắc mà thành, là ta tổ tiên phụ giá cao thỉnh lúc ấy nhất nổi tiếng thợ khéo điêu chế. Này khối ngọc giường chính là thiên nhiên chi vật, ẩn chứa có thiên địa thấy linh khí, rất là hi hữu. Hoa, hôm nay xem như mở ra tầm mắt, Bất Quá Tản Châu giống như không ở nhà nga, có lẽ nó là không nghĩ thấy người ngoài đi. Vậy không đến nhìn. Bất Quá không quan hệ, nếu nó không muốn thấy người ngoài, chúng ta nên tôn trọng nó, đừng lại quấy rầy nó. A chúng ta đi ra ngoài đi. Mục Nhược Hân mọi việc đều không bắt buộc, tuy rằng không thấy được Tản Châu, nhưng cũng không mất mát, nên đi thời điểm sẽ không lưu. Chính là Phương Đông Nạo lại không muốn đi, Phi Bức Lam Chính Tư giao ra Tàn Châu không thể, Lam Chính Tư, giao ra Tàn Châu. Đại hoàng tử, Tàn Châu liền ở cái này thách thất, ngươi muốn liền chính mình đi lấy. Lam Chính Tư vẫn là lấy đồng dạng đáp án ứng đối Phương Đông Nạo cướp bức, lại lần nữa đem Phương Đông Nạo chỉ ra kiếm lấy ra, cũng trái lại cảnh cáo hắn, Đại hoàng tử, niệm ngươi là hoàng tộc, ta làm ngươi ba phần, nhưng cũng thỉnh ngươi một vừa hai phải, ta không giết ngươi, cũng không đại biểu ta sợ ngươi. Ngươi, hảo, bổn hoàng tử hiện tại liền đem ngươi giết. Phương Đông Nạo dưới sự tức giận, thật đúng là lấy kiếm đi thứ Lam Chính Tư, tưởng chí hắn vào chỗ chết. Lam Chính Tư đứng bất động, không phòng bị cũng không hòa thủ. Một Nhược Hân cảm giác không tốt lắm, đang muốn ra tay cứu Lam Chính Từ, đột nhiên một đạo chói mắt bạch quang phong tới, cùng với lực lượng cường đại, đem Phương Đông Nạo đánh bay đến trên vách tường. A, chương 234, không hiếm lạ ngươi. Bạch quang vừa xuất hiện, Diêm Lịch Hành liền nhanh chóng đem một Nhược Hân hộ đến trong lòng ngực, những người khác chết sống mặc kệ, chỉ lo bảo vệ tốt chính mình thê tử. Bất quá bạch quang chỉ đối Phó Phương Đông Nạo một cái, cũng không có thương tổn những người khác. Phương Đông Nạo bị đâm bay đến trên vách tường, sau đó theo vách tường chạy xuống xuống dưới, rơi không tính tử thảm, chính là cũng không tính nhẹ, một thân xương cốt cơ hồ toàn tan thành từng mảnh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? La ai ám toán buồn hoàng tử? Phương Đông nạo chịu đựng cả người nhức mỏi, bò đứng lên, dùng kiếm chỉ hiện trường người, muốn tìm ra vừa rồi đâm hắn đầu sọ gây tội. Đầu tiên là chỉ hướng Diêm Lĩnh hành cùng một lực hân, nhưng thực mau liền sợ tới mức rời đi phương hướng. Triều Lam Chính Tư cùng Lam Bác Hằng chỉ đi. Lam Chính Tư, ngươi dám ám toán bổn hoàng tử, Phương Đông nhất tộc tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. A, Phương Đông nạo lời nói còn chưa nói xong, lại bị một cổ lực lượng cường đại tập kích. Dưới lòng bàn chân phảng phất có loại mánh liệt phu lực, đem hắn phun đến đỉnh thượng. phần đầu cùng băng băng thạch nóc nhà va chạm, đâm cho bảy vượng tố. Tiếp theo lại ngã xuống, Quang ngã cái Này rốt cuộc là chuyện như thế nào Tam Môn, nhìn đến Phương Đông rơi như vậy thảm, một hân thật sự nhịn không được, một cái, Phúc này nói rõ là bị người chỉnh. Diêm Lịch Hành cũng âm thầm cười một chút, cảm thấy trước kia buồn kẻ vô vị sinh hoạt trở nên thú vị nhiều, không cần vòng đi vòng lại, mỗi ngày quá tương đồng sinh hoạt. Lam Chính Tư cũng cười, không phải đơn giản mỉm cười, mà là cười nhạo. Đại Hoàng Tử, xin khuyên ngươi một câu, ngàn bạn không cần ở chỗ này đọ võ, nếu không hậu quả rất là nghiêm trọng. Ta tưởng ngươi hẳn là thật sâu cảm nhận được đi. Phương Đông Nạo vượng trên mặt đất nằm thật lâu, thẳng đến Lam Chính Tư nói với hắn lời nói, hắn mới có thể miễn cưỡng đứng lên, nhưng còn không thể đứng vững, đông hoàng tây hoàng. Dù vậy, Phương Đông Nạo vẫn là không đem Lam Chính Tư hồi sự, vẫn như cũ cưỡng bức hắn, thiếu rong giải, đem Tản Châu giao ra đây. Hắn phải nhanh một chút bắt được Tản Châu, sau đó rời đi cái này tà môn địa phương quỷ quái. Tản Châu liền ở ngươi trước mặt, ngươi giũi tay liền có thể chạm đến được đến. Ngươi đương buồn hoàng tử là 3 tuổi tiểu hải tử, như vậy hảo lửa sao? Theo ý ta tới, ngươi liền 3 tuổi hải đồng đều không bằng. Đại hoàng tử, ngươi là lấy không được Tản Châu, vẫn là trở về ngẫm lại như thế nào hướng đế quân giải thích ngươi hôm nay hành động đi. Lam Chính Tư, Phương Đông não khí đến một khuôn mặt đều tái rồi, chính là lại không thể không thừa nhận Lam Chính Tư nói chính là sự tình. Hắn vận dụng ngân giáp quân cùng Lam gia là địch, còn bị thua mà về, phụ hoàng định sẽ không nhẹ tha với hắn. Hiện giờ duy nhất đẹp cả đôi đàng biện pháp chính là bắt được Tản Châu, nói công trừ tội. Phương Đông Nạo còn ở đánh cho tàn phế Châu Chủ Ý, một hai phải được đến không thể, dùng phát run tay cầm kiếm chỉ làm chính tư, bởi vì choáng váng đầu hồ hồ, thân thể lúc gần lúc hiện, không có thể chỉ ra chỗ sai làm chính tư, nhưng thật ra thiên hướng một ngược hơn phương hướng đi. Diêm Lịch hành nhất không thích có người lấy lưỡi dao sắc bén chỉ vào hắn người yêu, Phương Đông Nạo này cử đã đem hắn chọc giận, hai mắt kim quang nhấp ngáy, lôi điện chống rông đánh xuống, đem Phương Đông Nạo phách đến cả người bốc khói, tóc dựng thẳng lên. vang, lôi điện tiếng động qua đi, đầu tiên là một trận vắng lặng, tiếp theo là một trận cười ầm lên. Ha ha một ngược thân ôm bụng cười, cười to, chỉ vào bốc khói Phương Đông Nạo, nói, lại là một cái Nam Cung Thần cùng Nam Cung Hoa, quá thú vị, ha ha. Nhưng Diêm Lịch Hành lại một chút đều không mừng, dẫn mắt lén coi Phương Đông Nạo, khí phách cảnh cáo hắn, nếu còn dám lấy kiếm chỉ nàng, bổn tọa định lấy tánh mạng của ngươi. Phương Đông Nạo chỉ là bị điện một chút, còn có một hơi ở, Diêm Lịch Hành cảnh cáo hắn đều nghe được rành mạch, nơi nào còn dám vọng tưởng cướp lấy đàn châu, có thể giữ được một cái mạng nhỏ liền không tội. Đại thân thể năng động lúc sau, chạy nhanh rời đi. Này Ma Vương thật đúng là không phải người, quả thực chính là thần, cho không được. Phương Đông Nạo đi rồi, Mục Nhược Ân chậm rãi dừng cười to, sửa sang lại một chút nỗi lòng, nhìn về phía Diêm Lịch Hoành, đối Hành, đối hắn nói, "A Hành, chúng ta cũng đi thôi." Ân Diêm Lịch Hành lời nói không đúng, gật đầu ứng một tiếng liền đi, chính là mới vừa khởi bước, đột nhiên cảm giác phía trước có một cổ vô hình lực lượng đem hắn ngăn trở, không cho hắn đi. Mục Nhược Hân đã muốn chạy tới cửa, thấy Diêm Lịch Hành còn đứng tại chỗ bất động, đành phải thúc giục hắn, "A Hành, ngươi còn phát cái gì làm nha? Đi làm. có người không cho ta đi, có người không cho ngươi đi, ai? Các ngươi sao?" Mục Nhược Hân chỉ vào Lam Chính Tư cùng Lam Bắc Hằng. Trong mật thất cũng chỉ có bốn người, trừ bỏ nàng cùng A Hành chất vấn, chính là Lam Chính Tư cùng Lam Bắc Hằng, nếu thực sự có người ngăn đón, cũng nên là bọn họ hai cái. Lam Chính Tư không hội không táo, chậm rãi giải, giải thích, "Chúng ta vẫn chưa ngăn đón, đến nội gia sao nguyên nhân, kia còn phải nhìn xem mới biết được." Nhìn cái gì? Diêm Lịch Hoành cũng không bất luận cái gì phản ứng, đứng bất động. Dù tâm đi cảm thụ này cậu ngăn trở hắn lực lượng, nhưng không cảm giác được một chút thương tổn chi ý. Chẳng lẽ là tàn Châu không cho hắn đi? A Hoành, ngươi không sao chứ? Mục Nhược Hân trở lại Diêm Lịch Hoành bên người, có điểm lo lắng hắn, thậm chí tưởng cái kia tiềm tàng rất khá âm ma ra tơi quay phá, chạy nhanh nắm lấy hắn tay, đem chính mình thanh thuần chi lực truyền vận cho hắn. A Hoành, có ta ở đây, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ không làm âm ma có cơ hội thương tổn ngươi. Diễm lịch không cho Mục Nhược Hân lãng phí linh lực, ngăn cản nàng. Nếu hân cùng âm ma không quan hệ, không cần hao phí ngươi linh lực. Cùng âm ma không quan hệ, vậy ngươi tại sao lại như vậy quái? quái? Chẳng lẽ là cái này mật thất vấn đề? Hẳn là. Lam Chính Tư cũng nhìn ra manh mối, nhưng sắc mặt lại dị thường khó coi, rất nhiều lo lắng đều hiện ra tới. Lam Bắc Hằng cũng là tương đồng tình huống, tựa hồ là ở sợ hãi. Mục Nhược Hân trong lúc lơ đãng nhìn đến Lam Chính Tư cùng Lam Bắc Hằng hai người trên mặt khẩn trương, sợ hãi biểu tình, càng cảm thấy đến sự tình quái dị, tìm bọn họ hỏi cái rõ ràng, "Lam Chính Tư, ngươi thành thành thật thật trả lời ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Các ngươi làm sao vậy?" Thật lâu lúc sau, Lam Bắc Hằng mới cảm thận nói, "Ai, xem ra vận mệnh chú định chỉ có định số, chúng ta Lam gia cùng Tần Châu duyên phận hết." Lam Chính Tư cũng cảm khái một phen, nguyên nhân duyên lạ, vốn là như thế, vô luận duyên phận có bao nhiêu sâu, sớm hay muộn liền sẽ tận thời điểm. Cha, đã thấy ra một ít đi, cho dù không có Tàn Châu, bằng Lam gia thực lực cũng có thể dừng chân với Giang Hồ. Này đó đạo lý ta hiểu. Chính tư, nơi này sự giao cho ngươi, ta đi ra ngoài xử lý bên ngoài sự. Lúc này đây nội loạn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, Lam ra nguyên khí đại thương, thế tất phải hảo hảo xử lý mới được. Lam Bắc hàng không muốn lại đãi ở thành thất, lựa chọn rời đi. Nhưng mà phụ tử hai nói, Lam một nhược hơn nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Lam Chính tư, ngươi cùng cha ngươi đang nói cái gì nha? Lúng rối loạn, ta không nghe hiểu, ngươi có thể giải thích một chút sao? Lam Chính Tư tiến lên hai bước, đi vào Diêm Lịch Hành trước mặt, vẫn là như vậy cảm thán, cho dù lại khó chịu cũng muốn miễn cưỡng cười vui, ma Vương Tôn thượng quả nhiên là cái phúc trạch thâm hậu người, thần minh lợi khí nơi tay, thần thú tương hầu tả hữu, Tàn Châu nguyện đi theo ngươi, cũng là hợp tình hợp lý sự. Diêm Lịch Hành không sai biệt lắm hiểu biết sự tình đại khái, nhưng vẫn là không nói lời nào, tinh tế cảm ứng trong mật thất kia cổ vô hình mà lại lực lượng cường đại, Tàn Châu chi lực. Tàn Châu là Linh Châu một bộ phận nhỏ, nay một bộ phận nhỏ đều có được như thế cường đại chi lực, huống chi là một chỉnh viên Linh Châu. Chẳng qua hắn cũng không có hồi linh giới tính toán, muốn Linh Châu vô dụng. nhược hân cũng nghe minh bạch một ít, rất là kinh ngạc, ý của ngươi là nói, Châu muốn cùng A Hoành. Đúng vậy. Ta đã cùng các ngươi nói qua, Tàn châu không phải vật chết, mà là vật còn sống, nó nguyện ý với ai liền với ai, không ai có thể quyết định được. Tàn châu nếu nguyện ý cùng Ma Vương tôn thượng, ta đây chỉ có thể tôn trọng nó ý nguyện. Tàn châu tưởng cùng A Hành đi, chính là ta đến bây giờ cũng không nhìn thấy cái kia Tàn châu ở nơi nào à? a. Áo ngươi thấy được sao? Diêm Lịch Hành không trả lời, vươn tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, vẫn duy trì như vậy tư thế bất động, không quá một lát, một viên ánh sáng chân châu liền từ trên không chậm rãi rơi xuống, rơi vào Diêm Lịch Hành trong tay, quang mang căn đoạn. Đây là Tàn châu sao? Rõ ràng chính là một viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh chân châu, nơi nào Tàn Ta nhìn xem một mục dược hân tưởng đem kia viên chân châu lấy đến xem, chính là tay còn không có đụng tới đã bị văng ra, hiển nhiên tàn Châu không muốn làm nàng đút vào. Không cho xem liền không cho xem, ta bảo bối nhiều sự, không hiếm lạ ngươi. Hừ. Diêm Lịch Hành còn ở nghiên cứu trong tay tàn Châu, chính là còn không có nghiên cứu ra kết quả tới, ở Huyền Linh giới thống khổ hồi ức không ngừng xuất hiện, làm hắn khó chịu đến cực điểm, phẫn nộ ở dưới, đem tàn Châu vứt bỏ, phá tan phía trước vô hình cách trở, bước nhanh đi ra mà thất. Hắn không nghĩ muốn bất luận cái gì cùng Huyền Linh giới có quan hệ đồ vật. A Hành, ngươi làm sao vậy? Mục dược hân thấy Diêm Lịch Hành không thích hợp, chạy nhanh đuổi theo ra đi, sớm đem kia viên Tản Châu vứt đến sau đầu đi nay sẽ đến phiên lam chính tư không hiểu ra sao, không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì thế cũng ra tới nhìn xem. tất cả mọi người ra mà thất, tản châu cũng đi theo bay ra tới, đừng ở diêm lịch hành bên người, không chịu rời đi. diêm lịch hành nhìn thấy tản châu, trong lòng phẫn hận càng cường, tức giận đến đem nó mở ra, không nghĩ nhìn thấy nó, lan. nhưng tản châu cũng không đi, chết cũng lấy diêm lịch hành. diêm lịch hành không cho nó dựa đến thân quá, nó liền ly xa một chút, kiên nhẫn chờ đợi. một nhược hân nắm chặt diêm lịch hành tay, mặt khác không hỏi nhiều, trước an hảo hắn cảm xúc, a Hoành, không cần nóng này, cũng không cần tưởng quá nhiều, đem lòng yên tĩnh xuống dưới, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh nếu diêm lịch hành đem nhược trụ, từ trên người nàng tìm điểm uổi, khắc chế trong lòng phẫn hận ta ở, ta vẫn luôn đều ở nhà, không có việc gì không có việc gì, một chút việc đều không có, cho dù có sự, cũng có ta ở đây bên cạnh ngươi. cảm ơn, chúng ta là phu thê, không cần phải nói cảm ơn. ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Diêm Lịch hành cảm xúc ổn định lúc sau, đem trong lòng vẫn hận thoáng áp chế, nói ra nguyên do, đây là linh châu tan biến, thông qua nó, ta cảm ứng được huyền linh giới tồn tại. nhớ tới ở huyền linh giới phát sinh sự, trong lòng bi vẫn phun trào mà ra, nhất thời khó có thể không chế. linh châu tan biến, ý của ngươi là nói, dùng nó có thể đi huyền linh giới lạc. A Hành, ngươi ở huyền linh giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nha? ngươi hiện tại có thể không trả lời mấy vấn đề này, chờ ngươi ngày nào đó tâm tình hảo một chút lại cùng ta nói việc này ta về sau lại cùng ngươi nói rõ. Diêm Lịch Hành cũng không có đương trường phải trả lời một nửa thân vấn đề, không hề trốn tránh hiện thực, dũng cảm đi đối mặt, lại lần nữa dơ ra bàn tay. Tàn Châu nhìn thấy Diêm Lịch Hành dơ ra bàn tay, vì thế liền bay đến hắn lỏng bàn tay thượng, nhưng lại không dám rơi xuống, mà là nguyện phủ, như là ở trưng cầu ý kiến. ngươi nếu nghe lời, liền có thể đi theo bổn toan, nếu như bằng không, kia liền rời đi. được đến Diêm Lịch Hành những lời này, Tàn Châu không hề nguyện phủ, mà là rơi xuống hắn trong tay, quyết định ngoan ngoãn nghe lời. một trận to hai mắt mắt Diêm Lịch Hành trong tay Tàn Châu, hai tay nạnh, đối nó khai mắng, còn không phải là một viên chân châu mà thôi, ngươi túm, cái gì tốn? ta chân châu nhiều sự, hơn nữa đều do so ngươi đại tệ ngươi lượng. Tàn châu không để ý tới một nữ thần, ngoan ngoãn đại ở Diêm Lịch Hoành trong tay. Diêm Lịch Hoành đem Tàn châu thu hảo, hiển nhiên là muốn mang đi ý tứ, bởi vì muốn mang đi, đương nhiên muốn cùng chủ nhân nói một tiếng, vật ấy bổn tọa mang đi, ngươi nhưng khai ra một điều kiện, chỉ cần là khả năng cho phép việt, bổn tọa nhất định giúp ngươi làm được. Lam Chính Tư lắc đầu, tuyển chuyển tự tuyệt, Tàn châu là tự nguyện đi theo ngươi, cũng không phải ta tặng cho ngươi, ngươi không cần trở thành một cục mua bán đối đãi. Hơn nữa các ngươi phu thê đối ta có rất nhiều ân tình, cuộc đời này chỉ sợ khó có thể hồi báo. Về sau nếu có yêu cầu, nhưng cứ việc tới thì ta tùy ngươi. Diêm Lịch Hoành cũng không phải là cái loại này, chính là cho người ta chỗ tốt người. Lam Chính Tư không cần, hắn cũng cười đến cấp. Một nhược hân nghĩ nghĩ, từ bên hông bọc nhỏ lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Lam Chính Tư, "Cái này cho ngươi đi. Bên trong là ta luyện chế đan dược, tuy rằng không thể xưng là là linh đan dược dược, bất quá cũng có thể trị bệnh, giải trăm độc." Lam Chính Tư nhận lấy một nhược hân cấp dược, đa tạ. Vì cái gì hắn có một loại biệt ly cảm giác, cảm giác về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại. "Sẽ sao? Không cần khách khí. Vốn gì nói tốt, chỉ xem không lấy, kết quả chúng ta đem các ngươi Lam gia thứ quan trọng nhất cầm đi, thật là ngượng ngùng. Đây là Tần Châu chính mình lựa chọn, mặc dù là các ngươi không lấy, nó cũng sẽ đi theo các ngươi mà đi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Nay chỉ có thể nói Lam gia cùng Tàn Châu duyên phận hết." Theo ta được biết, tứ đại danh gia, năm đại gia tộc đều có được Tần Châu, có lẽ bọn họ Tần Châu cũng nguyện ý đi theo các ngươi, các ngươi có thể đi tìm một chút." Lam Chính Tư mới vừa nói xong, Diêm Lịch Hành liền mở miệng phản bác, "Không cần. Hắn lại không nghĩ hồi Huyền Linh giới, tìm Tần Châu làm gì? Trừ phi ông trời muốn hắn trở về." Mục Nhược Hân biết Diêm Lịch Hành trong lòng suy nghĩ cái gì, tôn trọng quyết định của hắn, Thiên Chân Vô Tà mà cười, hài hước nói, "Làm như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn cùng tứ đại danh gia, năm đại gia tộc là địch. Chúng ta địch nhân đã rất nhiều, như vậy làm đi xuống, chỉ sợ khắp thiên hạ đều thành chúng ta địch nhân. Xin lỗi, là ta suy xét thiếu chiều, các ngươi coi như chúng ta lời nói mới rồi chưa nói quá." "Không có hề, hết thảy tùy duyên, nếu có duyên" tự nhiên sẽ gặp được. Lời nói đến nơi đây, nên là từ biệt, chính là Lam Chính Tư lại không muốn từ biệt, trong lòng tràn đầy không tha, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, quyết định dùng chuyện này tạm thời lưu lại bọn họ. Nếu hơn, quá mấy ngày diệp ra sẽ cử hành một lần luyện đan đại tái, ngươi với luyện đan một thuật rất có thành tựu, không biết nhưng có hứng thú dự thi. Thắng có cái gì khen thưởng? Có bao nhiêu vàng bạc châu áo? Một Nhược Hân hỏi lại trở về, đầu tiên quan tâm chính là khen thưởng sự, không thưởng sự nàng mới không làm. Chương 235, thật là kỳ quái. Đối với một dược hân hết thể hướng tiền xem tính tình, Lam Chính Tư cũng thành thói quen, không chỉ có không cảm thấy nàng cả người hơi tiền bị, ngược lại thưởng thức nàng thẳng thắn, thẳng thắn thành khẩn, thiếu vài phần đối nàng lưu luyến si mê, nhiều vài phần vô tình yêu nam nữ hữu nghị, Xuân Phong nói thẳng, đương nhiên là có. Nếu có thể ở đại tái trung đoạt giải nhất, có thể được đến hoàng kim vật lượng, còn có cơ hội bái Diệp Lao Thánh Tiền Bối vi sư. Diệp Lao Thánh Tiền Bối đã qua trăm tuổi, chỉ thu có tiêu theo gió một cái nhập thất đệ tử, chỉ cần ngươi ở đại tái trung thắng tiêu theo gió, có thể trở thành Diệp Lao Thánh Tiền Bối cái thứ hai nhập thất đệ tử. Hoàng kim và lượng, và lượng, man nhiều nha. chỉ chọn thích nghe, những cái đó nhập thất đệ tử gì đó, hoàn toàn không nghe thấy lốt hay nàng hiện tại hoàng kim đích xác không ít, bất quá ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. a huỳnh, ta muốn đi tham gia cái kia luyện đan thi đấu. diêm lịch huỳnh sướng nhìn ra một nhược hân về điểm này tâm tư, chỉ cần nàng cao hứng, hắn không ý kiến, tùy ngươi. vậy như vậy quyết định. ta từ ngày hôm qua đến bây giờ một chỉnh túc cũng chưa ngủ, buồn ngủ quá, ta phải đi về ngủ. một nhược hân thực bất nhã mảng áp, rối người, vô câu vô thuốc, hạnh cửu ý. vì kiểm kê những cái đó tài bảo, một chỉnh túc không ngủ. diêm lịch huỳnh không vui châu mi, đối một nhược hân loại này không yêu quý thân thể hạnh phúc tức giận. kỳ hỉ. một nhược hân xấu hổ vui cười, không lời nào để nói, bởi vì nàng biết, hiện tại nói nhiều ít cũng chưa dùng, có người ở sinh khí. Ngươi lại vì những cái đó vật ngoài thân mà không yêu quý thân thể, ta liền đem chúng nó tất cả đều thu đi. Không thể, này đó đều là ta cực cực khổ khổ kiếm tới. Được rồi được rồi. Ta đáp ứng ngươi, về sau không bao giờ như vậy. Ta hiện tại thật sự buồn ngủ quá buồn ngủ quá, mỹ mắt đều mau không mở ra được. Kỳ quái, vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền cảm thấy như vậy mệt, như vậy với đâu. Nàng hôm nay cũng không như thế nào đánh nhau, căn bản không hao phí nhiều ít thể lực, không nên sẽ mệt mới đúng. Quay thay. Diêm Lịch Hành nhìn một Nhược Hân mơ màng sắp ngủ bộ dáng, mệt đến ngay cả đều sắp ngủ rồi, đau lòng lại bất đắc dĩ, đem nàng hành bế lên, hắc qua một cháo, dùng truyền tống thuật rời đi, ngáy mắt liền trở lại khách điếm, chính là trở lại khách điếm là lúc, trong lòng ngực người đã ngủ say đến bất tỉnh nhân sự. Xem ra nàng thật là mệt muốn chết rồi. Diêm Lịch Hành đem một Nhược Hân nhẹ phóng tới giường thượng, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, không xảo nàng nghỉ ngơi, đi ra bên ngoài tưởng sự tình. Tàn Châu, nếu hắn gom đủ sở hữu Tần Châu, sáp nhập thành Linh Châu, hay không là có thể trở lại viện Linh giới. Một cái không có bất luận cái gì tốt đẹp hồi ức địa phương, trở về có gì ý nghĩa? Hắc Ưng thấy Diêm Lịch Hành ở trong sân phát đúc, vì thế lại đây cùng hắn tâm sự. Chủ thượng, ngươi ở chỗ này đã đứng ba cái canh giờ, có phải hay không? Có tâm sự. Diêm Lịch Hành không dấu dám, đem tàn châu đưa cho Hắc Ưng xem, đây là linh châu tàn tiến. Linh châu tàn tiến chính là mở ra huyền linh giới chi môn triển khóa sao? Nguyên lai là cái dạng này. Hắc Ưng vươn tay, tưởng đem tàn châu lấy đến xem, chính là tay mới tới gần qua đi đã bị văng ra. Trừ bỏ Diêm Lịch Hành ở ngoài, tàn châu không cho bất luận kẻ nào đụng vào, tính bài ngoại cực kỳ rõ ràng. Nó không cho ta chạm vào, nó cũng không cho nếu hơn chạm vào. Thật là cái quái thai, không chạm vào liền không chạm vào, chạm vào cũng không thấy đến có gì chỗ tốt. Chủ thượng, cái này tàn châu có cái gì kỳ sao? Ngươi đối nó phát nốc vài cái canh giờ. Diêm Lịch Hành nhìn trong tay tàn Châu, nhìn nhìn lại đầy sao điểm điểm bầu trời đêm, trong lòng oán hận bỗng nhiên nảy lên trong lòng, nắm chặt nắm tay, phẫn hận nói, có lẽ đây là trời cao muốn ta trở về thảo cái công đạo. Trở về, hồi Huyền Linh giới sao? Hắc Ân cũng nhìn về phía sao trời, đối Huyền Linh giới hoàn toàn không biết gì cả. Vô luận Huyền Linh giới có bao nhiêu hảo, đối hắn mà nói chung quy là cái xa lạ địa phương. Mẫu thân đã không ở, liền tính lấy lại công đạo lại có tác dụng gì? Trở về thấy cănếc người, chỉ biết đổ tăng oán hận. Chủ thượng, bộ phu nhân một câu tới dùng, mọi việc tùy duyên, không cần tưởng quá nhiều. Ngươi hiện giờ đã có phu nhân, đã nhưng quên qua đi, nghĩ tương lai Hưng nói, làm Diêm Lịch Hành hôn đột nỗi lòng trăn vớt rõ ràng chút, oán hận cũng bị áp xuống đi, đạm cười trả lời, đích xác, tùy duyên có thể, không cần nghĩ nhiều, nghĩ nhiều vô ích." Lúc này, Mộc Nhược Hân mở ra cửa phòng, từ bên trong đi ra, nhìn thấy Diêm Lịch Hành cùng Hắc Hưng ở trong sân xem ngôi sao nói chuyện tiếm, cũng qua đi thấu cái náo nhiệt. "A Hành, Hắc Hưng, các ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được, ở ngắm trăng sao?" Nghe được Mộc Nhược Hân thanh âm, Diêm Lịch Hành liền quay đầu nhìn lại, nhìn đến một Nhược Hân trên mặt còn có mỏi mệt chi sắc, quan tâm hỏi, "Như thế nào đi lên? Ngủ đến không quá thoải mái, cho nên liền dậy." Một nhược Hân dùng tay đấm đấm toan mệt bả vai cùng phần eo, cả người không thoải mái, rõ ràng là ngủ một giấc, như thế nào cảm thấy như là đánh một hồi đại chiến, chết có thể là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng không bằng ngươi đến ý cảnh trung đi nghỉ ngơi vừa mới lên hiện tại còn không nghĩ đi nghỉ ngơi các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì nói ra làm ta nghe một chút mục nhược hân ngồi vào trên ghế còn ở ngáp đầy mặt thủ mủ chính là lại chết chống mi mắt không muốn đem đôi mắt khép lại diêm lịch hành cũng ngồi xuống đau lòng ái thêm mệt mỏi hảo hảo khuyên đủ nàng nếu hân ngươi đi ý cảnh nghỉ ngơi đi đường trống. không có việc gì ta đều đã ngủ được ngày không có gì đáng ngại ta hiện tại liền tưởng người thật là kỳ quái nàng đều đã ngủ được ngày như thế nào còn sẽ như vậy mệt nơi nào xảy ra vấn đề. Một Nhược Hân vị không cho chính mình ngủ say qua đi, chủ động tìm đề tài cùng Diễm Lịch Hành Liêu, ghé vào trên bản, khi thì trận mắt khi thì nhắm mắt, mơ mơ màng màng mà nói chuyện, "A huynh, ngươi ở Viền Linh giới rốt cuộc ăn cái gì khổ? Có thể nói cho ta sao?" Diễm Lịch Hành Liêu thầm cảm thán một tiếng, nhìn phía sao trời, chậm rãi nói tới, "Ta là ngũ tộc đứng đầu Kim tộc tộc trưởng chi tử, từ nhỏ liền bị trở thành đời kế tiếp tộc trưởng đào tạo. Ở ta trong trí nhớ, phụ thân là cái người bận rộn, muốn gặp hắn một mặt vô cùng gian nan, có đôi khi một năm đều thấy không thượng một mặt. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, thường xuyên xảo mấu thân thấy phụ thân, sau lại trưởng thành, chậm rãi hiểu được các loại đạo lý đối nhân xử thế, thế mới biết phụ thân ở bên ngoài có nữ nhân khác, cho nên mới nhiều năm vắng vẻ mấu thân." ở ta 15 tuổi năm ấy, mẫu thân bởi vì cứu trở về một nam nhân xa lạ, mền thượng không khiết chi danh. Dựa theo trong tộc quý củ, phàm là không giữ phụ đạo chi phụ, vô luận là ai, đều phải uống xong trong tộc ban cho rượu độc, chấm dứt cuộc đời này. Chỉ là cứu một người nam nhân trở về mà thôi, như thế nào đã bị đắp lên không khiết chi danh? Giống các ngươi như vậy đại gia tộc, hẳn là có rất nhiều lệ tử, hạ nhân mới đúng. Mẫu thân ngươi cứu trở về nam nhân kia thời điểm, bên cạnh khẳng định sẽ có thị tỷ, các nàng có thể vì ngươi mẫu thân làm chứng, cái này tội danh liền cũng có thể rửa sạch nha. Nếu các nàng chỉ chứng ta mẫu thân cùng cái kia xa lạ nam tử gian dối, kia kết quả đã có thể không giống nhau. Không thể nào các nàng bị người thu mua, đúng hay không? Dựa theo ta suy đoán, nhất định là cha ngươi bên ngoài nữ nhân kia muốn làm chính thất, cho nên trăm phương nghìn kế hãm hại ngươi nương, hoa giá cao thu mua ngươi nương bên người mọi người, tìm đúng thời cơ xuống tay. Loại này chiêu số ta xem đến nhiều, không tân ý, lại là một cái tiểu tam thượng vị chuyện xưa, ai. Diêm Lịch Hành vừa nói khởi chuyện cũ, cảm xúc liền trở nên kích động, thật ý cùng tức giận toàn bộ đều toát ra tới, hắn căn bản là khống chế không được, một quyền đánh vào trên bàn đá, phẫn nộ nói, này còn không ngừng. Mẫu thân mới bị bước uống xong giật động, nữ nhân kia liền đối ta cùng nghiêm khắc thực hiện đạo hạ sát thủ, nếu không phải mẫu thân sớm công đạo tam đại trưởng lão đem chúng ta mang đi, chúng ta huynh đệ chỉ sợ sớm thành ta oan hồn. Càng đáng giận chính là, ta thân sinh phụ thân, thế nhưng dung túng nữ nhân kia muốn làm gì thì làm, tùy ý nàng bách, hại chính mình thân sinh nhi tử. Cha ngươi thật sự như vậy nhận tâm sao? Mục Nhật Hân có điểm không quá tin tưởng, dù sao cũng là thân sinh phụ thân, liền tính mẫu thân sai rồi, hài tử vẫn là hắn hài tử, sao có thể hạ được như vậy tàn nhẫn tay? Ngươi không tin, đúng không? Nếu không phải tự mình trải qua, ta cũng không tin. Nữ nhân kia phái ra đông đảo cao thủ, một đường đuổi giết ta cùng Nghiêm Khắc thực hiện, tam đại trưởng lao đã thân chịu trọng thương, vô lực tái chiến, Nghiêm Khắc thực hiện con nhỏ, ta võ công tu vi không đủ, thật sự khó có thể thoát đây. Ở bị thật mạnh vây quanh là lúc, phụ thân ta, thân sinh phụ thân, thế nhưng khoanh tay đứng nhìn, cùng nữ nhân kia tình ý mien man. Nghiêm khắc thực hiện vô ý bị chém một đao, khóc giống hướng phụ thân cầu cứu, chính là phụ thân lại thở ơ, ngươi biết ta lúc ấy có bao nhiêu hận sao? Liên bởi vì hận ý quá lớn, cho nên ta cùng ma tộc làm giao dịch. Áo Hành, đừng nói nữa, đừng nói nữa, miễn cho bị Oán Hận sở nhiễu, thế cho nên làm âm ma có cơ hội thừa dịp. Một Nhược Hân nhận thấy được một chút không thích hợp, lập tức đánh gãy, "Ông Diêm Lịch Hành, thống hảo hắn, cái viên bị Oán Hận công kích tâm, không, có việc gì không, có việc gì, ngươi còn có ta đâu. Chuyện quá khứ liền không cần lại đi suy nghĩ, được không?" Diễm Lịch Oán Hận đã bị kích khởi, nhất thời nửa khắc thật sự không được, trên chán ma văn hiện mà ra, hai mắt tràn đầy huyết hồng sắc khí, giờ phút này hận không thể muốn giết người, là bọn họ hại chết mẫu thân của ta, ta muốn giết bọn họ giết bọn họ, người mẫu thân cũng sẽ không sống thêm lại đây, ngươi làm như vậy, bị thương sẽ chỉ là chính ngươi, thương tâm sẽ là người yêu thương ngươi, mất nhiều hơn được. Chẳng lẽ khiến cho bọn họ tiêu giao tự tại sao? Thiện ác đến cùng chung có báo, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không có hảo kết quả, ông trời nhất định sẽ giúp chúng ta thảo công đạo. Hảo Áo Hành, đừng lại đi tưởng những cái đó chuyện quá khứ, về sau ta không bao giờ hỏi. Mục Nhược Hàn đem Diêm Lịch Hành ôm đến tầng tận, chỉ nghĩ giúp hắn đem này lên trong lòng ngoãn hận áp trở về, chính là không biết sao lại thế này, mỹ mắt đột nhiên hảo trọng, chậm rãi hạ, mặc cho nàng như thế nào rất đều chịu không nổi nàng trước kia ba ngày ba đêm không ngủ được đều sẽ không cảm thấy như vậy mệt, đặc biệt là ở gặp được khẩn cấp sự kiện thời điểm, cho dù lại mệt nàng cũng có thể chịu đựng. Hôm nay là chuyện như thế nào? Buồn ngủ quá a. Diêm lịch hoàn đoán hận còn không có biến mất, vẫn như cũ rất cường liệt. Đang lúc hắn tưởng phát tiết một phen thời điểm, đống nhiên cảm thấy trong lòng ngực người không quá thích hợp, không âm, còn nghe được nàng truyền đến đều đều tiếng hít thở, cái này tiếng hít thở nháy mắt làm hoàn đoán hận biến mất vô tung, biến thành lo lắng cùng suất ruột. Nếu hơn, ngươi làm sao vậy? Nếu hơn, nàng thật sự rất mệt sao? đệ nhất càng đưa lên là kỳ hỉ. chương hai hắn đại ý. Một Nhược Hân ngủ thật sự trầm, nếu không phải Diêm Lịch Hành kêu như vậy nhiều thanh, nàng thật sự một chút phản ứng cũng không có, liền tính là có phản ứng cũng là tinh tế một nọ rộng, "Đừng xảo, ta mệt mỏi quá." Liền ứng như vậy một tiểu câu, lại về tới ngủ say bên trong. Diêm Lịch Hành cho rằng một Nhược Hân là thật sự mệt mỏi, ngủ rồi, cho nên không có nghĩ nhiều, đem nàng ôm trở về phòng, làm nàng ngủ đến càng an ổn một ít. Nàng ở Thất Hồn Cốc khi bị thương, lại một chỉnh túc không ngủ, không mệt mới là lạ. Sáng sớm hôm sau, Diêm Lịch Hành lại tỉnh, nhìn đến bên gối người còn ngủ, hơn nữa ngủ đến tương đương trầm, không đành lòng đánh thức nàng, vì thế chậm tay chậm chân đứng dậy, nhẹ nhàng mặc tốt quần áo, ra cửa thấu thấu khởi. Hương cùng Phong hộ pháp cũng đi lên, đang ở trong viện hoạt động ra cốt, thấy Diêm Lịch Hành đi ra, tiến lên hành lễ chào hỏi. "Chủ thượng." Diêm Lịch Hành gật đầu trả lời, vẫn chưa lên tiếng, nhìn nhìn quanh thân hoàn cảnh lạ lắm, đột nhiên có loại chán ghét cảm giác. Phong hộ pháp nhìn ra Diêm Lịch Hành trong lòng suy nghĩ, chủ động dò hỏi, "Chủ thượng, mọi việc đã tứt, chúng ta khi nào nhấc người hồi ma thành?" Nói đến trở về sự, Hắc Hưng liền cảm khái một phen, ở đông tưởng quốc đãi một đoạn thời gian, mỗi ngày không phải phiền phái chính là đánh nhau, rất là không thú vị, có lẽ chúng ta cùng đông Tường quốc không hợp đi. Có đạo lý, chúng ta cùng đông tưởng quốc đích xác không hợp. "Đúng rồi, hôm nay là 15, bách vị lâu có ba bán, không biết có cái gì hiếm lạ chất bảo." "Chủ thượng, phu nhân đâu?" nàng nếu biết bách vị lâu hôm nay có bán bán nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Diêm lịch hoành từ đầu đến cuối cũng chưa nói qua một câu, chỉ nghe hất ung cùng phong hộ pháp nói là đủ rồi. bọn họ nhắc tới khởi một được hân, hắn trong lòng liền có loại mạc danh lo lắng. Đống nhiên nhớ tới kim long đã từng nói qua kết nạn, càng vì bất an. Nếu hân đã ngủ cả ngày, không đạo lý lúc này còn không tỉnh, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Diêm lịch hoành một cái kính loại tưởng, cho dù không có xác định sự hắn cũng gấp đến độ xoay quanh, vội vàng chạy về trong phòng, đi vào lúc sau, nhìn đến một được hân đang ở trang điểm, lúc này mới giải sầu một chút. Mộc Nhược Hân đang ngồi ở trước bàn trang điểm chảy đầu, bất quá lại là buồn bã điều sỉu, nghe được đẩy cửa thượng, quay đầu nhìn lại, nhìn đến Diêm Lịch Hành hoang mang rối loạn mà đi vào tới, cho rằng đã xảy ra cái gì lại sự, chạy nhanh nhắc tới tinh thần, qua đi dò hỏi, "A Hành, làm sao vậy? Có phải hay không lại có người tới tìm chúng ta phiền bái?" "Nếu Hân, ngươi tỉnh." Diêm Lịch Hành thấy Mộc Nhược Hân bình yên vô sự, trong lòng cái loại này mặc danh lo lắng mới chậm rãi biến mất. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, chính mình tỉnh cũng không gọi ta, gặp nguyên ngủ lên trầm, không đành lòng đánh thức ngươi. Nói đến cái này ta liền đau đầu, ngủ một giấc lên, kêu đau đầu đau, giống như bị người già sức đánh một đốn." Mộc Nhược Hân xoay nhức mọi phần lưng, vòng eo, chỉ có một cảm giác mệt Vừa mới lên, như thế nào lại mệt mỏi? Không thể ngủ, nhất định không thể ngủ. Có lẽ là bởi vì giường diễn tớ, nguyên ngủ không quen. Diễm Lịch hành tự mình động thủ giúp một lượt hân xoa vai, cho nàng massage massage, trong lòng có điều nghi hoặc, nhưng lại không ngừng lừa mình rối người chính mình giải thích nghi hoặc. Nếu hơn hai ngày này đích sắc có chút cái gì, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá, nàng hiện tại hảo hảo, một chút việc đều không có. Có người massage, một lượt hân cảm thấy thoải mái rất nhiều, buồn ngủ lại tới, nhưng lý trí lại nhắc nhở nàng không thể ngủ, mở to hai mắt trực dựng, vì khắc chế buồn ngủ, quyết định tìm điểm sự tới làm. A hành, hôm nay là 15, bánh vị lâu có bà bán, chúng ta đi nhìn một cái đi, nhìn xem có thể hay không mua được hi thế chân bảo cho tiện hỏi thăm một chút hồng ma quái tin tức tiểu tịch đi rồi hồng ma quái nhất định phi thường tâm tâm hiện tại không biết còn có được hay không người dạng cũng hảo chúng ta nhưng tới đó dùng cơm đúng đúng đúng bách vị lâu đồ vật cũng không phải là giống nhau ăn ngon đi chúng ta nhanh lên đi đoạt lấy vị trí miễn cho bạo lều không cho ngồi một nhược hân nói làm liền làm lôi kéo diêm lịch hành liền đi ra ngoài ngày thường hoạt bắt hiếu động lại về rồi nhìn thấy tung tăng nhảy nhót thế tử diêm lịch hành kia viên vẫn luôn treo tâm cuối cùng là có thể phóng bình chỉ cần nàng không có việc gì nàng muốn đi nơi nào đều thành không biết kim long theo như lời kiếp nạn rốt cuộc là cái gì Đông Đường quốc cũng là một cái đại quốc, cùng Nam Diệu quốc giống nhau, đô thành náo nhiệt phi phàm, chỉ cần một có mới mẹ sự, vây xem người liền vô số kể. Hòa Viêm cung ở các quốc gia đều khai có Bách Vị Lâu, thông qua các loại con đường kiếm lấy tiền tài, mỗi phùng mùng 1, 15 đều sẽ có một lần bắt bán, dần ra, này đó đều thành mọi người đều biết sự, vừa đến mùng 1 hoặc là 15, Bách Vị Lâu liền bạo liều, tới đều là có thân phận đại nhân vật. Sáng sớm, Bách Vị Lâu cũng đã biển người tập nập, náo nhiệt phi thường. Một nhược hân lôi kéo Diêm Lịch hành đi vào Bách Vị Lâu khi, bên ngoài còn có thật nhiều người ở xếp hàng chờ đi vào, mà bên trong sớm đã tế đến không được. Thiên A, như vậy nhiều người, đi vào sợ là không có vị trí đi. Vậy sát đi vào. Diêm Lịch hành nhưng không nói cái gì, thứ tự đến trước và sau cuối củ, mọi việc tùy tâm đi làm. Mục Nhược hân sợ hắn xàm bậy, khẩn lôi kéo hắn tay không bỏ, khuyên hảo hắn, A Hoàng, ngươi đừng như vậy, không vị trí liền không vị trí, cùng lắm thì chúng ta đổi cái địa phương. Vì sao phải như thế bị quất chính mình? Bị quất, ta nơi nào có bị quất chính mình? Ta ghét nhất ủy thế hiếp người, ngươi nếu thật muốn sát đi vào, cùng ủy thế hiếp người có cái gì khác nhau? Không có việc gì, con người của ta tương đối tùy ý, sẽ không chú ý quá nhiều. Chúng ta đổi cái địa phương, đi thôi. Mục Nhược hân lôi kéo Diêm Lịch hành đi, chính là vừa mới xoay người, sau lưng liền có người gọi lại bọn họ. Ma Vương Tôn thượng, xin dừng bước. Bách vị lâu một cái trông coi từ bên trong đi rồi ra, đi vào một nhược hân trước mặt, cung kính nói, chúng ta thiếu cung chủ sớm đã vì vài vị an bài tốt hơn chờ sự phòng. Thỉnh chư vị cùng ta tới. Các ngươi thiếu cung chủ, hưng ma quái, hắn ở chỗ này sao? Đúng vậy, chúng ta thiếu cung chủ ở chỗ này. Ma vương tốt thượng, bên trong thỉnh. Diêm lịch hành này sẽ lại không nghĩ đi bách vị lâu, mày banh thật sự khẩn, lòng có sở lự. Viêm liệt hỏa vì cái gì sẽ ở đông thương quốc, lại vì cái gì chuyện xảy ra trước cho bọn hắn chuẩn bị tốt sự phòng. Một nhược hân nhưng không tưởng nhiều như vậy, đem diêm liệt hỏa trở thành là lao bằng hữu, lôi kéo diêm lịch hành hướng bách vị lâu đi. Nếu hân diêm lịch hành giữ chặt một nhược hân, trước cho nàng để cất tỉnh, vạn sự cẩn thận, canh phòng nghiêm ngặt có chá. Áo Hành, ngươi đừng như vậy lo lắng, Hồng Ma quái cùng chúng ta cũng coi như là bạn cùng chung hoàn nạn, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm giao tình, hắn sẽ không cấp chúng ta thiết cái hồng môn yến. Đi thôi đi thôi, ta đã đói bụng đâu. Vừa lúc đi hú Hồng Ma quái một đốn, tóm lại tiểu tâm vì thượng, đã biết, sẽ cẩn thận. Đi thôi đi thôi, một lượt hân thoáng dùng điểm lực, đem Diêm Diêm Hành kéo vào Bạch Vĩ lâu. Hà Cưng, phong hộ pháp cùng Tử Lan theo sau đội kịp, ba người cảnh giác cực cao, không có chút nào thiếu cảnh giác, cho dù tới rồi hiện tại cũng không đem Viêm Liệt Hỏa đương người một nhà đối đãi. Cái này Viêm Liệt Hỏa, rốt cuộc là địch là bạn. Hà Cưng hạ giọng, đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Mặc kệ là địch là bạn, chủ thượng cùng phu nhân liên thủ, hắn cũng không thể thế nào. Phong hộ pháp đối viêm liệt hành cùng một nhược hân thực lực phi thường có tin tưởng, một chút đều không sợ hãi chung bấy dập. Tử Lan không nói lời nào, theo sát Hưng đối loại người này nhiều đến tế tới tế đi địa phương không phải thử thích. Nàng ra ma thành có một đoạn thời gian, đi qua không ít địa phương, vẫn là cảm thấy ma thành tốt nhất, đẹp nhất, quả thực chính là nhân gian tự mà. Bất quá chỉ cần có thể bạn ở hắc ương tại hưu, cho dù đi không thích địa phương nàng cũng nguyện ý. Bách vị lâu trông coi đem một nhược hân đám người đưa tới tốt nhất một gian xương phòng chung viêm liệt hỏa đã ở chỗ này chờ, tự rót tự uống, cả người thoạt nhìn giống như già rồi 10 tuổi, thương rất nhiều. Một hân nhìn thấy viêm liệt hỏa, giống ngày thường như vậy cùng hắn chào hỏi, hùng quái, đã lâu không thấy, gần nhất có khỏe không? Viêm liệt họa ổn trọng một chút, không có trước kia kiệt ngạo không kiểm chế được tính tình, trong xương cốt lộ ra một loại nhàn nhạt yêu thương, phản phất trải qua quá rất nhiều bi thảm việc, thôi hơi cười khổ, nhẹ giọng trả lời, "Không, có gì được không? Lại hảo cũng là như thế, lại thảm cũng là như thế, không có bất luận cái gì khác nhau." Một đoạn thời gian không thấy, ngươi như thế nào thay đổi một người dường như. Mộc Nhược Hân không chút khách khí, tìm vị trí tùy tiện làm, tùy tiện ăn. Diêm Lịch Hành cũng không khách khí, Mộc Nhược Hân ngồi ở nơi nào, hắn liền ngồi ở nàng bên cạnh, không nói lời nào, cũng không ăn cái gì, giống một khối thạch tôn. Hắc Hưng cùng Phong Hộ Pháp, Từ Lan ba người cũng không có ngồi xuống, mà là đứng ở Diêm Lịch Hành cùng Mộc Nhược Hân bên cạnh. Mộc Nhược Hân bất đắc dĩ lên đầu, không trải qua viêm liệt hỏa đồng ý, chính mình làm chủ, các ngươi đều đứng làm gì? Như vậy nhiều chỗ trống, ngồi à? Mọi người đều còn không có ăn cơm sáng đâu, ngồi xuống ăn cái gì? Cho dù Mộc Nhược Hân nói như vậy, Hắc Cương ba người cũng không ngồi, biết người nào đó mở miệng, bọn họ mới ngồi xuống. Ngồi. Diêm Lịch hành tự mình mở miệng, kêu Hắc Cương ba người ngồi xuống, trong lòng cảnh giác càng cao, âm thầm quan sát hảo bốn phía người cùng vận, đề phòng các loại đánh lén cùng mấy giờ. Hắn trước nay không tin tưởng quá viêm liệt hỏa người này. Viêm liệt hỏa có thể cảm giác được Diêm Lịch hành cảnh giác cùng đi? Tôi hơi mỉm cười, coi như không nhìn thấy, không để ý tới bọn họ, chỉ cùng Mộc Nhược Hân nói chuyện. Mộc Nhược Hân, ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì mở tiệc chiêu đái các ngươi sao? Đây là chính ngươi sự, ngươi tưởng nói liền nói, không nghĩ nói liền không nói, có cái gì hà hỏi? Một dược thân chỉ lo ăn cái gì, vẫn là kia phó tham ăn bộ dáng. Ngươi sẽ không sợ ta đối với các ngươi bất lợi. Kia muốn xem ngươi có hay không buồn sự này mới được. Ngươi hẳn là biết chúng ta chân chính thực lực, nếu ngươi muốn đối chúng ta động thủ, kia sẽ trả giá rất lớn đại rồi. Hung chi chúng ta chi gian không có gì ích lợi xung đột, không oán không thủ, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ phải đối chúng ta xuống tay, đúng không? Ngươi quả nhiên thông minh lệnh ngợi. Đả tạ khích lệ. Hảo, vô nghĩa ngươi liền ít đi nói, nói thẳng chính sự đi, ngươi thiết hạ cái này đả yến vì chính là cái gì? Linh Châu. Viêm liệt hỏa không quanh co lòng vòng, nói được phi thường trực tiếp. Nhưng mà Linh Châu cái này từ vừa ra tới, Diêm Lịch hành cảnh rắc liền tăng cường, đem Viêm Liệt Hỏa trở thành bệnh nhân. Hắn hôm qua mới được đến Linh Châu tạm tiến, Viêm Liệt Hỏa hôm nay liền hướng hắn nhắc tới Linh Châu sự, xem ra Viêm Liệt Hỏa trôn ở hắn bên người nhãn tuyến không ít ta. Là hắn đại ý, thế nhưng không phát hiện này đó nhãn tuyến. Chương 237, có khác âm lưu. Viêm Liệt Hỏa nhắc tới Linh Châu, một nhược hân cũng có điều hoài nghi, bất quá cũng không có cất dấu, mà là trực tiếp hỏi cái minh bạch, hống ma quái, ngươi như thế nào biết chúng ta trên tay có Linh Châu? Tin tức man linh thông sao? Chúng ta hôm qua mới được đến Linh Châu mà nhỏ, ngươi hôm nay liền hỏi, trong đó khẳng định có một ít chúng ta không biết sự, đúng hay không? Viêm liệt hỏa hơi hơi cười lạnh, cùng một nhược hơn giống nhau, đem nói bậy đi, thật không dám giấu giếm, sớm tại các ngươi tới Đông Thượng Quốc phía trước, ta cũng đã bắt đầu tìm hiểu Tản Châu tin tức, biết được chúng nó ở tứ đại danh gia cùng năm đại gia tộc trong tay, cho nên an, cắm không ít nha tuyến. Lam gia ngày hôm qua phát sinh sự, không đến một canh giờ ta sẽ biết, cho nên biết Tản Châu ở các ngươi trong tay, cũng không kỳ quái. Ngươi muốn Linh Châu làm gì? Ngươi nên không phải là muốn đi Huyền Linh giới tìm tiểu tử đi. Không sai, ta muốn đi Huyền Linh giới tìm nàng. Ta hôm qua mới biết Tản Châu là vật còn sống, liền tính tìm được, chưa chắc có thể được đến. Nếu Tản Châu lựa chọn đi theo các ngươi, vậy các ngươi liền nhất định có thể gom đủ sở hữu Tản Châu, tổ hợp thành Linh Châu. Kia thì thế nào? Ta tưởng làm ơn các ngươi một sự kiện, giúp ta thu thập sở hữu tản châu. Không đợi một lượt hân trả lời, Diêm Lịch Hành đã trước mở miệng tự tuyệt. Viêm thiếu công chủ, việc này ngươi khác tìm người khác tương trợ, bổn tọa không có hứng thú. Nếu hân, chúng ta đi. Viêm Liệt Hoa biết Diêm Lịch Hành truyền tống thuật lợi hại, vội vàng đứng lên, giành dật từng giây đem nói cho hết lời. Nếu các ngươi giúp ta tìm đến linh châu, ta nguyện phó số tiền lớn tạ ơn. Hơn nữa các ngươi không cần làm quá nhiều sự, ta sẽ thay các ngươi tìm được tản châu mật nơi, các ngươi chỉ cần đi hiện trường lấy đi là được. Hầu thiên Diệp gia đem cử hành một hồi luyện đan đại tái, ta sẽ mượn cơ hội này tìm kiếm Diệp gia tản châu tàng mật nơi, đến lúc đó các ngươi có thể cùng bổn tọa không quan hệ. Đi Diêm Lịch Hành trường tụ vung lên, dùng hắc quang bao lại mọi người, đưa bọn họ cùng mang đi, ngay mắt biến mất ở trong sương phòng. Ma Vương đi rồi, Viêm Liệt Hỏa tức giận đến một quyền đánh vào trên bàn, tuy rằng không có thỉnh đến Ma Vương trợ giúp, nhưng hắn cũng sẽ không từ bỏ, Linh Châu, ta một hai phải được đến không thể. Chỉ có được đến Linh Châu, hắn mới có thể đi về Linh giới, mới có thể nhìn thấy tiểu tịch. Vô luận trả giá bao lớn đại giới, cho dù là sinh mệnh, hắn cũng phải đi làm chuyện này. Diêm Lịch Hành đem một nhược hân mang về đến khách điếm, đoan nghiêm ngồi xuống, cho chính mình nạo chén nước chả uống. Một dược hân trong tay còn cầm chiếc búa, trong miệng đồ ăn còn không có hoàn toàn nuốt xuống đi, đành phải trước đem đồ vật nuốt đến trong bụng lại nói, A ngươi vì cái gì tuyệt hồng ma quái đâu? Kỳ thật hắn muốn chúng ta làm sự cũng không khó, hắn tìm được rồi, chúng ta liền đi lấy, nhiều dễ dàng à. Sự thành lúc sau, còn có số tiền lớn tặng ơn a. Ta không muốn làm một ít cùng Huyền Linh giới có quan hệ sự. Diêm Lịch hành uống lên một ly trà thủy, tận lực bảo trì bình tĩnh tâm thái, không cho đáy lòng oán hận thoát ra tới. Ngay thường khống chế này đó oán hận đều rất khó, nếu còn lao nghĩ Huyền Linh giới sự, hắn nhất định sẽ mất khống chế. Một nhược hân minh bạch Diêm Lịch hành trong lòng suy nghĩ, không buộc hắn, tôn trọng hắn lựa chọn, hảo, chúng ta đây liền không giúp Hồng Ma quái tìm cái gì tàn châu, tùy duyên đi. Nếu Hồng Ma quái không thể đi Huyền Linh giới, kia chỉ có thể thuyết minh hắn cùng tiểu tịch vô duyên. Liên tính hắn tới rồi Huyền Linh giới, cũng chưa chắc có thể tìm được tiểu tịch, đúng hay không? Tuy rằng ta không có đi qua Nguyên Linh Giới, nhưng có thể tưởng tượng đến ra tới, kia nhất định là cái rất lớn rất lớn địa phương, thiên hạ to lớn, muốn tìm một người, nói dễ hơn làm. Hồng Mao quái cùng A Hoành so sánh với, A Hoành tương đối quan trọng, nàng nhưng không hy vọng A Hoành vì Tản Châu mà đã chịu ván hận dày vò, thế cho nên làm âm ma có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu hân, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta làm gì? Ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Vừa ngủ qua. Mục Nữ Hân lại bắt đầu ngáp, vẻ mặt tủi rũ. Diêm Lịch hành nhận thấy được nàng không thích hợp, các loại lo lắng cùng sốt ruột đều xuất hiện ra tới. Nếu hân, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Không có gì a, chỉ là có điểm đây, muốn ngủ. Không phải có điểm, là từ đây. Ngươi ngày hôm qua ngủ một ngày, hiện giờ vừa mới tỉnh lại không lâu, như thế nào lại mệt nhọc. Ta cũng không biết, chính là thấy buồn ngủ, muốn ngủ. Hắc Cưng, Phong hộ pháp, Tử Lan cũng đều cảm giác được một nhược hơn khác thường, sôi nổi lộ ra lo lắng, nghĩ cách tìm ra vấn đề. Phu nhân, ngươi là đại phu, sao không cho chính mình hào một mạch, nhìn xem ra sao nguyên nhân? Đúng vậy, ta đồng ý Hắc Cưng cách nói. Ta cũng được hiểu ý kia thuật, phu nhân nếu là không chê, có không làm ta đem một chút mạch. Tử Lan chủ động đưa ra thỉnh cầu, đã làm tốt chuẩn bị. Một nhược ghé vào trên bàn, bắt tay tới, chính mình lười đến xem mạch, đem sự tình giao cho Tử Lan, vậy ngươi đến đây đi, ta trước ngủ một giấc không chờ Tử Lan động thủ đi bắt mạch, ghé vào trên bàn người đã ngủ rồi, ngủ thật sự chậm. Diêm Lịch Hành đem một nhược hân ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng gương mặt, tưởng đem nàng đánh thức. Nếu hân, nếu hân thật sự tiêu không tỉnh, đành phải làm Tử Lan bắt mạch. Tử Lan, ngươi nhìn xem nàng rốt cuộc ra sao tình huống. là, chủ thượng. Tử Lan được đến Diêm Lịch Hành cho phép, sau đó liền cấp một nhược hân bắt mạch, chính là lại đem không ra một chút vấn đề tới. Phu nhân mạch tượng vững vàng, cũng không bất luận cái gì khác thường. Tiêu nàng vì sao sẽ như thế? Chỉ sợ là ta y thuật không tinh, khó có thể phát giác trong đó khác thường nghe nói diệp gia chính là y y đạo thế gia, vô luận là ở y y thuật, đan dược một giới đều rất có thành tựu, đặc biệt là diệp lao thánh tiền muối, nhân xương y y thánh, có lẽ hắn có thể nhìn ra phu nhân chứng bệnh. từ lan như vậy vừa nói, diêm lịch hành đã đi xuống quyết định, đối hắc ương cùng phong hộ pháp hạ lệnh, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đều phải đem diệp lao thánh cấp thỉnh tới. đúng vậy, hắc ương cùng phong hộ pháp trăm miệng một lời tiếp được nhiệm vụ, lập tức đi chấp hành. diêm lịch hành đem ngủ say một hành lên, phóng tới giường thượng, ở một bên ngồi nàng, nhiên lại nghĩ tới kim long đã từng nói qua chẳng lẽ đây là nếu sao? chẳng qua là ngủ rồi mà thôi, sao có thể là kết nếu hơn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Một nhược thân ngủ đến quá chết, lôi đá bất động, căn bản là nghe không thấy Diêm Lịch Hoàng lời nói, giống như chết đi giống nhau. Liên bởi vì giống đã chết giống nhau, Diêm Lịch Hoàng mới cấp, không dám rời đi nửa bước, vẫn luôn thủ, chờ Hắc Dương cùng Phong Hộ Pháp đem Diệp Lao Thánh mang đến. Diệp gia đều là tứ đại danh gia chi nhất, lại là y lỵ đạo thế gia, vẫn là chế dược dùng độc cao thủ, thực lực không thể coi. Bất quá tới rồi này một thế hệ, ra hết vô năng hạng người, trừ bộ sẽ tiêu xài sản nghiệp tổ tiên, ỷ thế hết người, các sở trường, cái gì đều không có. Diệp Khai Thắng là Diệp gia này một thế hệ cố đinh, từ nhỏ đã bị mọi người phụng ở lòng bàn tay, qua quán cơm tới há mồm, y tới dỗi tay sinh hoạt, mỗi ngày đều lấy khi dễ nhân vi nhạc. Này không, sáng sớm thượng không có việc gì nhưng làm, nhà rỗi nhàm chán, bắt lấy người tới chơi, đem hạ nhân đương của gỗ, ở mặt trên đi tới đi lui. Dù vậy, bọn hạ nhân trong lòng đều treo, chính mình thương đến không quan trọng, nếu em thiếu chủ thương tới rồi, bọn họ liền ăn không ngon ngủ đi. Thiếu chủ, như vậy rất nguy hiểm, ngài xuống dưới đi. Đúng vậy, nhanh lên xuống dưới đi. Các ngươi không nhìn thấy ta đang ở luyện công sao? Xuống dưới làm gì? Chỉ cần các ngươi đứng bước vàng, ta liền sẽ không có việc gì, đứng vững đứng vững. Diệp Khai thắng lên hạ nhân vai, luyện tập hoa mai cọc. bước chân tuy rằng không đủ ổn, nhưng hắn lại tự mình cảm giác tốt đẹp. Ha ha, không thể tưởng được ta lại có như vậy mà lĩnh, quá lợi hại thật không hiểu ra ra là nghĩ như thế nào, không thu ta đương nhập thất đệ tử, một hai phải thu cái người ngoài. các ngươi nói, ta nơi nào so tiêu theo do kém? thiếu chủ, ngài một chút đều không thể so tiêu thiếu gia kém. đúng vậy, thiếu chủ, ngài so tiêu thiếu gia ưu tú nhiều. hắn người kia cả ngày một bộ tâm cao ngất bộ dáng, ỷ vào có thái gia chống, không coi ai ra gì, nào có thiếu chủ ngài hảo. chính là chính là. nghe đến mấy cái này khích lệ nói, Diệp Khai Thắng càng đắc ý, kết quả đắc ý với báo, kéo xuống, ai nha. nay một con ngã, đem tất cả mọi người sợ tới mức bị xuống đất, không dám chi nửa tiếng. người hầu thật cẩn thận mà đem Diệp Khai Thắng nâng dậy tới, nhột hỏi, thiếu chủ, ngài không có việc gì đi? là ngươi từ phía trên ngã xuống, nhìn xem có hay không sự. Diệp Khai Thắng dùng tay che lại quăng ngã đau Dao, một chút tình cảm đều không nói, tức giận nói, các ngươi còn phải ta quăng ngã thành như vậy, mỗi người đều đi lãnh 20 cái bản tử. Đúng vậy, mọi người không dám có bất luận cái gì câu quán hận, ngoan ngoãn đi lãnh phạt. Một cái ăn mặc giản tố y trang nam tử, ngồi trên nóc nhà phía trên, trong tay cầm một quyển y y thuật, nghiêm túc đọc, nhìn đến rất nhiều người tới phụ cận sân lãnh phạt, không hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không có nhúng tay đi quản, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, thản người nhảy, từ trên nóc nhà nhảy xuống, tính toán tìm địa phương khác đọc sách. Lúc này, một cái đệ tử đã đi tới, cung kính bẩm báo, theo gió thiếu gia, bên ngoài tới hai người, nói là muốn gặp Thái gia, nhìn dáng vẻ không phải đơn giản nhân vật, chúng ta không dám đưa bọn họ chờ ở ngoài cửa, cho nên khiến cho bọn họ đến đại sảnh chờ. Không phải cùng các ngươi nói qua sao? Luyện đang đại tái phía trước, sư phụ không thấy bất luận kẻ nào. Tiêu theo gió lực có đương ra khí thế, cho dù là cái họ khác người, ở Diệp gia cũng rất có địa vị. Bọn họ nói, hôm nay một hai phải nhìn thấy Thái gia không thể. Xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ là ma thành người. Ma thành? Nếu là ma thành người, kia đã có thể không tốt lắm làm. Đúng vậy. Nếu tiểu nhân không đoán sai nói, người tới hẳn là ma thành những đội thủ lĩnh hắc ứng cùng với tứ đại hộ pháp chi nhất phong hộ pháp. Được biết, Ma Vương lúc này liền ở Đông Trung Quốc, Hắc Hưng cùng Phong Hộ Pháp thường xuyên đi theo Ma Vương cả Hưu, hẳn là không có sai. Nếu thật là ma thành người, hơi có vô ý, liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, cho nên, người hướng đi ra chủ bẩm báo chuyện này, ta đi trước cùng sư phụ nói một tiếng, Thương Thảo ứng đối chi sách. Bởi vì người tới là ma thành người, tiêu theo gió không thể không đem hai người kia để ở trong lòng, tức khắc đi tìm Diệp Lao Thánh bẩm báo lúc này. Diệp gia gia chủ, Diệp Lao Thánh còn không có tới, Diệp Khai thắng nhưng thật ra tới, tiến đại sảnh liền thấy Hắc hoảng sợ, ngươi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn nhưng không ở Nam Diệu Quốc Hy, với Bách vị lâu Bắc ban trùng, Hắc cùng hắn cạnh sự. Cũng chính là bởi vì chuyện này, hắn mới biết được những người này lai lịch. Chúng ta người muốn tìm không phải ngươi." Hắc Hưng không đem Diệp Khai Thắng để vào mắt, đương hắn là cái nhảy nhót vai hề, đỡ không thượng tưởng buồn. Phong hộ pháp cũng không coi Diệp Khai Thắng, chờ Diệp Lao Thánh xuất hiện, chính là đợi hồi lâu đều không có kết quả. Diệp Khai Thắng không dám trêu chọc Hắc Hưng cùng Phong hộ pháp, lời nói không nói nhiều, chạy nhanh lưu người, ở ngoài cửa gặp được Tiêu theo gió, vì thế đem hắn kéo đến một bên, hỏi cái rõ ràng, bọn họ hai cái tới làm gì? Tiêu theo gió đúng sự thật trả lời, bọn họ tới tìm sư phụ. Tìm ta ra ra, tìm ta ra ra làm cái gì? Cái này đến đi hỏi bọn hắn mới biết được. Tiêu Tiêu gió mỉm cười gật gật đầu, không lại cùng Diệp Khai Thắng nhiều lời, hướng đại sảnh đi đến. Hương cùng phong hộ pháp nhìn thấy người đến là một người tuổi trẻ nam tử, vừa thấy liền biết hắn không biết Diệp Lao Thánh, bất quá nhìn dáng vẻ tựa hồ là cái có nói chuyện quyền lợi người, lúc này mới nói với hắn vừa nói, Diệp Lao Thánh tiền bối đâu? Hắn khi nào mới có thể tới gặp chúng ta? Tiêu theo gió chắp tay nắm tay, lấy giang hồ chi lệ nói chuyện, hai vị, sư phụ ta nói, luyện đàn đại tái phía trước, hắn không thấy bất luận kẻ nào, cho dù là ma thành người, hắn cũng không thấy, cho nên hai vị mời trở về đi. Chúng ta chủ thượng nói, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đều phải đem Diệp Lao Thánh tiền bối tìm đi một chuyến. Các ngươi đại có thể yên tâm, chúng ta sẽ không đối Diệp Lao Thánh tiền bối như thế nào, chỉ là làm hắn đi xem cái người bệnh. vẫn là khách khí một chút mà nói chuyện, tính toán tiền lễ hầu binh Bất quá bằng bọn họ hai cái thực lực, chỉ sợ khó có thể đối phó toàn bộ diệp gia. Nếu diệp lao thánh thật không muốn ra tới, bọn họ chỉ có thể bất lực trở về. Nghe nhị vị khẩu khí, hình như là phải dùng cường. Chúng ta diệp gia ở trên giang hồ cũng coi như là có chút danh tiếng, há là các ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể hù dọa được đến? Sư phụ ta nói, nếu muốn gặp hắn lao nhân gia, là ma vương tự mình tới thỉnh. Thật lớn khẩu khí, khẩu khí không lớn, chỉ là cho các ngươi học được cầu người chi đạo. Hừ, hắc cương không phản bác, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Phong hộ pháp không nói gì, trực tiếp dùng hành động tới giải quyết vấn đề, rút ra kiếm tới, chỉ vào tiêu theo gió. Uy nghiêm hắn, hôm nay diệp lao thánh không theo chúng ta đi một chuyến, ta đây liền đem hắn duy nhất đệ tử đưa đi thấy diêm vương. Hương cảm thấy phong hộ pháp làm như vậy mới xúc động, chính là đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể cùng nhau xúc động, Tiêu theo gió, ngươi hẳn là biết cùng ma thành là địch kết quả là cái gì. Chúng ta chỉ là thỉnh diệp lão thánh tiền bối đi một chuyến, tuyệt không sẽ thương tổn với hắn. Cho dù bị người dùng kiếm chỉ, Tiêu theo gió cũng không chút nào sợ hãi, thẳng thẳng eo, cấp gia tương đồng đáp án, sư phụ hắn lao nhân ra không nghĩ khách, càng không cho bất luận kẻ nào xem bệnh, các ngươi liền tính giết ta, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Hai vị, xin quên các ngươi một câu, mọi việc không cần quá mức tiêu ngạo, nếu không có hại sẽ chỉ là các ngươi chính mình. Ma thành cố nhiên lợi hại, nhưng thiên ngoại có người, nhân ngoại hữu nhân, ai có thể nói được chuyện đâu. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ma Thành chính là võ lâm công địch, ngươi cảm thấy địch nhân sẽ đi giúp địch nhân sao? Nói đến đây, các ngươi tốc tốc rời đi đi, muốn thấy sư phụ ta, tiêu ma vương tự mình tới. Tiêu theo gió đem phong hộ pháp kiếm văng ra, xoay người liền đi, chưa bao giờ từng có sợ hãi chi sắc. Diệp Khai thắng ở bên ngoài nhìn lén, nhìn đến tiêu theo gió cái kia uy phong bộ dáng, tính nể lại cái đét, chính là cẩn thận nấp lại, lại cảm thấy sợ hãi. Tiêu theo gió vừa ra tới liền đem hắn kéo đến bên cạnh đi, nói ra sự tình nghiêm trọng tính. Tiêu theo gió, ngươi muốn hại chết Diệp gia không thành, cư nhiên như vậy cùng Ma Thành người ta nói lời nói. Vạn nhất Ma Vương trở về tìm chúng ta tính sổ, nhưng làm sao bây giờ? Ta chỉ là dựa theo sư phụ chỉ thị làm việc, sư phụ làm như vậy, nhất định có hắn ý, ngươi cũng đừng lo lắng chọc phải ma vương, ngươi còn gọi ta không lo lắng. vạn nhất ma vương không tao hứng, huyết tẩy dứt ra, ngươi đảm đương đến cỡ sao? yên tâm đi, sư phụ trước nay đều không có ra quá sai lầm, lúc này đây cũng sẽ không có sai. tiêu theo gió cấp diệp khai thắng một câu an tâm nói, bất đồng hắn nói quá nhiều, vội chính mình xử đi. nhưng diệp khai thắng chính là không lo lắng, nhìn nhìn còn ở trong đại sảnh hắc ương cùng phong hộ pháp, cả người du lên, rất là sợ hãi, quyết định đi tìm chính mình phụ thân nói cái minh mạch. này ma thành không thể trọng, ma vương càng không thể trọng, hắc ương cung phong hộ pháp cứ như vậy đái ở trong đại sảnh, không có bất luận kẻ nào chiêu đái, rất là bực bực, rơi vào đường cùng, đành phải đi về trước, xin chỉ thị lúc sau lại làm quyết định. Diêm Lịch Hoàng vẫn luôn đều ở trong phòng ngồi một người hân, thấy Hắc Uyng cùng Phong Hộ Pháp đã trở lại, vội vàng dò hỏi: người đâu? Diệp Lão Thánh nói: nếu muốn gặp hắn, cần chủ thượng ngài tự mình tới cửa đi thỉnh. Diệp Gia khí thế so Lam Gia muốn lớn hơn nhiều, tựa hồ không đem ma thành để vào mắt. Thực hảo, bọn họ nếu muốn bổn tọa tự mình đi thỉnh, kia bổn tọa liền thỉnh một chuyến. Diêm Lịch Hoàng vẻ mặt sắc mặt giận dữ, quá mức lo lắng một người hân, không tưởng quá nhiều, quyết định tự mình đi một chuyến Diệp ra truyền tống thuật lóe, người liền biến mất. Hắc Phong Hộ Pháp cũng không có đi, lưu lại chờ đợi tin tức. Lãnh Trần đứng ở ngoài cửa phòng, đem bên trong người theo như lời nói nghe được rõ ràng, xa xa nhìn thoáng qua nằm ở thượng một hân, do dự một lát, xoay người rời đi. Một người thân hiện tại bất tỉnh nhân sự, sẽ không đối hắn hạ đặt bất luận cái gì mệnh lệnh, hắn có thể nhân cơ hội hồi một chuyến sát thủ môn, nhìn xem ca ca tình huống. Từ Lan băng thủy vừa vặn đi vào ngoài cửa, thấy Lăng Trần rời đi, bất quá lại không có nói với hắn lời nói, chỉ là xem mà thôi, đối Lăng Trần vẫn là như vậy sao lạ, mặc kệ hắn quá nhiều, Đoan thủy đi vào trong phòng, thấy Hắc Hưng cùng Phong hộ pháp đều ở, cùng bọn họ chào hỏi một cái. Các người đã về rồi, chủ thượng đâu? Chủ thượng đi diệp ra. Chủ thượng đi diệp ra làm cái gì? Hắn Hắc Hưng vừa muốn trả lời, đột nhiên một đạo lục quang khiến cho hắn chú ý, lập tức đảo mắt xem qua đi. Không chỉ có La Hưng, Phong hộ pháp, Từ Lan đều giống nhau, đều nhìn về phía kia đến lục quang, khiếp sợ và phần. Này đây là có chuyện gì một nhược hân trên người đột nhiên phát ra lục quang trên trán bách thảo khắc ấn cũng xuất hiện chính là nàng lại vẫn như cũ vẫn không núp ních ngủ say không tỉnh tất cả mọi người chỉ nhìn một nhược hân trên người phát lục quang không chú ý tới trên người nàng đồ vật cũng ở sáng lên có lẽ là ánh sáng không cường cho nên chú ý không đến phu nhân tử lan muốn chạy gần một chút thấy rõ ràng chút chính là tới gần qua đi liền sẽ bị một cổ lực lượng văng ra kia cổ lực lượng cường đạn đến nàng sau này chấn nếu không có hắc ương tiếp được nàng nàng chỉ sợ sẽ rơi từ thảm hắc ương tiếp được tử lan quan tâm hỏi không có việc gì đi tử lan lắc đầu nuốt nuốt trả lời không có việc gì phu nhân quanh thân có loại lực lượng cường đại ta vô pháp tới gần. Phu nhân muốn là không phải người thường, trên người sẽ phát sinh loại này việc lạ cũng là bình thường, chỉ là chúng ta không biết nguyên nhân trong đó thôi. Hiện giờ chủ thượng cũng ở, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Ân, không ai còn dám tới gần, đều ở một bên nhìn, chờ. Hy vọng ma vương cũng có thể nhanh lên trở về. Bất quá mục nhược hân trên người lục quang cũng không có xuất hiện lâu lắm, qua một đoạn thời gian ngắn liền tự động biến mất, ngay cả nàng trên trán bách thảo khắc ấn cũng đi theo biến mất không thấy. Như thế vi lạ, thật đúng là lệng người không thể tưởng tượng. Hơn một canh giờ lúc sau, mục nhược hân tỉnh lại, mở to mắt nhìn đến không phải nàng thường thấy riêng lịch hành, mà là hắc ương đám người, mỗi người đều một đôi hiếm lạ đôi mắt nhìn nàng, làm nàng cảm thấy thực không thể hiểu được. Các ngươi vì cái gì đều như vậy nhìn ta? Ta có cái gì không thích ảo sao? phu nhân, ngươi còn hảo đi. Từ Lan tưởng tiến lên đi xem một Nhược Hân tình huống, nhưng Hắc Hưng không cho, đem nàng giữ chặt, đừng qua đi. Một Nhược Hân càng cảm thấy đến kỳ quái, chính mình hạ xuyên rẩy, đứng lên hỏi, các ngươi làm gì? Hình như rất sợ ta, ta có như vậy đáng sợ sao? Từ Lan kiên trì muốn qua đi, đẩy ra Hắc Hưng tay, đi đến một Nhược Hân trước mặt, lúc này đây cũng không có bị kỳ quái lực lượng văng ra, "Phu nhân, ngươi ngủ say thời điểm, cả người đột nhiên sáng lên, trên trán bách thảo khắc Hưng cũng ra tới, chúng ta vô pháp tới gần ngươi, một tới gần liền sẽ bị văng ra. Có loại sự tình này sao? Ta như thế nào không biết?" Một được thân gãi đầu, thật sự nhớ không nổi đã từng phát sinh quá như vậy sự. Nàng chỉ là ngủ một giấc mà thôi, nơi nào tới như vậy nhiều chuyện? Là thật sự, phu nhân, ngươi gần nhất thật sự rất kỳ quái. Ta y y thuật không tình, cha không đến ra sao nguyên nhân, ngươi nếu đã tỉnh, vậy cho chính mình đem một mạch đi. Một nhược hân nghĩ nghĩ, quyết định nghe tử lan ý kiến, cho chính mình đem một mạch, bất quá lại không phát hiện bất luận vấn đề gì, ta thực khảo nha, một chút việc đều không có. Liên ngươi cũng cha không ra nguyên nhân, nói vậy cái kia Diệp Lao Thánh cũng cha không ra đi. Nói đến Diệp Lao Thánh, chủ thượng đều đi hơn một cái giờ, như thế nào còn không có trở về. Hưng lúc này mới ý thức được thời gian trôi qua hồi lâu vấn đề, bắt đầu cảm thấy sự tình có ổn lấy chủ thượng tự lực muốn từ diệp gia mang một người ra tới căn bản không dùng được như vậy nhiều thời giờ trừ phi gặp gỡ phiền thái một nhược hân không thấy được diêm lịch hành trong lòng hoảng vội vã muốn lộn minh bạch sự tình mọi nguồn cái gì diệp lao thánh các người đang nói cái gì a hoàng đâu a hoàng đi nơi nào bởi vì phu nhân thân thể có bệnh nhẹ chủ thượng muốn chúng ta đi đem diệp lao thánh tiền bối mời đến cấp phu nhân xem bệnh chính là diệp lao thánh tiền bối lại muốn chủ thượng tự mình đi thỉnh mới bằng lòng gặp nhau cho nên chủ thượng liền đi ta lại không sinh bệnh thỉnh diệp lao thánh làm gì phu nhân ngươi ngủ cả ngày còn nói mệt, không phải sinh bệnh là cái gì lại có lẽ là ra cái gì vấn đề cho nên chủ thượng mới có thể như thế xuất ruột cho dù diệp lao thánh muốn chủ thượng tự mình đi thỉnh chủ thượng cũng đi Không đúng, sự tình không đơn giản như vậy. Một nhược thân nhanh chóng vận tác đại não, phân tích chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, đương phỏng đoán đến một loại khả năng sự, vội vàng chạy ra đi. A huỳnh đã xảy ra chuyện, chúng ta nhanh lên đi Diệp gia giúp hắn. Người bình thường đều sẽ không muốn Ma Vương tự mình đi tìm người nào, trốn đều không kịp, sao có thể muốn gặp Ma Vương? Chứ phi có khác âm lưu. Diệp gia là ý kỳ đạo thế gia, dùng độc cao thủ, A huỳnh một khi chúng độc, rất nhiều không có khả năng phát sinh sự cũng sẽ trở nên khả năng. Hắc vương, phong hộ pháp hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào, thấy một nhược thân cấp thành như vậy, cũng đi theo cấp, không kịp hỏi quá nhiều, trước chạy đến Diệp gia cứu người quan trọng. Chương 238 chắc chắn thảo tính. Diêm Lịch Hoành đi vào Diệp gia, còn chưa nói rõ ý đồ đến đã bị người cung nên nặc phủ, nên đón người chính là Tiêu theo gió. Tiêu theo gió cố tình ở ngoài cửa chờ Diêm Lịch Hoành, vừa thấy đến người liền tiến lên nênh đón, cung nên ma vương tôn thượng đại giá. Người ứng biết được bùn tọa ý đồ đến. Diêm Lịch Hoành nhưng vô tâm tình nói vương nghĩa, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Tiêu theo gió ý tứ, đối loại này giả dối cung kính cảm thấy lê tưởng. Này đó danh môn chính phái người, phần lớn đều là mặt ngoài một bộ, đối mà một bộ, nói nhiều ít đều là giả, không bằng trực tiếp làm việc. đương nhiên, sư phụ ta hắn lão nhân gia đã ở đan phòng chờ ma vương tôn thượng đại giá, thỉnh. Tiêu theo gió tại tiền bối dẫn đường, không sợ Diêm Lịch Hoành không tới, càng không có bất luận kẻ nào sợ hãi chi xác Diệp lịch hành có thể cảm giác được này, trong đó ngầm có ý nguy hiểm, nhưng vẫn là dũng cảm tiến tới. Một hai phải đem Diệp lao thánh thỉnh ra tới không thể. Diệp khai thắng vẫn luôn đang âm thầm đi theo Tiêu theo gió, thấy Tiêu theo gió đem ma vương đưa tới trong nhà tới, trong lòng cấp thành một đoạn, sợ hai Diệp gia sẽ giống Lâm gia như vậy, bị ma vương sửa chữa đến thảm hề hề. Vì để người ván nhất, vội vã đi tìm chính mình phụ thân thương lượng đối sách. Diệp gia gia chủ lúc này đang ở trong phòng cùng thị thiếp nhóm chơi mông mắt cho chơi, thưởng thụ sống mơ mơ màng màng, ôn nu mềm hương sung sướng, trên người quần áo khai sưởng, vẻ mặt môi đỏ ấn, bịt mắt khắp nơi truy chảo, đường chạy, bắt được ai? Đêm nay chính là ai? bốn, năm cái thì thiếp, trang điểm đến hoa hoa lệ lẫy, ở trong phòng tốt nhất hạ xuyên chạy, tránh né Diệp gia chủ truy chảo, tiếng cười không ngừng. Diệp Khai Thắng không có gõ cửa, trực tiếp xông tới, còn không có tới cấp nói chuyện, người đã bị ôm lấy, làm hắn thực vô ngữ. Diệp gia chủ ôm Diệp Khai Thắng, còn tưởng rằng là ôm đến cái nào thiết thất, không ngừng hướng trên người hắn sờ, tiểu bà bối, rốt cuộc làm ta bắt được, đêm nay chính là ngươi. Diệp Khai Thắng thực tức giận, dùng sức đem Diệp gia chủ đẩy ra, còn đem hắn đôi mắt thượng mảnh vải kéo xuống, giống khai mắng, cha, ngươi có thể hay không có cái gia chủ bộ dáng, cả ngày liền biết cùng đó nữ nhân chơi, ngươi còn muốn hay không Khó trách tiêu theo gió có thể ở Diệp gia la lên hết xuống, chính là bởi vì có như vậy gia chủ. Khai Thắng, ngươi lây là làm gì đâu? Hoa khí như vậy lại, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật liền chính mình lấy tiền đi mua, đừng tới quay giầy cha ngươi chuyện tốt. Tiêu theo gió có thể cho chúng ta Diệp gia kiếm tiền, làm hắn thần khí một đoạn thời gian cũng không có gì. Diệp gia chủ đem mảnh vải đoạt trở về, còn tưởng một lần nữa đem đôi mắt che lại, tiếp tục chơi, chính là còn không có mương hảo, mảnh vải lại bị đoạt đi rồi. Diệp Khai Thắng đem mảnh vải lại đoạt lấy tới, ném đến một bên đi, tức giận không thôi. Cha, Ma Vương đều đến nhà của chúng ta tới, ngươi còn có tâm tình chơi sao? Nếu các tội Ma Vương, chúng ta Diệp gia tự như Lâm gia cùng Tượng Quan gia như vậy, thẳng không nỡ nhìn. Nghe được Ma Vương, Diệp gia chủ mới hơi chút đem chuyện này để ở trong lòng, thật là có điểm sợ hãi, lo lắng hỏi: "Ma Vương tới nhà của chúng ta làm cái gì?" Diệp gia gần nhất giống như không đắc tội ma thành người đi. "Hôm nay cũng đã đắc tội." "Cha, ngươi hiện tại là Diệp gia gia chủ, chạy nhanh đi ngăn lại tiêu theo gió, nếu là chờ sự tình tới rồi tình trạng không thể vãn hồi, chúng ta cũng chỉ có chấp vân." "Không như vậy nghiêm trọng đi." Theo gió là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, tuyệt không sẽ lung tung hành sự, hắn làm như vậy nhất định có hắn đạo lý, ngươi đừng đại kinh tiểu quái. Khi còn nhỏ cánh còn không có ngạnh, đương nhiên sẽ không lung tung hành sự, nhưng hiện tại bất đồng, hàng cánh ngạnh, tùy thời đều có thể dương cánh bay cao cha, nếu Diệp gia không có, ngươi cũng đừng nghĩ quá ngày tháng thoải mái. đến lúc đó mặt khác đại gia tộc sẽ như thế nào đối đãi chúng ta, như thế nào khi dễ chúng ta. ta vừa rồi thấy tiêu theo gió đem ma vương đưa tới đan phòng đi, bọn họ hiện tại đại khái đã tới rồi đan phòng. ngươi nói đúng, đến lập tức ngăn lại mới được, cũng không thể làm tiêu theo gió đem Diệp gia làm hỏng. Diệp gia chủ nghe xong Diệp Khai thắng những lời này, càng ngày càng cảm thấy có đạo lý, vô tâm tình lại chơi, chạy nhanh đem quần áo mặc tốt, vội vã đi xử lý chuyện này. chính là khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, sự tình đã tới rồi không thể thu thập Diệp gia đan phòng là quan trọng nơi, cho dù là Diệp Khai Thắng cũng không thể tùy tiện vào tới. Những đệ tử khác liền càng không cần phải nói, tưởng tiến vào đều khó, có chút người ở Diệp gia đãi cả đời cũng chưa từng vào đan phòng. Đan phòng kiến ở vững chắc mật thất giữa, bên ngoài thiết có thật mạnh cơ quan, toàn bộ trong mật thất tràn ngập độc khí, một khi hút vào độc khí liền sẽ độc phát thân vong. Tiêu theo gió không có nói cho Diêm Lịch hành trong mật thất tràn ngập độc khí, chỉ là đem cơ quan đóng cửa, dẫn hắn đi vào đi. Diêm Lịch hành đi theo Tiêu theo gió đi, vì an toàn khởi kiến, ở bốn phía thiết hạ phòng ngự kết giới nhiều thiết cái nhãn, để người nhất, đi rồi một khoảng cách lúc sau, phát hiện sự tình có khác thường, Ngấy mắt vọt đến Tiêu theo gió trước mặt, bóp chặt cổ hắn, nghiêm khắc chất vấn, ngươi tưởng đem tọa đưa tới nơi nào? cho dù bị như vậy mắc cổ, Tiêu Theo gió cũng không có sợ tới mức run rẩy xin tha, bất quá còn có như vậy một chút sợ hãi, vô luận hắn lại như thế nào bảo trì trấn tĩnh cũng vô pháp hoàn toàn che giấu, thoáng có chút khẩn trương mà trả lời, Ma Vương Tôn thượng không cần sốt ruột, đàn phòng chính là diệp gia trong địa, tự nhiên bí ẩn, phải đi đến chỗ sâu trong mới có thể tới. Đã là trong địa, lại sao có thể cho phép người ngoài tùy ý tiến vào? Người đương bổn tọa là hảo lựa gạt người sao? Nếu không phải muốn gặp đến Diệp lão thánh, bổ tọa sao lại làm ngươi hủ lộng tới hiện tại? Ma Vương nếu muốn gặp tại hạ sư phụ, vậy đến đi chút chiêu số, này cũng coi như là hợp lý việc, không đúng sao? có đảm lượng, ở nhân giới hiếm khi có người dám cùng bổn tọa nói như vậy lời nói, ngươi tuy rằng không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái, nhưng ở bổn tọa trong mắt, ngươi chẳng qua là một con bé nhỏ không đáng kể con kiến, giết ngươi chỉ là một ngón tay đầu sự, ngươi muốn còn dám như thế cùng bổn tọa nói chuyện, bổn tọa liền lập tức vẫn gãy ngươi cổ. Diêm lịch hành nhất chịu không nổi chính là bị người uy hiếp, tiêu theo gió tuy rằng đem uy hiếp nói được thực cả chuyện, nhưng hắn vẫn là cảm giác được, không thể chịu được được. Tiêu theo do đôi diêm lịch ảnh hiểu biết phần lớn đều chỉ là nghe thấy, cũng không có tận mắt nhìn thấy, càng không biết vị này trong truyền thuyết Ma Vương thực lực hay không đúng như trong lời đồn như vậy kinh thiên địa. Quỷ thần kiếp, đối nhà mình độc thuật hơi có chút tự tin, cho nên vừa rồi mới có lá gan nói điểm ngạo khí nói, chính là hiện tại. Hắn nhưng không cái kia lá gan, không thể không khách khí điểm nói chuyện. Ma Vương tôn thượng tỉnh bất giận, không cần cùng ta một tiểu. Nhân vật so đo, phía trước không xa liền đến mật thất trung tâm, ngài muốn gặp người liền ở nơi đó. Từ đàn phòng nhập khẩu bắt đầu liền che kín độc khí, loại này độc khí một khi hút vào miệng mũi, lập tức độc phát thân vong. Đây là Diệp gia đệ tử không dám tự tiện xông vào đan phòng nguyên nhân, cho dù là Diệp Khai Thắng cũng không dám chính là ma vương đã hút vào không ít độc khí, vẫn như cũ không có độc phát bệnh trạng, thậm chí không hề khác thường, như vậy một cái cao thâm khó đoán lại có thể sợ nhân vật, hắn làm sao dám lại đã tội? Diêm lịch hành cũng không có tin tưởng tiêu theo gió, nhưng còn phải dựa đến hắn dẫn đường, cho nên tạm thời tha cho hắn một mạng, thu hồi tay, lãnh lệ hạ lệnh, dẫn đường. Ma vương tôn thượng, mời theo ta tới. Tiêu theo gió ở phía trước dẫn đường, khi thì dùng đôi mắt góc phụ nắm một cái Diêm lịch hành, chính là lại không dám nhìn hắn chính diện, cứ như vậy đem hắn đưa tới đan phòng. Đan phòng, trung gian bài phóng ba cái đại đan lô, mà khí, có thể thấy được bên trong đang ở luyện đan. Ba cái đan lô phía trước, phóng một cái bàn, cái bàn bên cạnh chất đầy thư tịch, tất cả đều là về luyện chế đan dược chi thuật thư một cái tóc bạc, dâu bạc lão giả đang ngồi ở án thương nghiên cứu thư tịch, cho dù tiêu theo gió dẫn người đi tiến bào, hắn cũng không có đem ánh mắt từ thư tịch thượng rời đi, tiếp tục chuyên tâm nghiên đọc. Tiêu theo gió đi đến lão giả trước mặt, không lưng hành lễ, "Sư phụ, Đồ Nhi đem Ma Vương tôn thượng mang đến." Không đợi Diệp Lao Thánh đáp lại, Diêm Lịch hành đã đi ra phía trước, nói thẳng ý đồ đến, "Diệp Lao Thánh tiền bối, tiện nội thân thể có bệnh nhẹ, bổ tọa tự mình tiến đến thỉnh tiền bối đi cấp tiện nội xem bệnh, tiền bối là nguyện ý phối hợp, tùy bổ tọa cùng đi, vẫn là muốn bổ tọa dùng khác phương thức thỉnh tiền bối đi một chuyến." Diệp Lão Thánh còn đang xem thư, dùng tay vướt thật dài dấu bạc, cũng không có ngẩng đầu xem Diêm Lịch Hành, vô cùng chấn định, dùng bất mãn khẩu khí, uyển chuyển nói: "Ma Vương Tôn Thượng, ngươi này thỉnh người phương thức thật sự thiếu thỏa, có việc cầu người, đừng có cầu người dạng, có phải hay không? Ngươi làm muốn bổn tọa đối với ngươi ba quỷ chín lại. Nếu Ma Vương Tôn Thượng nguyện ý như thế, lão hủ nhưng thật ra không lại." Diêm Lịch Hành còn nghĩ dùng khách khí một chút phương thức đem Diệp Lão Thánh thỉnh về đi, không nghĩ tới đối phương tư thế so với hắn còn cao, lừa đến cùng hắn vung nĩa quá nhiều, trực tiếp động thủ đem người bắt đi, chính là vừa mới vươn tay, toàn thân gân cốt bỗng nhiên sai dị chuyển vị trí động, làm hắn thống khổ bất kham cho dù lại đau, Diêm Lịch Hành cũng chịu đựng, bất động thanh sắc, rất nhiều là trâu một chút mày, bất quá trên trán lại toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên tại đây là, Diệp Lao Thánh đem trong tay thư bồng, bắt tay duỗi đến cái bản phía dưới, ấn xuống cơ quan, một cái lồng sắt liền từ trên không rơi xuống, không nghiêng không lệch, vừa lúc đem Diêm Lịch Hành vây ở bên trong, một ly lồng sắt đóng lại, Diêm Lịch Hành liền sử dụng truyền thống thuật, tưởng lấy này phương pháp thoát vây, há liêu truyền thống thuật vô pháp thi triển, trên người cái loại này phân cân tháp cốt thống khổ càng ngày càng tương liên, khiến hắn vô pháp chiến lược, uy một gối xuống dưới, một tay che lại đau đớn trái tim, cắn chặt răng nhìn xuống tới này phía trước, hắn đã biết có bế dập, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái này bế dập sẽ lợi hại như vậy, liền truyền tổng thuật đều thi triển không ra. Diêm Lịch Hành bị lồng sắt nuốt lại lúc sau, Diệp Lao Thánh mới đứng lên, đi đến lồng sắt bên ngoài, nhìn bên trong bị quan người, đặc ý ta cười, không thể tưởng được đường đường ma thành chi chủ thế nhưng như thế vô dụng, bị ta này no nhỏ đàn phòng khó khăn, nếu như truyền ra đi nói, khẳng định là trên giang hồ một chê cười. Bổn tọa thành ý tương thỉnh, ngươi lại ác ý tương nãi, này bút sổ sách toa nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn thảo tính. Diễm lịch Hành vô luận xuất phát từ loại nào hoàn cảnh đều vẫn duy trì bá giả khí thế, sẽ không khuất trong lòng các loại cùng giận hực đốt, Sát ý thật là liệt, trên ma văn nhấp nháy chợt hiện, nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tới. Diệp Lão Thánh nhìn thấy Diêm Lịch hành trên chán lóe có kỳ quái đồ hình, cho là một chủng tộc đẳng đối đại, cũng không biết đó là ma văn, bởi vì không biết, cho nên không sao cả sợ hãi, vẫn như cũ đắc ý nói chuyện, liền tính ngươi muốn tìm ta đòi nợ, kia cũng đến có mệnh tồn tại mới được. Cái này Đan Phòng không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, bên ngoài có 10 đạo tinh thạch môn, mỗi một cánh cửa đều có thể đem cái này không gian phong bế tháp mạnh, 10 đạo môn thêm lên, nơi này liền thành một cái không hề bất luận cái gì khe hở địa phương. Ngươi truyền thống thuật là dựa vào khe hở mới có thể thi triển, không có không gian khe hở, truyền thống thuật liền vô pháp thi triển, kể từ đó, ngươi liền có chạy đầm trời từ ngươi đi vào đan phòng đại môn bước đầu tiên, ngươi liền không ngừng đem độc khí hút vào thân thể giữa, nếu không phải ngươi tu vi cao thâm, sớm tại nửa đường thượng liền đủ, tuyệt không có thể chống đỡ đến nơi đây, thì tính sao? Ma vương không hổ là ma vương, tới rồi này bước đồng ruộng cốt khí cũng không giảm mảy may, nếu không phải bởi vì đối lập quan hệ, ta thật đúng là tưởng giao ngươi bằng hữu như vậy. hừ. ở diệp lao thánh cùng diêm lịch ảnh vông nghĩa thời điểm, tiêu theo gió đã đem ba cái đan lô mở ra, sau đó bẩm báo, sư phụ, đan lô mở ra. lập tức đem hắn ném đến đan lô trung, ta phải dùng hắn cao thâm tu vi luyện đan. diệp lao thánh không nghĩ lại cành mẹ để cành con, đi ấn xuống trên tường cơ quan. Cơ quan nhấn một cái, giam giữ diêm lịch hành lồng sắt đã bị treo lên, hướng mở ra cái nắp đan lô thượng rồi đi. Diêm lịch hành mặt không đổi sắc, căng tức nhìn Diệp Lão Thánh, còn muốn nhịn xuống trên người phân cân thác cốt thống khổ, đương bị điếu đến lò luyện đan phía trước khi, mới tối đầu nhìn một chút, phát hiện kia ba cái đan lô bị tiêu đến đỏ bừng. Nếu đổi thành là người bình thường, khẳng định sẽ bị loại này hỏa lực làm sợ, nhưng diêm lịch hành không phải người bình thường, thậm chí gặp qua so này, đó hỏa lực còn muốn lợi hại dung nham, bởi vậy không sợ gì cả. Lúc này, tiêu theo gió đi ấn xuống mặt khác một đạo mặt tường cơ quan. Cơ quan nhấn một cái, treo lồng sắt xích liền thu trở về. Xích sắt thu hồi sau, lồng sắt liền dứt đến đan lô chúng, rơi vào chính là trung gian cái kia lò luyện đan, không một hồi liền dung thành Mau đem cái nắp đắp lên." Diệp Lão Thánh Thúc dùng nói, "Sợ Tiêu theo gió động tác quá chậm, cho nên tự mình tới, đem trung gian cái kia đan lô cái nắp đắp lên." Trên mặt tươi cười càng đắc ý. Tiêu theo gió nhưng không cảm thấy có cái gì hảo đắc ý, bất quá lại rất cảm thấy hứng thú, đi đến Diệp Lão Thánh bên cạnh, hỏi, "Sư phụ, như vậy thật sự có thể luyện ra Trường Sinh Bất Lão dược sao?" Thư thượng lạc như thế này viết, hẳn là không có sai. Ta dùng 30 năm thời gian thu thập các loại hiếm quý dị dược, hiện giờ cũng chỉ kiếm một cái tu vi cao thâm nhân vật, phối hợp thiên thời địa lợi, hơn nữa người cùng, này Trường Sinh Bất Lão dược định có thể luyện thành. Thật là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta Ma Vương là nhân giới người mạnh nhất, hắn tu vi hẳn là vậy là đủ rồi. Vạn Nhất Ma Vương từ đan lô chạy ra đâu không có khả năng hắn trúng độc, phân cân tháp cốt chi đau đủ hắn chịu, còn không thể sử dụng truyền thống chi thuật. Đan lô bên ngoài càng có một tầng lực cản, hắn chạy không được. Ta ở đan lô thả mê loạn tâm trí dược, một khi hắn tâm trí đại loạn, hắn liền sẽ đem tự thân sở hữu tu vi thi triển ra tới, chờ hắn hao hết khí lực thời điểm, trường sinh bất lão dược cũng liền thành. Tiêu Đồ Nhi trước chúc mừng sư phụ, tiêu theo gió lựa chọn tin tưởng Diệp Lao Thánh lời nói, chờ cái gọi là trường sinh bất lão dược ra đời. Qua một đoạn thời gian, Diệp lao Thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi, tràn đầy nếp nhăn mày lên, nhìn xuất khẩu hướng, không vui nói, theo gió, ngươi đi xem là ai ở bên ngoài rối. vô luận là ai đều không cho phép bọn họ tiến ra phòng. Trường sinh bất lão dược muốn năm cái canh giờ mới có thể luyện ra, này năm cái canh giờ trong vòng, cho dù thiên hoàng lão tử tới, cũng không cho phép bọn họ tiến đan phòng. Là, sư phụ. Tiêu theo gió tiếp được mệnh lệnh, sau đó đi ra bên ngoài nhìn xem. Ở đan phòng bên ngoài chính là Diệp gia chủ hòa Diệp khai thắng phụ tử, chính nào muốn vào đan phòng, chính là lại sợ hai đan phòng độc ký, cho nên không dám dễ dàng đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài tiêu to. Tiêu theo gió, ngươi cái này vương bất đản, nhanh lên lăn ra đây cho ta. Ngươi một cái họ khác người, dựa vào cái gì ở Diệp gia tác bài tác phúc? Lăn ra đây cho ta, lại không ra, ta phóng hỏa đem ngươi phòng cấp tiêu. Diệp gia chủ cảm thấy Diệp Khai Thắng như vậy tiều to có điểm quá mức, hơi chút quên một quên hắn, Khai Thắng, có chuyện hào hào nói, đừng như vậy. Mấy năm nay đều là tiêu theo gió ở xử lý Diệp gia sự vật, hắn liền tính không có công lao cũng có khổ lao, ngươi nói nói như vậy, quá mức vô lý. Cha, hắn đây là ở đem Diệp gia hết thể chiếm cho riêng mình, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Chờ hắn ba chiếm Diệp gia, ngươi liền biết hối hận. Diệp Khai Thắng nhưng không cảm thấy có cái gì không đúng, tiếp tục tiêu mắng, tiêu theo gió, ngươi cái này không cha không mẹ vương bất đẳng, rốt cuộc muốn trốn đến khi nào? Ra tới. Tiêu theo gió vừa vặn ra đa phòng, nghe thấy Diệp Khai Thăng mang hắn những lời này đó, tuy rằng thực không cao hứng, nhưng không thể không chịu đựng, giả bộ một bộ không để bụng bộ, bộ dáng, lấy lễ tương đãi, gia chủ, thiếu chủ, các ngươi có chuyện gì? Tiêu theo gió, ngươi cuối cùng ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi tưởng tiếp tục làm rùa đen rút đầu đâu. Ngươi đem ma vương đưa tới đàn phòng đi làm cái gì? Ngươi nếu là dám cấp Diệp gia mang đến thai hoạ ngập đầu, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chỉ là dựa theo sư phụ mệnh lệnh làm việc, đến nỗi mắt khác không hiểu nhiều lắm. Nếu gia chủ cùng thiếu chủ muốn biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có thể đi hỏi sư phụ. Ta đang có ý này. Ngươi đem bên trong độc khí giải rượu cho ta, ta muốn vào đi tìm gia gia. Diệp Khai thắng không đem theo theo gió đương hồi sự, rũ tay hướng hắn thảo muốn giải dược. Tiêu theo gió cũng không có cấp, cũng không nóng, hòa hòa khí khí giải thích nói: "Thực xin lỗi, sư phụ hôm nay muốn luyện quan trọng năng dược, lúc này đang đứng ở mấu chốt hết sức, cho nên luôn mãi dặn dò công đạo, vô luận là ai đều không chuẩn tiến đắc phòng, gia chủ cùng thiếu chủ cũng không ngoại lệ. Vậy ngươi vì cái gì có thể đi vào?" "Ta là sư phụ đồ đệ, từ nhỏ cùng sư phụ học quá luyện đan, hiểu lực trong đó nệm nhẹ, cho nên sư phụ mới làm ta đi vào làm điểm sống. Ngươi là ông nội của ta Đồ Tăng, ta còn là ông nội của ta tôn từ đâu? Ta mặc kệ, ta hôm nay nhất định phải tiến đắc phòng, ngươi nếu không cho, ta liền phải ngươi đẹp." Đem giải dược lấy tới, Diệp gia chủ từ đầu đến cuối cũng chưa nói qua một câu, một mở miệng chính là giúp Tiêu theo gió đem Diệp Khai Thắng kéo trở về, khuyên đủ hắn. Khai Thắng, nếu là ngươi gia gia mệnh lệnh, ngươi cũng đừng ở chỗ này hạ hồn não. Nếu là đem ngươi gia gia chọc giận, ngươi chuẩn không hảo trái cây ăn. Cha, chúng ta vừa rồi không phải nói tốt sao? Nhất định phải bảo vệ cho Diệp gia. Tiêu theo gió không cho chúng ta đi vào, chúng ta liền càng muốn đi vào. Diệp Khai Thắng không buông tay, chính là muốn bảo đan phòng, vì thế không tiếc lấy kiếm chỉ Tiêu theo gió. Viếp hắn, Tiêu theo gió, ngươi nếu là không cho ta cùng cha ta đi vào, ta hiện tại liền chém ngươi. Tiêu theo gió lạnh lùng cười, không đem Diệp Khai Thắng trong tay kiếm để vào mắt, "Thiếu chủ, nghe ta một câu khuyên, đừng tới quấy rầy sư phụ luận đan, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Sư phụ nói, "Hôm nay cho dù là thiên Hoàng lão tử muốn vào đan lô cũng không được." "Ngươi?" Diệp gia chủ vẫn là đứng tiêu theo gió bên kia, đem Diệp Khai Thắng kiếm cấp đoạt lại đây, "Ngươi đây là làm gì? Cầm thấy chỉ hướng người trong nhà, như vậy sẽ làm người chế ước, ngươi hiểu hay không?" "Cha, ngươi tranh điểm khí hảo sao? Ngươi mới là Diệp gia gia chủ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, liền tính là hủy đi đan phòng cũng có thể." Diệp Khai Thắng phục, càng ngày càng cảm thấy chính mình cái này thiếu chủ không tiêu theo gió có quyền lợi cái gì thiếu chủ, kia chỉ là nói được dễ nghe mà thôi. ở Diệp gia, hắn thật đúng là không bằng Tiêu theo gió. đừng quên, người Ra Ra còn ở. Ra Ra đã không phải gia chủ, nhưng hắn là Diệp gia nhất có bối phận người. đừng hồi náo, trở về. Diệp gia chủ mạnh mẽ đem Diệp Khai Thắng lôi đi, không cho hắn lại hồi náo. Diệp Khai Thắng không muốn đi, ra sức dây dỏu. Vừa vặn lúc này, một cái đệ tử chạy tới bẩm báo công việc, nhưng cũng không phải nhớ nhà chủ hòa thiếu chủ bẩm báo, mà là hướng Tiêu theo gió bẩm báo, theo gió thiếu gia bên ngoài tới hai nam hai nữ, tự xưng là ma thành người, muốn gặp Thái gia. hai nam hai nữ, ma thành người. Tiêu theo gió mày vừa đi, tâm cảm có ổn? năm cái canh giờ còn chưa tới, ma thành người liền tìm tới, vô luận như thế nào, hắn đều phải đứng vững năm cái canh giờ. Diệp Khai Thắng cũng nghe thấy đệ tử báo, rất là hòa đại, dưới sự tức giận, đối tên đệ tử kia tay đấm chân đá, phế vật, ngươi trong mắt chủ tử rốt cuộc là ai? Không thấy được ta cùng cha ta đều đứng ở chỗ này sao? Thiếu chủ tha mạng a, thuộc hạ ăn sai rồi, tha mạng a. đệ tử đau khổ xin tha, chính là vô dụng, mặc kệ hắn như thế nào xin tha, Diệp Khai Thắng chính là không buông tha hắn, rơi vào đường cùng đành phải đi cầu tiêu theo gió, theo gió thiếu gia, cứu ta. Có khách tới chơi, ta đi chiêu đái một chút. Tiêu theo gió từ trước đến nay mặc kệ Diệp Khai thắng sự, chỉ cần Diệp Khai thắng không xấu hắn chuyện tốt là được, cho nên cái này đệ tử xin giúp đỡ hắn lựa chọn bỏ mặc, tính toán đi trước bên ngoài trên đỉnh một đoạn thời gian, vô luận như thế nào đều phải kéo đủ năm cái canh giờ. Theo dõi thiếu gia, cứu mạng a! Theo dõi thiếu gia đệ tử thấy tiêu theo gió mặc kệ hắn, câu được càng là mấy liền, nhưng kết quả thế nhưng trôn vùi một cái mệnh. Diệp Khai thắng vốn dĩ liền đủ hòa đại, cái này đệ tử còn lao hướng về tiêu theo gió, làm hắn càng thêm khó chịu, dưới sự tức giận, đem hắn giết. Diệp gia không cần loại này ăn cây táo, rào cây xung người. Diệp gia chủ cảm thấy thực vô ngữ, chính là người đều giết, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói vài câu, Khai thắng, ngươi làm được thật quá đáng, có thể nào lung tung sát người một nhà? Hắn xem như người một nhà sao? Cha, chúng ta họ Diệp, không họ Tiêu, người này vẫn luôn hướng về Tiêu theo gió, lưu trữ có ích lợi gì? Người hôm nay cũng thấy được, chúng ta phụ tử hai ở Diệp gia căn bản không hề địa vị, tùy thời đều có khả năng bị đuổi ra khỏi nhà. Người gia gia không phải còn ở sao? Chỉ cần có người gia gia ở, chuyện gì đều không có. Gia gia đều hướng về Tiêu theo gió, này còn không có sự sao? Cha, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, nếu Tiêu theo gió tiếp quản Diệp gia, chúng ta cũng chỉ có lên phố ăn xin phân. Thừa Diệp khai thắng ném xuống vài câu khí lời nói, giận dữ rời đi, không có lại sả muốn vào đại phòng. Không phải hắn không đi tiến, mà là hắn bảo không được, không có giải dược đi vào, đó là tự lộ một cái hắn cũng không tin không đối phó được một cái tiêu theo gió, đan phòng tiến bộ, mật kho hắn có thể tiến đi. chương 239, nghiệm chứng một chút. một nhược hân tới diệp gia tìm diêm lịch hành, xuất phát từ lê nghĩa, quyết định tiên lễ hậu bình, xem diệp gia người xử lý như thế nào, xem chiêu ra chiêu. tiêu theo gió tới chiêu đái một nhược hân đám người lấy ra nên có lê nghĩa, lấy lễ tương đái, vị này nói vậy chính là gần nhất nổi tiếng tiên hạ ma thành phu nhân đi, hạnh ngộ hạnh ngộ. ngươi nói vậy chính là diệp lao thánh tiền bối duy nhất nhập thất đệ tử, tiêu theo gió đi. một nhược hân không cùng tiêu theo gió khách sáo quá nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chính đề, lời nói không nói nhiều, chúng ta tới nơi này mục đích là tìm một người, ma vương. tiêu thiếu gia như vậy thông minh, hẳn là biết ta đang nói cái gì. Nguyên lai phu nhân là tới tìm chính mình chậm phu, cũng đúng, thế tử tìm chậm phu, thực bình thường, bất quá ma vương tôn thượng đã rời đi, liền ở mới vừa không lâu, các ngươi nếu tới sớm một bước, định có thể nhìn đến hắn, đáng tiếc các ngươi đã tới chậm. Hắn thật sự đi trở về sao? Thật sự, tiêu theo gió kỹ thuật diễn thực hảo, không lộ ra bất luận cái gì sơ hở, cho dù là nói dối cũng có thể mặt không đỏ, khí không xuyễn, bất quá đáng tiếp, hắn sở muốn đối mặt không phải người bình thường. Một nhược hân thực chán ghét tiêu theo gió cái loại này, trợn tròn mắt nói dối người, không cho hắn vẫn giữ lại làm gì tình cảm, lấy ra chính mình nhanh mồm giả miệng, đem nói bậy đi, tiêu thiếu ra, ngươi những lời này hù lộng người bình thường còn hành, nhưng là hù lộng ta nhưng không dễ dàng như vậy, liền tính ngươi đem nói dối nói được thiên y để vô phùng, nhưng nói dối chung quy là nói dối, vĩnh hiển đều sẽ không thay đổi trở thành sự thật lời nói. Ta hỏi lại ngươi một lần, ta trưởng phu đâu? Nếu ngươi không bằng thực tướng cáo, vậy đừng trách ta không khách khí. Con người của ta không thích gì thế hiến người, nhưng ở phi thường sự kiện giữa, ta không ngại ủy thế hiến người. Tiêu theo gió không thể tưởng được một nhược hơn một cái nho nhỏ nha đầu thế nhưng có thể nói ra như vậy có khí thế lời nói, liền hắn đều có điểm bị chân tới rồi, chính là hắn vừa rồi đã nói nói dối, không thể không tiếp tục bị đặt đi xuống. Phu nhân, ta chỉ là đúng sự thật bẩm báo, ngươi nếu không tin, ta cũng không có biện pháp. Nói dối nam nhân định viễn là xấu xí nhất, bởi vì bọn họ khuyết thiếu một viên thành thật tâm. Phu nhân nếu thật muốn nói như vậy, Tiêu Mỗ cũng không có biện pháp. Ngươi không có cách nào, ta có biện pháp. Một nhược thân đem linh quyền triệu hồi ra tới, không trưng cầu Tiêu theo gió ý kiến, trực tiếp làm linh hành sự. Vương Tinh Nhân, ngươi giác, đem hoành tìm ra. Gâu gâu là, chủ nhân. Uông Tinh Nhân nghe lệnh làm việc chỉ là đơn giản ngửi một chút liền người được vị, sau đó chạy ra đại sảnh, hướng đan phòng phương hướng chạy tới. Một Nhược Hân đi theo Uông Tinh Nhân chạy, không để bụng nơi này là địa phương nào, trong lòng chỉ nghĩ mau chóng đem người tìm được. Tiêu theo gió cảm giác được sự tình không ổn, vì có thể đem thời gian kéo đủ năm cái canh giờ, đành phải cấp một nhược hân tiếp trở, mệnh lệnh Diệp gia đệ tử ngăn trở bọn họ, người tới a, đem những người này ngăn lại. Diệp gia đệ tử nghe được mệnh lệnh, lập tức đem nhược hân đám người vây quanh, cùng đem linh ngăn cản. nhược hân dừng lại bước chân, lợi mắt mắt tiêu theo gió, chất vấn hắn: ngươi đây là có ý tứ gì? Nơi này là Diệp gia, không phải Ma Thành, có thể tùy ý các ngươi làm bậy ta biết các ngươi đều không phải hời hợt hạng người, nhưng Diệp gia cũng không phải dễ khi dễ. Vài vị nếu thật muốn ở Diệp gia gây sóng gió, Tiêu Mỗ cũng chỉ hào đắc tội. Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này. Một nhược thân tay một giải, giải ra thật nhiều lục quang hạt giống, hạt giống rơi xuống trên mặt đất, lập tức mọc rễ nảy mầm, trưởng thành vô số căn tử đằng, đem trung quanh Diệp gia đệ tử toàn bộ cuốn lấy. Tiêu theo gió nhanh tay lẻ mắt, linh hoạt sau này nảy lên, lúc này mới không bị đằng chi cuốn lấy. Ngay sau đó xái ra một đống màu trắng một phấn, một phấn rơi xuống tử đằng tượng, lập tức nóng lên nổi lửa, không một hồi liền đốt thành tro, nhưng bị tử đằng cuốn lấy người lại lông tóc không tổn hao gì, thân thể khôi phục tự do. Diệp gia đệ tử lại lần nữa vây quanh một nhược thân nắm người, mỗi người đều một bộ bất hưu thiện bộ dáng. Hắc Ung cùng Phong hộ Pháp làm tốt đánh nhảy chiến chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ lãng phí quá nhiều thời giờ, để tránh chậm trễ cứu người. Hai người lẫn nhau đối diện, rất có an ý, cho dù không trao đổi cũng nghĩ đến một khối đi. Phu nhân, nơi này giao cho chúng ta, ngươi chạy nhanh đi cứu chủ thượng. Này những tiểu nhân vật, chúng ta tới đối phó liền dư giả. Tiêu theo gió đem Hắc Ung cùng Phong hộ Pháp lời nói nghe vào lỗ tai, không đợi một nhược hân đáp lại, hắn đã trước làm ra đối sách, đánh cái thủ thế. Ngay sau đó chúng quanh lại chạy tới thật nhiều Diệp gia đệ tử, dùng kiếm, dùng cung, dùng độc cái gì cần có đều có, đem một nhược thân bốn người vây đến chặt như nêm cối. Ta vừa rồi nói qua, Diệp gia không phải các ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương vài vị nếu là không tốc tốc rời đi vậy đừng trách tiêu mỗ người không khách khí một nhược thân đem hiện trường người nhìn quét một lần kinh thường quỷ lệnh trông chọc phản bác nếu tiêu thiếu gia không cùng ta khách khí ta đây cũng không cần cùng tiêu thiếu gia khách khí ta tới nơi này chỉ là tìm trưởng phu không nghĩ nháo ra như vậy đại độc tính chính là hiện tại không nháo không được tiêu thiếu gia loại này lại ông tôi ở bụi này hành xử làm ta càng khẳng định ta trưởng phu liền ở chỗ này lại còn có gặp gỡ điểm chuyện phiếm ái không có ma vương cho ngươi chống còn dám như vậy dọa dạc liền ngươi cái này tiểu nha đầu bộ dáng còn thành cái gì khí hậu tiêu theo gió ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua không thể trong mặt mà bắt hình dong sao ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi vậy đã tội Một Nhược Hân lượng ra ngàn năm đàn cổ, một tay ông cầm, một tay ở quang huyền thượng kích thích, chỉ là đơn giản một bác, quang huyền phát ra ra tiếng vang liền đem diệp ra những cái đó đệ tử tất cả đều cấp chấn đến tâm trí đại loạn, lấy kiếm ném kiếm, lấy cung ném cung, dùng độc hai tay phát run. Tiêu theo gió nhìn đến loại này kỳ cảnh, rất là giật mình, lúc này mới ý thức được chính mình kinh địch, chạy nhanh ra tay, thượng nhất cử chế phục một Nhược Hân, lấy tay vì kiếm, thứ hướng nàng. Một Nhược Hân ổn trạng bất động, đem đàn cổ nhắm ngay Tiêu Tiêu gió, nhẹ nhàng bắt một chút quang huyền liên cái này đơn giản một bát, tiêu theo gió đã bị một đạo vô hình huyền lực sở chấn, còn bị nhìn không thấy tuyến nhận gây thương tích, trên người tràn đầy lớn lớn bé bé vết thương, ngay cả tuấn mỹ trên mặt cũng bị cắt vài đạo khẩu tử, miệng phun máu tươi, quỳ một gối trên mặt đất, không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt cái kia tiểu nữ hoa, không thể tưởng được nữ nhân này thực lực như thế chi cường, hắn phía trước còn tưởng rằng nàng là dựa vào mê muội thành chống lưng mới dám kiêu ngạo hành sự, nguyên lai nàng là có thật bản lĩnh người, không xong lấy một nhược thân thực lực, chỉ sợ hắn ngăn không được lâu lắm. tiêu theo gió không có thời gian lại nghĩ nhiều, nhìn một cái từ bên hông lấy ra độc dược, muốn dùng động, chính là vừa mới muốn động, cầm độc dược tay đã bị một tay cưng cõi lục đẳng cấp ô lấy. Mục Nhược Hân đã sớm nhìn đến Tiêu theo gió cái tay kia không an phận, càng biết hắn muốn làm cái gì, vì thế vứt ra lục đẳng, cuốn lấy hắn tay, kiềm chế hắn, Trao Phong nói, muốn dùng độc, kia cũng phải nhìn xem ta có đáp ứng hay không. đều nói Diệp gia là ý thi đạo thế gia, vẫn là dùng độc cao thủ, ta hôm nay rất muốn biết, là các ngươi Diệp gia độc lợi hại, vẫn là ta Mục Nhược Hân độc lợi hại, có ý tứ gì? lời nói đều nói được như vậy minh bạch, ngươi còn không biết là có ý tứ gì? ngươi phải đối ta hạ độc. Ta từ nhỏ ở dược lưu lớn lên, độc bất xâm. Nga, phải không? chúng ta đây hôm nay liền tới nghiệm chứng một chút, ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự độc bất xâm? Nhược Hân thu hồi lục đẳng, dùng lục roi, ở Tiêu theo gió trên người mấy tiên. Tiểu theo gió bị thương, không có thể né tránh, cho nên liền ăn xong này mới rồi. Tuy rằng có chút đau, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn được. Hắn đến muốn nhìn cái này một nhược thân bản lĩnh có bao nhiêu đại. Hảo, ngươi hiện tại đã chúng ta độc, một chén trà nhỏ công phu liền sẽ độc phát, trong vòng 3 ngày không có giải dược, ngươi tu vi liền sẽ giống chứa đầy thủy cái chai lựu lượng, lúc nào cũng ở sói mòn, chờ thủy đảo xong lúc sau, ngươi tu vi cũng toàn không có. Tu vi không có, nhưng độc tính còn ở, chúng nó sẽ tiếp tục ăn mòn thân thể của ngươi, từ đầu đến chân sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chỗ. Đầu tiên là ngươi đầu tóc rất quăng, hàm răng tiếp theo là làn da của ngươi bên châu, sau đó xương cốt có rút lại, không lưng lưng quỏng. ngươi thiếu ở chỗ này hù dọa người. Tiêu Theo gió mặt ngoài tuy rằng không tin, nhưng trong lòng lại có điểm sợ hãi. Loại này sống không bằng chết kết cục, chỉ là tưởng đều cảm thấy khó chịu. Một chén trà nhỏ thời gian lúc sau ngươi liền biết ta có phải hay không ở hồ giò người. Vương Tinh Nhân, tiếp tục tìm A Hoành. Hắc Ưng, Phong hộ pháp, các ngươi cho ta mở đường, phía trước nếu lại có người cản ta đường đi, tùy các ngươi xử trí. Một Nhược Hân mặc kệ tiêu theo gió, vội vã đi tìm Diêm Lịch Hoành, theo sát Vương Tinh Nhân. Trực giác nói cho nàng, A Hoành khẳng định đã xảy ra chuyện, chính chờ nàng đi cứu. Hắc Ưng cùng Phong hộ pháp ở phía trước mở đường, bất quá cũng không có người dám chặn đường, thậm chí nhìn thấy bọn họ liền trốn đến rất xa, diệp ra phòng vệ thùng rống kêu to tiêu theo gió vẫn là không buông tay, không đem một lượt hân vừa rồi nói những lời này đó để ở trong lòng, chỉ nghĩ ngăn cản nàng đi ra phòng, cho nên chạy nhanh chạy đến không chế cơ quan phòng, đem diệp ra sở hữu cơ quan mở ra, có này đó cơ quan trở ngại, nhất định có thể kéo đủ năm cái canh giờ đi. chỉ cần đủ năm cái canh giờ, trường sinh bất lao dược một thành, hắn liền chuyện gì đều không sợ. nhưng mà cơ quan mới vừa mở ra, diệp khai thắng liền xông tới, đem sở hữu cơ quan đều đóng lại. tiêu theo gió thực tức giận, không hề giống ngày thường như vậy hòa hòa khí khí mà nói chuyện, mà là tức giận giống to, ngươi làm gì? ngươi hỏi ta làm gì? ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đâu? đắc tội ma vương không nói, ngươi còn phải đắc tội một lượt hân, ngươi biết nữ nhân này có bao nhiêu đáng sợ sao? Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi hủy hoại Diệp gia. Ta đây là ở cứu Diệp gia. Khai thắng, ta nói thật cho ngươi biết đi, sư phụ đã đem Ma vương phóng tới lò luyện đan lửa đan, Ma vương đã chết. Diệp gia xem như hoàn toàn đắc tội Ma thành, cho nên một nhược thân tuyệt đối không thể tồn tại rời đi. Cái gì? Các ngươi lấy Ma vương tới lửa đan? Thiên A, các ngươi cho rằng Ma vương lại như vậy dễ đối phó sao? Không được, vì Diệp gia suy nghĩ, ta cần thiết ngăn cả ngươi. Tiêu theo gió, chỉnh sự kiện đều là ngươi một người chủ ý, cùng Diệp gia không quan hệ. Diệp Khai thắng rút ra kiếm, giá đến Tiêu theo gió trên cổ, dục ý đã thực rõ ràng. Hắn chỉ cần đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Tiêu theo gió trên người, Diệp gia nguy cơ liền giải trừ. Tiêu theo gió căn bản không đem Diệp Khai Thắng để vào mắt, đang muốn phản kích, đột nhiên cảm giác thân thể có chút không thích hợp, ra đầu có chút nữa, tay một trảo, thế nhưng trảo hạ một phiến tóc. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Mộc Nhược Hân nói chính là thật sự? Chẳng lẽ hắn cũng không phải bách độc bất xâm? Chương 240, chỉ còn 3 viên. Bởi vì cơ quan bị Diệp Khai Thắng kịp thời đóng cửa, mà Diệp gia đệ tử cũng không dám tùy tiện tập kích, cho nên Mộc Nhược Hân dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì cách trở, rất dễ dàng liền tới đến đàn phòng ngoài cửa, chỉ là đại môn nhắm chặt, hắn vào không được. Gâu gâu, công tinh nhân ở đàn phòng ngoài cửa lớn tiếng gọi, không ngừng hướng Mộc truyền đạt diêm lịch hành liền ở bên trong tin tức. Chủ nhân, chủ nhân, ở bên trong mục nhược hân đứng nhắm chặt cửa đá trước, dùng tay đi dò xét một chút, phát hiện là cứng răng lý thạch, hơn nữa co vài tầng, mấy cái khóa mắt, nếu muốn cưỡng chế mở ra, cần thiết có cũng đủ công lực mới được. lấy nàng hiện tại công lực căn bản mở không ra. hưng dùng mười thành công lực, hướng cửa đá thượng đánh một trường, kết quả không có chút nào hiệu quả, cửa đá liền động cũng chưa động một chút, vẫn là bộ dáng cũ. cửa này quá vững chắc, ở nhân giới, chỉ sợ cũng chỉ có chủ thượng có thể mạnh mẽ mở ra, người bình thường đều đắc dụng chìa khóa. nếu không phải ta đi đem diệp gia người người chụp tới, buộc bọn họ giao ra chìa khóa. phong hộ pháp nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là dùng sức mạnh, hơn nữa đã tính toán làm như vậy. không cần không cần, liên điểm này cửa nhỏ, đáng giá hưng sư động chúng sao? xem ta. Một nhược nhân gọi lại Phong Hộ Pháp, sau đó từ bên hông bọc nhỏ lấy ra một fan chìa khóa, cắm đến khóa trong mắt, làm vài cái, tầng thứ nhất khóa thế nhưng hay, sau đó lại cắm vào mặt khác khóa trong mắt, lại khai, vài lần xuống dưới, kia phiến lý thạch đại môn rất dễ dàng đã bị nàng thu phục, như vậy không phải hảo sao? Phu nhân, ngươi trên tay này đem chìa khóa là cái gì địa vị? Như vậy lợi hại, cư nhiên cái gì khóa đều có thể khai. Phong Hộ Pháp rất tò mò, đem chìa khóa lấy lại đây xem, chính là xem nửa ngày cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương, liền một fan bình thường chìa khóa. Phu nhân hiếm lạ cổ quái đồ vật nhiều sự, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Hắc cố ý giả bộ một bộ thực hiệu biết bộ dáng, chính là nói vừa xong liền thay đổi, cũng vào lại gần, tò mò kia đem bạn năng chìa khóa. Nếu có như vậy một phen chìa khóa, thiên hạ khóa chẳng phải là đều có thể mở ra? Phu nhân, ngươi bảo bối cũng không phải là giống nhau nhiều a. Hiện tại không phải liêu này đó việc nhỏ thời điểm. Chạy nhanh đi vào cứu Á hoành, sớm một chút đến, Á hoành là có thể sớm một chút thoát ly nguy cơ. Mục Nhược Hân đem chìa khóa lấy về tới, phóng tới hầu bao giữa, sau đó đi vào cửa đá, đi rồi hai bước liền lập tức phanh lại dừng lại. cùng Phong hộ pháp còn có Tử Lan cũng đi theo đi, thấy một Nhược Hân đột nhiên dừng bước, bọn họ cũng đến đỉnh, nghi hoặc không thôi. Phu nhân, lại làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì nguy hiểm? Như thế nào có loại kỳ quái hương vị? không xong có độc khí đại gia ngừng thở từ Lan nhận thấy được độc khí tồn tại lập tức dùng tay đem miệng mũi che lại lo lắng hắc ương không kịp thời ngừng thở dùng mắt khác một bàn tay giúp hắn che lại miệng mũi cho dù cho dù làm tốt phòng ngự thi thú mọi người vẫn là hút vào chút ít độc khí thân thể bắt đầu có điểm trầm trọng đứng thẳng đều là một kiện cố hết sức sự, sự một nhược hân lấy ra bách độc đan mỗi người phát một viên chính là cũng chỉ thừa ba viên bọn họ có bốn người ba viên dược căn bản không đủ phân không xong gần nhất bách độc đan dùng đến quá nhiều lại không có kịp thời chế cái này hắc phong hộ pháp từ Lan cho rằng nhược hân là lấy không hết dùng không cạn cho nên một bắt được dược liền lập tức xong ăn một lần hạ bách độc đan, thân thể liền chậm rãi khôi phục lại đây, không lại cảm thấy khó chịu. Gâu gâu ông tinh nhân cũng hút vào độc khí, không có kịp thời ăn đến bách độc đan, cả người vô lực đảo nằm trên mặt đất. Mục Nhược Hân cũng không có nói ra bách độc đan chỉ có 3 viên sự, đem ông tinh nhân thu hồi, làm nó khỏi bị độc khí xâm nhập, chính mình tắt làm bộ đã uống thuốc xong, ngạnh phải đi tiến ra phòng. nàng cũng coi như là bách độc bất xâm, điểm này độc khí đối nàng tới nói hẳn là tính không được cái gì đi. Hắc Ung, Phong Hổ Pháp, Tử Lan đều cho rằng Mục Nhược Hân cũng ăn qua bách độc đan, cho nên mới không có ngăn cản nàng đi bảo, mà là đi theo nàng đi bảo. Đan phòng, ngồi đi một đoạn liền có một đạo tinh thạch môn, so bên ngoài lý thạch đại môn còn muốn kiên cố, hơn nữa trên cửa có linh lực di động, có thể đem không gian phong bế, muốn mở ra càng là gian nan. Bất quá đối với một Nhược Hân tới nói, chỉ là lấy chìa khóa mở cửa đơn giản như vậy, không tốn bao nhiêu thời gian, thực mau liền đem sở hữu tinh thạch môn cấp mở ra, đi vào đan phòng chỗ xấu nhất. Diệp Lao Thánh còn ở đan phòng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trung gian cái kia đang lo xem, nhìn thấy có vài cái người ngoài xông vào, vô cùng sốt ruột cùng hoảng loạn, các ngươi là người nào? tự tiện xông vào Diệp gia điện. Này đó người ngoài cư nhiên có thể thông qua như vậy nhiều nói tinh thạch môn, còn không sợ hai đan phòng ký, đi vào nơi này, định là không đơn giản người. Còn muốn một canh giờ mới có thể luyện ra trường sinh bất lão dược, này một canh giờ trong vòng, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư đan lô. Ngươi chính là Diệp lão thánh. Một Nhược Hân đi đến Diệp lão thánh trước mặt, sớm đoán được thân phận của hắn, không nói nhiều vông nhẽ, nói thẳng muốn người, ngươi đem ta trưởng phu lộng chạy đi đâu? Lập tức đem hắn giao ra đây, nếu không ta cho các ngươi Diệp gia vĩnh vô ngày yên tĩnh. Tiểu nha đầu, ta xem ngươi là tưởng trưởng phu tưởng điên rồi đi, thế nhưng chạy đến ta nơi này tới tìm trưởng phu, thật là buồn cười. Ngươi nhìn xem nơi này, trừ bỏ y dược chính là đan dược còn có đan lô, có ngươi người muốn tìm sao? Diệp lão thánh cố ý rời đi một nhược hân lực chú ý, không cho nàng chú ý tới trung gian cái kia đan lô. Mục Nhược Hân vừa mới bắt đầu cũng không chú ý đan lô, dùng hai mắt nhìn quét chung quanh thế này, tìm kiếm nàng người muốn tìm, chính là lại không có tìm được. Cái này đang phòng tuổi cười, nhưng có thể vừa xem hiểu ngay, căn bản không có dấu người địa phương, trừ phi có khác đầu tiên. Hắc Hưng cùng Phong Hộ Pháp cũng hoài nghi có khác đầu tiên, khắp nơi xem xét, chính là tìm không thấy bất luận cái gì cơ quan mật thất, chung quanh tất cả đều là thành thực vách tường. Phu nhân, không có, không có, nhất định sẽ có, chỉ là chúng ta không có tìm được mà thôi. Mục Nhược Hân thực khẳng định Diêm Lực hành liên ở gần đây, trong lòng đống nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Lấy a hoàng thực lực, không có khả năng sẽ bị vây ở cái này nho nhỏ mật thất giữa, hắn nhất định là sẽ ra chuyện, không thể sử dụng vũ lực, chẳng lẽ hắn trúng độc? Mục nhược hân tưởng tượng đến cái kia động, đột nhiên buồn một chút, trong miệng có một cổ lùng liệt mùi máu tươi, nhưng nàng cũng không có nhổ ra, mà là mạnh mẽ nuốt xuống đi, không cho bất luận kẻ nào biết nàng hiện tại trạng hướng, tiếp tục tìm kiếm Diêm Lịch Hành, bởi vì lực bất tòng tâm, đành phải đem tìm kiếm sự giao cho những người khác. Hắc Hưng, Phong Hộ Pháp, các ngươi lại cẩn thận một chút quan sát chung quanh bách tường cùng mặt đất, chỉ cần nhìn đến bất đồng với mặt khác địa. Phương liền nhiều chú ý điểm, không thể tưởng được nơi này độc như vậy lợi hại, liền nàng cái này từ nhỏ cùng giặc làm bạn người đều chống cự không được. Nàng không thể ở cái này địa phương ngốc lâu lắm, vàng không mạng nhỏ liền không có. Đúng vậy, Hắc cùng Phong Pháp tiếp tục tìm, nghiêm túc mà tìm. Diệp Lão Thắng cũng không có ngăn cản bọn họ, mà là làm cho bọn họ tìm, chỉ cần bọn họ không đi chú ý Dan Lô vậy không thành vấn đề. Tử Lan cũng tấn điểm non nớt chi lực, hỗ trợ tìm kiếm, chính là tìm một lần lại một lần, chính là không có tìm được. Lúc này, Tiêu Theo gió trọc đầu chạy đến Dan Phòng Trung, vì đến Diệp Lão Thắng trước mặt cầu cứu, sư phụ, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Diệp Lão Thắng nhìn đến Tiêu Theo gió biến thành đầu trọc, hơn nữa tóc đều hoa râm, rất là giật mình, sự thật đã bại ở trước mắt, hắn còn tưởng rằng chính mình là già cả mắt mở, theo gió, người như thế nào biến thành dáng vẻ này? Sư phụ, là một nhược thân cho ta hạ độc, ngài nhất định phải cứu cứu ta nha. Tiêu Theo gió cực lực cầu xin, trước kia cái kia khí phép ăn hái kính không có, có chỉ là một người Mục Nhược Hân, đem giải dược giao ra đây. Diệp Lão Thánh hướng Mục Nhược Hân tác muốn giải dược, hơn nữa này đây mệnh lệnh Phương thức tác muốn. Mục Nhược Hân trong miệng lại toát ra máu tươi, mùi máu tươi rất là đủ liệt, nhưng nàng không thể không nuốt trở lại tới. Đột nhiên linh quang chật lóe, nghĩ đến một cái mưu kế, ta cười nói, muốn giải dược có thể, vậy lấy độc khí giải dược tới làm trao đổi. Ngươi nếu đã có thể đi vào đàn phòng, còn cần độc khí giải dược sao? Chẳng lẽ nói ngươi đã trúng độc, chỉ là Diệp Lão Thánh bối, là ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Luận luyện chi thuật, ta nhưng không thua ngươi, liền ngươi điểm này độc khí, còn không làm khó được ta. Ta chỉ là vì để người nhất, làm phòng bị thôi. Các ngươi không nghĩ đổi cũng không quan hệ, dù sao ta lại không thiếu giải dược trên thực tế nàng thiếu thật sự, chính là nàng không thể biểu hiện ra ngoài. một khi bị Diệp Lão Thánh bắt lấy nàng trúng độc địa điểm, bọn họ đều sẽ chơi xong. hảo, chúng ta trao đổi giải dược. Diệp Lão Thánh thật đúng là lấy ra giải dược làm trao đổi, hơn nữa không sợ một Nhược Hân không cho, cho nên trước đem giải dược cho nàng. một Nhược Hân bắt được giải dược, trước nghe thấy một chút, xác định là thật sự, lập tức ăn xong một viên. Tử Lan nhìn thấy một Nhược Hân ăn giải dược, cảm thấy có điểm không quá thích hợp, lại đây nhìn xem. phu nhân, ngươi như thế nào lung tung ăn bọn họ cấp đồ vật? vạn nhất là độc dược kia đã có thể phái, yên tâm đi, ta chỉ là ở thí dược mà thôi. ta bách độc bất sâm, điểm này độc với ta mà nói không có gì thương tổn. Mộc Nhược Hân ăn xong giải dược, sau đó đem Tiêu Theo Gió giải dược lấy ra tới, ném cho hắn. Ta Mộc Nhược Hân là cái giữ lời hứa người, giải dược trong ngươi. Tiêu Theo Gió vừa được đến giải dược, lập tức ăn xong. Tuy rằng độc là giải, nhưng hắn đầu tóc đã rất quăng, phải lợi lại mọc ra tới. Kia cũng muốn chờ cái một hai năm, cho nên hắn cần thiết làm một hai năm đầu trọng. Đột nhiên, Diệp Lão Thánh cùng Thanh cười to, ha, ha ha, ha ha. Cái này tiếng cười tới có điểm đột nhiên, làm người cảm thấy không thể hiểu được. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Tiêu Theo Gió hỏi vừa hỏi, trong lòng luôn là có chút khẩn trương, còn có điểm lo lắng, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Diệp Lão Thánh đứng ở trung gian cái kia đang lô trước, vẻ mặt hưng phấn tươi cười, kích động nói, ta thành công, ta rốt cuộc thành công. Trường Sinh bất lão dược trước tiên luyện thành, thật là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta Ha ha. Trường Sinh bất lão dược thật sự luyện thành sao? Không sai, luyện thành. Từ nay về sau, ta đó là Trường Sinh bất lão dược, thọ cùng trời đất. Mục Nhược Hân nghe đến mấy cái này lời nói, ám phủ Diệp Lão Thánh người si nói ngọng. Nàng tin tưởng có Trường Sinh, nhưng nàng không tin có bất lão, trừ phi thành tiên thành ma, nếu không người luận có giả đi thời điểm. Mục Nhược Hân đang muốn cười nhạo Diệp Lão Thánh, đột nhiên trong miệng một cổ nùng liệt mùi máu tươi đánh ngất lại, tới quá mức mãnh liệt, nàng rốt cuộc chịu không nổi, phun tới, vừa vặn phun đến trung dàn cái kia đang lỗ thượng. Thấy Mục Nhược Hân đánh bất ngờ, "Hương, phong hộ pháp, tự lân đều dọa tới rồi, cuốn quít qua đi xem xét." Phu nhân Chương 241, Vô Danh Chi thư. Mục Nhược Hân vừa phun huyết, hắc ngừng, phong hộ pháp, Tử Lan sợ tới mức vội vã, quá mức lo lắng, quên mất chính chấu nguy cảnh giữa, chỉ lo quan tâm mục Nhược Hân tình huống. "Phu nhân, ngươi là khi nào bị thương?" "Chúng ta như thế nào không biết." "Máu đen, phu nhân, ngươi trúng độc." "Này như thế nào khả năng?" "Phu nhân bách độc bất xâm, tiến vào thời điểm lại ăn bách độc đan, không có khả năng sẽ trúng độc mới đúng." "Ta không có việc gì." Mục Nhược Hân lau khệ miệng máu đen, liệt tính lại chịu không nổi cũng muốn chịu đựng, tưởng ở chính mình ngã xuống phía trước cứu gia Diêm Lịch Hành, cho nên đem trọng tâm phóng tới chuyện này thượng. không có dư thừa tâm lực đi để ý tới mọi người lo lắng, lại lần nữa chất vấn Diệp Lao Thánh, Diệp Lao Thánh "Ngươi đem ta trưởng phu thế nào?" lại không đem người giao ra đây, ta liền đem các ngươi Diệp ra làm đến gà chó không yên. Diệp Lão Thánh Thái độ đột nhiên trở nên phi thường kiêu ngạo còn thực uổng vọng, không đem một nhược thân để vào mắt, cũng không hề có bất luận cái gì sợ hãi, đem sự tình toàn bộ nói ra. Ngươi Trượng Phu đã bị ta lấy tới lưỡi đan, nếu ngươi muốn tìm hắn, vậy đến đan Lô đi tìm đi. Trung Giang, cái kia đan Lô, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu, không bằng đi vào bồi ngươi Trượng Phu đi, Xin bất đồng khâm chết cùng huyệt. Ha ha, cái gì, ngươi lấy Á Hoàng lưỡi đan? Sao có thể? Mộc Nhược Hân hoàn toàn không thể loại sự tình này, chính là không thể tiếp thu vẫn là thực nóng nóng, chạy đến trung gian cái kia đại đàn lô bên, hướng trong đầu nhìn xem, còn dùng tay đi đem đàn lô cái nắp mở ra, kết quả quá năng, bắt tay cấp bị phỏng, nhưng nàng vẫn như cũ không bắt tay thu hồi tới, kiên chỉ muốn đem đàn lô cái nắp mở ra. Hắc Hưng cùng Phong Hộ Pháp tiến lên hỗ trợ, nhưng mà vừa mới muốn động, lập tức tao tới Tiêu Theo Gió tập kích. Tiêu Theo Gió trên người độc giải lúc sau, tuy rằng đầu trọng, nhưng võ công còn ở, còn có thể làm điểm sự, không cho Hắc Hưng cùng Phong Hộ Pháp tới gần đàn lô. Đàn chính là trường sinh bất lão dược, hắn tuyệt không có thể làm người khác lấy đi. Tử Lan cũng tiến lên đi hỗ trợ, giúp Mộc Nhược Hân mở ra đàn cái nắp, bất quá cũng bị ngăn cản. Diệp Lao Thánh không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào đàn lô, cho nên tiến lên ngăn cản, một trường đem Tử Lan đánh bay, sau đó lại đi ngăn cản một Nhược Hân, đồng dạng đối nàng đánh một chưởng. Một Nhược Hân trúng độc, có thể đứng đã thực miễn cưỡng, đôi tay còn bị đàn lô cấp bị phòng, căn bản trốn không thoát Diệp Lao Thánh kia một chưởng, kết quả cùng Tử Lan giống nhau, bị đánh bay, huynh nằm trên mặt đất, lại phun ra một ngụm máu đen. Tử Lan thấy một Nhược Hân tình huống rất nghiêm trọng, phi thường lo lắng nàng, bất chấp chính mình trên người thương, bỏ chạy đi đỡ nàng, "Phu nhân, ngươi còn hảo đi. Ngươi trúng độc quá sâu, chạy nhanh trước giải độc, như vậy mới có thể có sức đánh." Bách độc đã không có. Một Nhược Hân nói ra sự thật, thân thể càng là khó chịu, nếu không phải giữ kiên cường ý chí chống đỡ, nàng đã sớm ngã xuống đi. Liên tính muốn ngã xuống đi, nàng cũng muốn chức cứu ra A Hùng. Lấy A Hùng thực lực, sao có thể dễ dàng đã bị người lấy tới lửa đan? Cho dù hắn bị ném vào đan lâu cũng sẽ không có sự, bởi vì hắn là hỏa trung kim, không sợ hỏa. Bách độc đan đã không có, như thế nào sẽ đã không có đâu. Chẳng lẽ vừa rồi tiến đan phòng thời điểm, ngươi cũng không có ăn bách độc đan, mà là cho chúng ta ăn? Tử Lan hồi ức ở đan phòng ngoài cửa khi cảnh tượng, lúc này mới nghĩ đến một nhược thân quái gì hành động. Phu nhân thả rằng chính mình không ăn bách độc đan cũng muốn cho bọn hắn ăn, nếu đổi thành là những người khác, khẳng định là trước chính mình ăn. Không có quan hệ, điểm này độc còn không làm gì được ta. Mộc Nhược Hân không nghĩ tử làn cảm thấy bất an, vẫn như cũ chết chống, vốn định tiếp đón gia linh thú cùng thần thú tương trợ, chính là nàng một thúc dục linh lực, độc tính liền tăng lên quyết tán, còn không, có đem linh thú, thần thú triệu hồi ra tới, nàng đã trước chịu không nổi, cục máu ngã xuống đất. Phu nhân Tử Lan tiếp được Mộc Nhược Hân ngã xuống thân thể, nhìn nàng vẫn luôn nói máu đen, chân tay luống cuống, thật sự không, có một chút biện pháp, đành phải hướng Hắc Ân cùng Phong hộ pháp xin giúp đỡ. Hắc Ân, Phong hộ pháp, các ngươi nhanh lên đến xem phu nhân, phu nhân nàng thương thế hảo nghiêm trọng, giống như, giống như mau không được. Hắc cùng Phong hộ pháp nghe được Tử Lan kêu cứu, tạm thời đem tiêu theo gió đánh lui, sau đó chạy đến Mộc Nhược Hân bên người, nhìn đến tình huống thực không lạc quan, cấp cái chết khiếp. Phu nhân tại sao lại như vậy? Phu nhân có linh thú cùng thần thú bảo hộ, trừ bỏ chủ thượng ở ngoài, nàng là mạnh nhất một cái, liền tính muốn xảy ra chuyện cũng là chúng ta xảy ra chuyện mới đúng. Như thế nào sẽ là nàng? Phu nhân đem bách độc đan đều cho chúng ta ăn, chính mình không có ăn. từ tiến đan phòng bắt đầu, nàng cũng đã trúng độc, có thể chống đỡ đến bây giờ, đúng là không dễ. Tử Lan đơn giản rõ ràng nguyên nhân, nhưng vẫn như cũng là không thể nới hạ. Khó trách phu nhân muốn trao đổi giải dược, thì ra là thế. Phu nhân không phải đã ăn vào giải dược sao? Vì sao còn sẽ như vậy? Hai ông tưởng không rõ, vì thế diệp lao thánh muốn đáp án, tức giận chất vấn, ngươi cấp giải dược là giả, đúng hay không? Diệp Lao Thánh cười lạnh trả lời, giải dược là thật sự, nhưng chỉ có ở chúng độc phía trước ăn vào giải dược mới có hiệu, chúng độc lúc sau ăn vào giải dược không làm nên chuyện gì, cho nên liền tính nàng xong việc ăn giải dược cũng vô dụng, chung quy muốn độc phát thân vong. "Điên tiện. điên tiện, các ngươi tự tiện xông vào địa bàn của ta, còn dám nói ta điên tiện, đây là cái gì đạo lý? Ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi nói vô nghĩa." Diệp Lao Thánh vội vã tưởng đem luyện tốt Trường Sinh bất lão dược từ đan lô lấy ra tới, cho nên tạm thời mặc kệ mặt, mặt khác sự, đem đan lô cái nắp mở ra. Tiêu theo gió cũng nóng lòng được đến Sinh bất lão dược, Diệp đi mở ra đan lô, hắn cũng đi theo lại gần, sợ câu không nhiều lắm, chỉ nghĩ muốn viên, Há Liêu mới vừa tới gần, đột nhiên một tiếng, đan lô thế nhưng nổ tung, thanh thật lớn bạo tiếng vang đem toàn bộ đàn phòng đều cấp chấn động cũng đem Diệp lao Thánh cùng Tiêu theo gió chấn đến trong một góc đi rơi thất điên bắt đảo đan lô bị chấn đến chia năm sảy bảy nơi nơi bay loạn Hư Ung dùng linh lực hóa ra một đổ tường băng ngăn trở những cái đó bay loạn đan lô mảnh nhỏ miễn cho những người khác bị thương tổn Diệp lao Thánh cùng Tiêu theo gió tâm tâm niệm niệm trường sinh bất lão dược bị chấn khai lúc sau bằng mau tốc độ bò dậy tưởng trở về lấy dược chính là đương nhìn đến trước mắt một màn khi sợ tới mức không dám tiến lên.